Chương 424, là đệ tử ta cũng. 2, chương 424, là đệ tử ta cũng. 2, tu thế hoàn thành biển mây cảnh tuyết cảnh trí, cũng là phong khinh vân đạm, cũng không phải là đơn thuần ngang ngược phá hủy, Ngọc Hoàng trầm âm, trong lúc nhất thời phân không ra trên dưới, dù sao tư pháp chi phủ đồng dạng tuần diệu vô biên, thế là chỉ bình thản dò hỏi, Tử Vi đại đế, nghĩ như thế nào? Tương đạo ánh mắt rơi vào xưa nay công bằng Bắc Cực Tử Vi đại đế trên thân. Bắc Cực Tử Vi đại đế lãnh đạm nói phù lục diệu pháp, là đi chép đạo vận sáng tạo, ý xảo thần thông, chỉ là dâu ria không đáng kể, luận đến phù pháp, khi luận đạo vận Vừa rồi cả hai, nhất giả là sáng tạo tiên địa, nhất giả là khai tiên địa, lập ý khác biệt, lại cực kỳ cao, khi luận đến là cùng một phần cấp. Nhưng tư pháp chi phủ tốn thời gian hao tâm tổn sức, Động Dương một bút thành phủ. Dùng cái này phán định, Động Dương thắng trận đấu. Thiên Thu viện chư tiên thần thần sắc kéo căng, mà đấu bộ chiến tướng thì là thần sắc thật to hoang mãn, trên mặt nổi lên ý cười, tuyệt đối không ngờ rằng, đấu bộ bên trong vị kia xưa nay tiên là lấy bạo động mà thành danh hỏa diệu chi chủ, vậy mà tại phụ lục chi đạo bên trên, có như thế tạo nghệ cùng thủ đoạn. Xem ra, có thể bị hỏa diệu cái này không gì sánh được kim đại thối coi trọng cũng không phải vận khí duyên cơ a. Liên Sếp như không có lựa rượu tự chủ nhảy lên tiến giai bị cách, có tích lũy như vậy, thành tựu đế cảnh chỉ là vấn đề thời gian đi. Đấu bộ quân tiên trên mặt hiện ra ý cười, mà lão hoàng lưu tâm tư nhất chuyện, chăm chú tự hỏi, muốn hay không thật mở ban khẩu cái gì? Làm không tốt có thể kiếm lời đây này, làm không tốt thật có thể kiếm lời đâu. Làm cũng tốt, Bắc đế cùng Ngọc hoàng sẽ không để ý đâu. Lão hoàng lưu trong lòng đại động, mà lúc này đây, Ngọc hoàng cũng bâng lòng, Trương Tiêu Ngọc khẽ miệng hiện ra vẻ mỉm cười, trong lòng âm thầm cảm thán, chỉ cảm thấy, không hổ là đạo tổ đệ tử. Mộc Thanh Nguyên Thủy Tiền Tôn chân phủ không thể nổi, đệ tử của hắn cũng mạnh mẽ như thế, nếu như thế, đem trong bạo khố cái kia sáng tạo ban sơ phủ lục phủ bút lấy ra đưa cho hắn tốt. Ân, chờ chút. Thanh Kiều Dao khắc tựa hồ là phục hí dụng. Hắn sau khi chết làm chiến lợi phẩm tu hồi lại. Vậy thì thôi vậy. Trương Tiêu Ngọc trong lòng tiếp đuối, cùng thiếu niên đạo nhân ánh mắt trao đổi một chút. Tê vô hoặc ánh mắt ra hiệu, ta chỉ là nhân tiền, chứ huynh ngươi kiểm chế một chút. Trương Tiêu Ngọc tràn đầy tự tin bật đầu, yên tâm. Hết thảy giao cho ta. Ngươi phía trên có người, yên tâm. Không người nào biết hai vị đế quân ánh mắt giao lưu tầng ngoài phía dưới, chỉ là hai tên thiếu niên người. Trương Tiêu ngọc hò khan một cái, Ngọc Hoàng lại là thanh nhã mờ mịt hùng vĩ, thản nhiên nói, nếu như thế, bắt đầu trận thứ 2 giao đấu trận thứ 2 là tiên thương ngữ lệnh nổi lên lưu quang, cuối cùng lưu tại kiếm văn tự này bên trên. Ngọc Hoàng không biết để vô hoặc thủ đoạn sự cao thâm đến cùng như thế nào, lại biết tam thanh đạo tổ đại thiên tôn lẫn nhau am hiểu nhất thủ đoạn. Đã vì đó đệ tử chân truyền, như vậy tại cái này ba loại bản lĩnh giữ nhà phía trên, tự nhiên không có khả năng yếu. Mặc dù không phải tất nhiên thắng qua tư pháp, Đó cũng là tỷ số thắng cao nhất lựa chọn. Thiên thư cấp ra cái này lần thứ 2 giao đấu, nhưng là Bắc Cực Tử Vi đại đế lại là ngước mắt, cặp kia lãnh đạm con ngươi nhìn chăm chú lên Động Dương đại đế, đột nhiên nói trận thứ 2 lời nói, liền do ta đến định đề, đế, như thế nào? Trương Tiêu ngọc kinh ngạc, nghĩ đến Bắc Cực thân phận, chợt lại cười nói, khanh có niệm này thì là không còn gì tốt hơn. Bắc Cực Tử Vi đại đế ánh mắt từ cái kia Động Dương đại đế trên thân dừng một chút, đảo qua, nhìn xem phía sau phối kiếm nâng tuyết tiểu nữ thấy thiếu nữ bên hông treo chính mình thở thiếu thời đợi chinh chiến bắt phương thời điểm dùng qua sếp, hai tay dâng tuyết, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem những này đông tuyết thu vào, lúc cởi lên con người còn quầng, ngũ quan thánh lãnh, khí chất lại mềm mại động là người, thân thể đứng ở phía sau, tựa hồ trùng hợp, giống như còn là vừa rồi cái kia giao phong thời điểm, thiếu niên kia đạo nhân vượt quá bản năng, vô ý tức hướng phía trước đạp nửa bước. Thế là vừa đúng đứng ở vân cầm trước người, ngăn trở lớn nhất trùng kích. Một màn này phong khinh vẫn động, ai cũng chưa từng nhìn thấy, lại là ánh vào bắt cực tử vi đại đế nơi mắt. Tuyết rơi ở dưới Sĩnh giác kim vấn đề quân phía trước, thiếu nữ bưng lấy băng tuyết, vui vẻ không gì sánh được, thân thể còn nhoáng một cái nhoáng một cái. Để hắn nhớ lại mấy cái cướp kỳ trước đó, chính mình cũng là dạng này ngăn tại tha trước đó, là muốn cho hắn nhường một chút sao? Thứ không có khả năng. Bắc Cực Tử Vi đại đế nhìn lướt qua trên thiên thư nội lên văn tự kiếm, cuối cùng khẽ thở dài một cái, lư khí bình thản nhắc nhỏ nói, đế quân như vậy, không khỏi quá phận ngay thẳng. Tư pháp lang lệ, lúc có pháp giác, vu như đẳng sơ đại sự bất lợi. Thiếu niên Ngọc Hoàng thần sắc hơi mừng lại. So kiếm không hợp tói thường sao? Cái kia bằng không trước tỷ tỷ đang được Thiên tư cái thứ ba muốn nổi lên tỷ thí chủ đề, chính là Luyện Đan. Bác cực tử vi lại đè bấm tay, làm cho thiên tư phát ra lưu quang, một lần nữa trở lại ngọc hoàng trong tay, chợt nước mắt, thản nhiên nói, "Pháp." Thứ hai so, Đấu Pháp. Đấu bộ quần tiên tâm bên dưới lại hỉ, chỉ cảm thấy ổn định đứng lên, liền ngay cả La Họa Diệu đại đế phù pháp đều thắng qua cái tiên tư phát một đường, nếu là nhắc lên pháp một năm qua này mấy lần báo động, tại đấu bộ tiên thần tâm ngấy lưu lại kịch liệt bóng ma hòa diệu, nhưng cũng chưa từng e ngại qua ai đi. Thiên sư viện quần tiên mấp máy môi, thì là trong lòng bất an. Trong lòng hiện ra từng cái từng cái ý nghĩ, Chẳng lẽ đại thiên tôn coi là thật muốn bại bởi vị Tiêu động Dương đại đế? Thanh thế chính long tiền bối tại ai cũng chưa từng dự liệu được trường hợp, thừa với mặt khác một tôn ngày xưa không có cái gì thành danh tuổi trẻ hậu bối, trở thành hậu bối này bột thằng, từ đó đằng sau, hậu bối này chính là muốn hiển lộ rõ ràng thực lực bản thân, quyết để đi đến lục giới sân khấu, chờ đợi xa xôi tuế nguyệt đằng sau một cái khắc kẻ đến sau đem chính mình đánh bại, kết thúc truyền thuyết. Ngày xưa chi tư pháp thiên tôn, đồng dạng cũng là như vậy, từng bước một hiển hách tại lục giới trong ngoài. Đột phá. Tê bộ hoặc trong lòng hơi trầm xuống. Nếu là so với phụ lục, kiếm thuật, hắn tất nhiên là không e ngại tại người bên ngoài, nhưng là luật pháp, lại là tại so đấu cơ sở, lão vận, so đấu trong tối nguyệt này tích lũy, là hắn chỗ yếu nhất, hắn vô ý thức ngước mắt nhìn về phía tự thủ, nhìn thấy dáng mây lưu chuyển, người mặc áo bào đen, ngọc quan buộc tóc bắt cử tử vi lại đế thần sắc bình thản, mang tính tiêu chí quá xếp tại văn cầm trong tay, chỉ là bưng một ly trà, nhàn nhạt nhìn xem chính mình, phong thái tuyệt thế. Hỏa rượu là đấu bộ một thành biên, cũng từng bị Ngô Huy hạ. Mấy cái cước kỳ đi qua, lại để ta nhìn xem, ngươi lựa này rượu, đến cùng có mấy phần thủ đoạn. Đoạn thời gian này, lại có mấy phần tiến bộ. Người bên ngoài nghe tới chỉ là đã từng đấu bộ chúa tể giả tại Cường Hỏa Diệu Đại Đế đàn luận, nhưng là Tề Vô Hoặc lại ngầm trộn nghe ra một tia mùi vị khác biệt. Hắn nhận ra, Tề Vô Hoặc đấy mắt hiện lên một tia biến hóa, tại ý thức đến điểm này thời điểm, phản phất hết thảy xung quanh đều tảng ra, trước mắt duy gặp Bắc Cực Tử Vi Đại Đế bình thản nhìn trong chú, một mảnh vắng lặng bên trong, chỉ có Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Tề Vô Hoặc nhìn nhau, Tử Vi Đại Đế đảo qua cái kia bên hông treo lấy màu mực quà sếp thiếu nữ, lại làm chuẩn bộ Hoặc, đáy mắt khảo giáo tri ý càng dày đặc, lại tính cùng bằng. Thân sắc lãnh đạm, Hỏa Diệu lâu không tới hành cùng việc này tất sau, Vân Cầm, người mang hỏa diệu động dương đại đế, dù làm nô bộ. Vân Cầm sử xuất, chợt đáp lễ, nói a, là. Bắc đế nhìn xem Tề Vô Hoặc, đáy mắt thần sắc mang theo khảo giáo, không cần làm cho ta thất vọng mới tốt. Chương 425, phá cục diễn đạo, thiên địa nhân thần quỹ. 1, chương 425, phá cục diễn đạo, thiên địa nhân thần quỹ. 1, chương 425, phá cục diễn đạo, thiên địa nhân thần quỹ. Pháp giả, là huyền diệu thần thông giả cũng. Tề Vô Hoặc cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế ở giữa liếc mắt qua, đơn giản nói chuyện với nhau. Người bên ngoài nghe tới chỉ là ngự hòa đế ở giữa chuyện phim thôi. Chỉ là ngược lại là có chút tinh quân kinh ngạc tại Bắc Cực Tử Vi đại đế làm cho vị kia Vân Cầm Tiên tử phụ trách mang Hỏa Diệu động dương Đại đế du lãm đấu bộ cung điện, chợt không khỏi trong lòng thán thở, dù sao cũng là Tử Vi đại đế hết mạch hậu đại, đại đế hay là có phần cư triều. Vậy mà cho nàng tốt như vậy cơ duyên. Dù sao, Hỏa Diệu đại đế lần thứ nhất xuất hiện nơi này, làm dẫn dắt người, Vân Cầm hậu bối này tự nhiên là sẽ ở Hỏa Diệu đại đế trước mặt lưu lại một cái rất tốt ấn tượng. Có trong lòng tiếc nuối, mới nghĩ đến chờ một lúc trừ Hỏa Diệu đại đế trước mặt lộ mặt, cũng đã bị tốt trước có chút tiên thần tắc là cảm thấy giận mình, suy nghĩ thiếu nữ kia chuyện gần nhất, một đường đem nhị thập bát tú tinh quân hậu bối đều đánh một lần, cái này trong ngày thưởng lấy lời biếng ngừa nhát, am hiểu trốn học tiểu gia hỏa, hiện lộ rõ ràng ra không thẹn với Bách đế nhất mạch phong mang tất lộ, nghĩ đến, đây chính là Tử Vi đại đế đối với Vân Cầm ban thượng đi, có lẽ là ban thượng, nhưng là chưa hẳn chỉ là cho thiếu nữ kia. Bách cực Tử Vi đại đế thu tầm mắt lại, chém trong tay chém đặt ở bàn ngọc phía trên, thế là nổi lên bọn sóng, gợn sóng hướng phía bên ngoài quét tán, lan đến gần Vân Hải, chợt hóa thành khói động sóng cả giống như bộ dáng. Thế là quần tiên đều là nghiêm túc, biết giao đấu sắp mở. Đều là tản ra, đang vân giá vũ, hướng phía bên ngoài kéo dài khoảng cách, để tránh chờ một lúc đứng ngoài quan sát thời điểm bị cái này Huyền Diệu Thần Thông tác động đến, đến lúc đó liền thật là khóc cũng không biết đi nơi nào khóc. Lao Hoàng Như cũng lôi kéo tiểu cô nương bên tay, mang theo nàng cùng một chỗ đằng vân giá vũ, lấy chân quân cấp bập tốc độ một chút tức ra, tiểu cô nương ở trên mây quay đầu, đối với vị tiên đấu bộ đại đế phất tay, dáng tươi cười sẵn lạ, nhất khí hướng nguyên. Xích nguyên tự phẩm, ba khí lửa quang, nam đang kỳ tổ tiên tôn, động dương đại đế quân. Nàng một hơi đem cái này liền tiếp tôn hiệu niệm đi ra. Sau đó Long Mi bay lên, đè xuống tiêm nhấc lên tay đến, dáng rơi cười hoàn mỹ, ánh mắt mệ cững, giống như là rơi xuống ánh nắng mờ rạng, ba trận giao đấu, cuối cùng nhất định phải thắng a. Động Dương đại đế chưa từng bay đâu. Cuốn tiên đô cảm thấy thiếu nữ kia hay là tính trẻ con, không khỏi cười lên. Thật sự là tính trẻ con đâu. Dạng này cho một vị đế quân cổ vũ khí khí lời nói, tại sao có thể có sự dụng đây? Cái kia đại đế đều không có quay đầu đâu. Mọi người nhẹ nhàng cười, lão hoàng Như vô vũ tiểu cô nâng tóc, người sau ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sợi tóc màu đen không phải đuôi ngựa, mà là ghim lên đến, có chút chút loạn tóc xen chút tại khuôn mặt bên cạnh, trên mặt đỏ, ánh mắt sáng ngời tả hữu đi lòng vòng, muốn tìm lý do hồ là qua, phát hiện tả hữu đều là trưởng bối của mình, không có cái nào, đành phải ôm kiếm, ngựa ngủng cười hắc hắc đứng lên. Đại đế thôi, cũng cần người cổ độc tôi. Ngươi nhìn hắn đứng ở nơi đó, chỉ có một người. Thế là Chư Tinh quân không khỏi cười to, nói hài tử, đây chính là đế quân a, là mạ rượu người thống trị, 11 rượu chủ quân, lớn phẩm thiên tiên, đạo môn chính là thiên tôn, thiên đỉnh chính là đế quân, loạn linh là đại thánh, Phật môn là Phật đà. Dạng này tôi xác, chúng ta sao có thể cho hắn cổ độc đâu. Đây là một loại đi quá giới hạn a. Chúng ta chỉ cần cung kính chờ đợi ở phía sau chính là. Ân, chẳng lẽ nói cái này đại đế không có bằng hữu sao? Quê Mộc Lang thở dài nói, đế cảnh tu hành thời gian lâu như vậy, cuối cùng tất cả đẳng hữu, bằng hữu đều dần dần bị ném bỏ tại phía sau, liền xem như đại đế chính mình sẽ không để ý lời nói, còn lại bằng hữu, nếu chỉ là cái bình thường tiên nhân, cũng là không nguyện ý tại bên cạnh hắn thôi, là tự ti mà cảm, là bản thân kém cỏi, cũng là hâm mộ. A thiếu nữ như có điều suy nghĩ. Đột nhiên nhớ tới Tiêu Nhiên đạo nhân kia. Vô học thiên phú tốt như vậy, cũng thông minh như vậy, hơn nữa còn là tu đạo bên trong nguy hiểm cao nhất nhưng cũng thành tựu cao nhất lịch tiếp mà thành đạo, hắn về sau sẽ trở thành đại đế sao? Hắn về sau nhất định sẽ so với chính mình sớm hơn trở thành đại đế a. Chẳng nói mình dạng này tính cách, cũng không có khả năng trở thành đại đế. Tiên nhân cùng điệp tiên, đã có rất dài rất dài thời gian đi tiêu hao, liền xem như chết giả cũng tốt mấy ngàn năm sau đó. Tính cách của mình lại yêu thích chơi đùa lại lười biếng, nhiều nhất bị cha mẹ buộc tu hành, cử hạn cực hạn làm mọ cá bảy nước trên quần, không Vậy chỉ có thể nói là thật tiên, khẳng định đến không được chân quân cấp độ này, cảnh giới cùng Phong Hạo nhưng khác biệt, nhưng là vô hoặc không giống mới, hắn lại chăm chú lại chịu chịu khổ cực, nhất định có thể trở thành thiên tôn đi. Nếu như đứng ở nơi đó, là vô hoặc lời nói. Thiếu nữ nghĩ đến, nhìn xem bị quần tiên vờn quanh động Dương đại đế bóng lưng, màu đỏ áo giáp, màu ám kim đường vân trên bảo, cùng kim quan buộc tóc là đuôi ngựa, rủ xuống sau lưng, phảng phất nhìn thấy cái kia động Dương đại đế như người, là thiếu niên kia đạo nhân bộ dáng, lông mi giơ lên, thanh tỉnh đạo bảo hóa thành lộng lẫy chiến giáp cùng pháp y đi. Hề. Trong hai con người tựa hồ có hỏa diễm thiếu đốt. Ngay tại quần tiên vườn quanh, Giang Ngây Di bỗ bên trong an tĩnh nhìn xem chính mình. Nếu như là vô hoặc lời nói, thiếu nữ là người, sau đó đương nhiên chính mình cũng không biết thế nào, khuôn mặt hơi nóng lên xuống. Vân Cầm đưa tay, đụng một chút vỗ xuống khuôn mặt của mình. Rất dùng sức, một tiếng vang nhỏ, lão Hoàng Nưu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bên kia, cho thanh âm này dọa khẽ run ru ru dậy, cúi đầu xuống thấy thiếu nữ gương mặt bàng đường đỏ, tựa hồ là vừa mới cái kia lập một chút thật sự lạ dùng sức. Lão Hoàng Nưu sử xuất, chợt quên, Vân Cầm à, chuyện này tương đối lớn, chúng ta hay là không ra quần a, nghe lời. Cũng đừng để ý. Đứa nhỏ này sao có thể đánh chính mình đâu? Vân Cẩm không có trả lời, chỉ là trong nội tâm để ý ta làm sao lại muốn đến hình ảnh như vậy. Chợt nghĩ đến, nếu như là hắn, vậy ta nhất định sẽ giúp hắn cổ động. Quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu? Bất quá, cũng không phải vô học, liền không làm ra đầu chim. Thiếu nữ phân rõ ràng, lấy ra hạt vừng bánh nụ nhỏ ngụm nhỏ ăn. Bắt đầu xem địch, a không, nhìn giao đấu. Đấu bộ quần tiên hàng tốc đều là ở chỗ này, bầu không khí dần dần trở nên nghiêm túc đứng lên, cũng có còn lại tiên thần nghe nói nơi đây phát sinh biến hóa lớn, biến cố lớn, từ 33 ngày khu vực các nơi Đàng Vân Giá Vũ chạy đến, nhưng lại bị Tiên binh Thiên tướng mà bao giác, cờ minh khí, ngăn tại bên ngoài, Tư pháp đại tiên tôn thần sắc bình thản, nước mắt nhìn trước mắt động dương đại đế, thản nhiên nói, vậy lần này, hay là do ta tới trước. Dù cho là tiên cơ bất lợi, Tư pháp đại tiên tôn như cũ thông dòng, như cũ không nhanh không chậm, cùng còn lại thiên tu viện tiên thần các vị, nó địa lực, tâm tính, lại là viễn siêu tại bọn hắn, khi Tư pháp đại tiên tôn có chút đưa tay thời điểm, lúc trước còn hơi có chút phân tạp thanh âm trong một chớp mắt liền an tĩnh lại, trong một chớp mắt như báo táp đỏ qua. "Kê vô hoặc con ngươi có bảo, trước mắt chỉ là nhất cái hoàng hốt." liên đã biến hóa thiên địa, vạn vật và pháp, như cũ lưu truyền, nhưng lại lại có một loại không nói ra được cổ quái cảm giác, tựa hồ cùng vừa rồi thiên địa vạn vật đã hoàn toàn khác biệt, đã phát sinh biến hóa cực lớn, nổi lên gợn sóng bên trong màn thèo tinh quang. Tựa hồ là bởi vì lúc trước bại trận bắc, bởi vì trước mắt cái này Động Dương đại đế nhất vẽ thành phù thủ đoạn, tư pháp đại tiên tôn lần này dùng ra chân chính thủ đoạn, chỉ là trong nháy mắt, đều hoặc li biết, hỏa diệu truyền thâu cho mình những thần thông kia, pháp môn, chiêu thức, đều tuyệt đối không cách nào đột phá trước mắt cái này hời hợt biến hóa. Đây là đang trên đường của chính mình đi tới cực hạn mới có cảnh giới. Đúng nghĩa luận phẩm. A, Bác Cực Tử Vi Đại Đế trong mắt nhìn trước mắt biến hóa, Ngọc Hoàng khẽ thở dài một cái nói khanh phải biết, Tư pháp chi pháp, Thiên hạ độc bộ, cho dù là tiên sinh, thai ớt, thiên bổng cũng vô pháp trên một điểm này thắng qua hắn, dựa vào như vậy mà thông, dễ như trở bàn tay chiến thắng rất nhiều cường địch, trước đó vị kia Ngọc Thanh thập nhị thánh thật một trong chính là bị hắn bắt tới. Rõ ràng là so kiếm càng có phần thắng. So pháp lời nói, gần như không nửa điểm khả năng. Khèn, biết không? Bác Cực Tử Vi Đại Đế thản nhiên nói, biết. Ngọc Hoàng nói vậy vì sao? Bác Cực Tử Vi Đại Đế ngữ khí bình thản, Không như thế, làm sao có thể gặp hắn thủ đoạn?" Ân Ngọc Hoàng ngưng ngẩn, khẽ nhíu mày, nói "Khanh không phải muốn gặp nhìn động Dương trưởng thành sao?" Chuyên môn tuyển dạng này chương 425, phá cục diễn đạo, thiên địa hữu nhân thần quỷ. 2, chương 425, phá cục diễn đạo, thiên địa hữu nhân thần quỷ. 2, Bác Cực Tử vi đại đế bình thản nói, "So kiếm có thể thấy được không đến hắn trưởng thành, tự mình đi qua lực kiếp, tạo nghệ kiếm đạo của hắn, tại chiêu thức thần mật bên trên không để gặp tới, ở Hạch Tâm phía trên chỉ sợ là tiếp cận nhất kiếp mà tư pháp chi kiếm thuận công chính bình đoạn, chỉ có thể nói siêu phàm, ở Hạch Tâm thần mật phía trên Tư pháp cuối cùng chưa từng từng đắc đắc tiếp, kém hắn một bậc. Trương Tiêu Ngọc bưng trà, nói khanh là cố ý làm sự lựa chọn này. Bắc Cực Tử Vi đại đế thản nhiên nói, tự nhiên, nếu nếu so với nói, liền công bằng chút. Đế quân không cảm thấy dạng này mới hợp lý sao? Ngọc Hoàng có chút nước mắt, chưa từng tức giận, chỉ là có nhiều thú vị nhớ tới Bắc Cực Tử Vi đại đế đối với chuyện ngày đánh giá, nói hợp lý a. Thì ra là thế, ta thụ giáo. Đáng tiếc, Động Dương muốn ngăn chút đau khổ. Bắc Cực Tử Vi đại đế nhìn xem tề vô hoặc, thản nhiên nói, chưa hẳn Do tư pháp đại thiên tôn cấu trúc pháp bình tĩnh như nước, cổ tiên chỉ có thể nhìn thấy hai vị đế quân đều đứng ở nơi đó, không nói một lời, cũng không có chút nào cử động. Trong lúc nhất thời kinh ngạc, dần dần hồi cô náo thanh âm âm dần dần dâng lên, cổ tiên hàng túc lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. "Hân, tại sao không có động tĩnh? Kỳ quái, đúng vậy a. Chẳng lẽ nói, là hai vị đại đế động tác quá nhanh, lưu lại chỉ là lạc ấn tại trong không gian ý chí, mà bọn hắn trấn hân, đừng bảo là ánh mắt của chúng ta, liền ngay cả thần hồn đều bắt không đến a." Trong lúc nhất thời, các loại tưởng niệm lộn xộn loạn xạ, nhưng lại đều bị đè thấp đến thanh âm cấp thấp. Quá Bạch Ngọc Diệu Nguyên Quân đột nhiên nói ở nơi đó. Quân Tiên nhìn lại, diễn phần mình thi triển pháp môn, đáy mắt có lưu quang nổi lên, lúc này mới dần dần tìm được nguyên do, tại Động Dương Đại Đế bên người, cũng hoặc là nói, là Động Dương Đại Đế vị trí vùng tiên địa kia bên trong, nổi lên từng tầng gợn sóng, không hề nghi ngờ, đại đế cấp bậc pháp cũng không phải là mắt thường có thể nhìn thấy, chỉ có Động Dương Đại Đế chính mình cảm nhận được đạo này pháp, mà Quân Tiên thấy gợn sóng quấy động, thì là hiện lộ rõ ràng, vị Tiêu Động Dương Đại Đế cũng không phải là bó tay chịu trói, mà là coi là thật bắt đầu phản kháng, duy tại tề bộ hoặc trong mắt, thế giới này đã thay đổi bộ dáng. Không có trên dưới, không có tứ phương, trống rỗng sâu thẳm, ta có thể tìm kiếm. Lấy pháp lý, giải tỏa kết cấu thiên địa, vậy trật tự, đây là một môn sáng tạo trật tự thần thông. Trong nháy mắt này, Tê Bồ hoặc ý thức được đối mặt mình đối thủ, tại pháp cùng để ý phía trên thành tiểu tử cao, trong khoảnh khắc đó, nếu như không phải hắn đột nhiên cảm thấy hỏa diệu liên hệ gián đoạn một cái chớp mắt, sau đó trở nên cực kỳ mơ hồ, đều khó mà phát giác được mình bị bao quát để vào một thế giới khác. Mà thế giới này hết thảy, trời, nước, gió, lửa, pháp tắc, vạn vật, đều do tư pháp đại tiền tôn một ý niệm cấu trúc, Tê Bồ hoặc muốn rút kiếm, Nhưng lại ở thời điểm này cũng nhiều được, huynh không thể bại lộ chân thân của mình, chí ít không có khả năng tại cái này Tư pháp đại thiên tôn cấu trúc pháp bên trong bại lộ cho hắn, nếu không chính là tụ chi năm tốt, tại thử rất nhiều thần thông cũng vô hiệu đăng sau. Kê bộ hoặc con ngươi hơi liễm, thái nhất công thể đập thủ lưu quang màu vàng cùng hỏa diệu chi lập tình đẳng, khí cơ biến hóa. Lúc này lấy tự sáng tạo chi tiệt kiếm xuất kiếm. Vui kiếm ba đạo, kiếm thế rộng lớn, nhưng lại có cắt đứt vạn vật vạn pháp chi lang lệ. Hỏa diệu lực lượng tại trên thân kiếm nổi lên lưu quang, đột nhiên phách trảm. Quét ngang, tiếng răng rắc hay huy tiếng vỡ vụn đống niên vang lên, Ngọc hoàng tử ngươi hơi sáng lên, Trật Quân Tiên nhìn thấy, cái kia động dương đại đế thân thể trùng quanh gợn sóng đột nhiên mãnh rộng, chật vỡ toang, xuất hiện từng đạo kế nước, trong kế nước có hùng hực không gì sánh được chi phong quét mà qua, Tư pháp đại tiên tôn thần sắc lãnh đạm, cổ tay khẽ nhúc nhích, hướng phía phía dưới đệ xuống. Veng, hai cỗ pháp trùng kích cùng một chỗ, một cái là đặt vũ trật tự, một cái là cắt đứt và pháp. Nếu là chân chính dùng ra cực hạn công thể cùng căn cơ đại hạnh, như vậy trật tự đủ để lấy không có gì sánh kịp hùng hậu căn cơ áp chế thắng lợi, nhưng là giờ phút này chỉ là giao đấu chỉ là đơn thuần pháp cách ra căn cơ giá trị, chính là đơn thuần nhất đạo chủng kích. Ngọc hoàng tử ngươi hơi sáng, Bắc cực tử vĩ đại đế trong mắt nhìn xem cái này giao phong màn màn. Bình thường tiên thần chỉ là đang nhìn cái này giao phong bên trong triển lộ ra huyền diệu thần thông, như si như say, nhìn mê mẩn. Mà bọn họ hai vị nhìn lại là mặt khác. Đến tận cùng là đặt vững trật tự, gắn bó tiên giới mấy cái kiếp kỳ trật tự càng thêm cường hoành. Hay là dùng cái này thân nhập thế, phá kiếp có, quét các đuôi, chém yêu diện quỷ chốt hoàng luân đạo, một đường đến đi, đường đường hoàng hoàng càng thêm bao lớn. Kết quả là bất phân thắng bại. Tư pháp tiên tôn kinh ngạc, Trần đấy mắt lại không nửa điểm kinh thường, cái kia đạo rượu pháp quấn quanh, muốn lịch hướng phân tích lựa này rượu lai lịch. Đây mới là mục đích của ngươi." Tề Vô hoặc trong nháy mắt bĩnh ngộ, hai tay giao thoa bắt lấy cái này một cỗ đạo vận thần vận, giao thoa tại trước người, song đồng có chút nổi lên lưu quang màu vàng, tư pháp kêu lên một tiếng đau lớn, vậy mà coi là thật trực tiếp lịch hướng bắt lấy từng tia nhất thần vận, nhưng lại khống chế không nổi, trước mắt biến thành màu đen, Tề Vô hoặc chu thân hỏa rượu khí cơ đột nhiên bạo động, chúc dung thần binh trong một chớp mắt thay thế nhất, một cỗ cổ lão hỏa diễm thần vận bộc phát. Kéo ngang, giao thoa, kéo một cái. Không được đem nắm không thể nắm lấy thần vận trong một chớp mắt bỡ ngác, kê vô hoặc bên người kẻ nứt đột nhiên mở rộng, hóa thành to lớn vô cùng thế giới trực tiếp đem toàn bộ đệ cự trọng thiên đều bao quát tiến đến, quần tiên bối rối, tư pháp đại thiên tôn áp chế gắt gao ở chính mình căn bản đại pháp, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ bị bức bách đến một bước này. Hỏa Diệu không ở tiền giới thời điểm, đến cùng đã trải qua cái gì? Ma luyện ra dạng này đạo, đạo tri mật bị, cùng thời gian quan hệ không lớn, có câu tọa bạn năm bất quá chỉ là xương khô, có trăm năm thời gian lại du lịch lục giới, kiến thức biết bác, cả hai từ không có khả năng giống nhau. Mà ở thời điểm này Tề Vô hoặc con ngươi liền giật mình ở. Đột nhiên tại loại tầng thứ này, Dao Phong bên trong cảm giác được một loại tồn tại đột tụ, tồn tại kia phi pháp, phi đạo, không phải luận đến bạn vật thần thông, mà là một loại càng thêm to lớn càng thêm huyền diệu tồn tại. Cái này tồn tại thậm chí chỉ có cùng tư pháp Dao Phong Tề Vô hoặc mới có thể cảm thụ được. Đó là tiềm ẩn ở tại pháp phía dưới hình dáng, to lớn vô cùng, nghi truy, lấy ta là đạo, thay trời hành phạt. Bao quát bạn có thái nhất công thể trong nháy mắt nhận ra cái này một cỗ thần vận nhạt dạo, nhưng là càng hướng xuống đi lại không cách nào phân tích, xuống một khắc Tề Vô hoặc liền hiểu rõ điều này đại biểu lấy cái gì không nhắc lên nó bị cách, bất luận cực kỳ thủ đoạn, chỉ đơn thuần luận đến nó đặc tính lời nói, kéo dài mấy cái kết khí, ta thiên đỉnh chi uy nghi hoàn thành, dị ngô đại thiên khủng lồ nghi quý, chiếc đệ siêu thoát tại cổ lao thời đại nhất phàm chủ. Xây dựng ở bản thân phía trên trật tự, ta tức trời. Cũng tức, không phải thái nhất chi phàm chủ, không phải hạo thiên chi thương khung tiên điệu nhân thần quỷ thứ năm ký. Trời không phải trời. Nó chính là, lấy ta là trời, thay trời đi quý là, trật tự. Vây anh, tư pháp đại thiên tôn tồn tại thế bắt lấy tề vô hoặc vung ra cánh tay, cả hai chi khí trong nháy mắt bộc phát, lại chưa từng tranh đấu mà là lấy pháp phương thức động vào nhau, Vân Hải bốc lên, đệ cửu trọng thiên kịch liệt lắc lư, tiên thần cơ hồ muốn chiến không chắc chắn, vực này đế phẩm cấp độ, chưa từng bộ phát thần thông, mà là đơn thuần so đấu pháp không chỉ là người bên ngoài khó gặp. Đối với song phương tới nói, cũng có thể trong nháy mắt phân tích đối phương thủ đoạn cơ duyên, Tư Pháp Đại Tiên Tôn không chút do dự, trực tiếp bắt đầu phân tích đối diện động dương đại đế chi khí, tề bộ hoặc đáy mắt lưu quang màu vàng nhế lên, Tư Pháp Đại Tiên Tôn chỉ chạm đến ly điệu diễm quang kỳ chi thần vận, chưa từng tiếp xúc đến nhất. Chỉ là cảm thấy bàng bạc chi điệu diễm, quả nhiên là hòa diệu. Tư pháp đại thiên tôn trong nháy mắt bắt đầu nghịch hướng thôi diễn hóa diệu chi đạo. Còn hắn thì tự tin, chính mình chân chính đạo công pháp, trừ phi là trong tay nắm giữ Hạo Thiên một loại đặc tính, nếu không không có khả năng phát giác này trật tự khác biệt, Hóa diệu đặc tính bên trong cũng không từng ẩn chứa những này, chỉ là trước mắt cái này động dương đại đế đáy mắt hiện lên một tia lưu chuyển kim mang, trở tay chế trụ tư pháp, pháp mạch cùng pháp mạch độn vào trong mấy mắt. Lấy cổ lão thiên đế thái nhất nguyên hành, đạo ngược phân tích cấu trúc thành trật tự tư pháp đại thiên tôn chi đạo. Phân tích đồng thời lập tức lĩnh ngộ phá giải cái kia không phải Hạo Thiên chi thiên, không phải thái nhất chi đạo tính chất. Sau đó trề bộ hoặc thế nội, thiên điệu nhân thần vị năng khí, thần ấn xuất hiện biến hóa. Chương 426, có thể thôn nhật nguyệt chi quang. Một, một, chương 426, có thể thôn nhật nguyệt chi quang. Một, một, chương 426, có thể thôn nhật nguyệt chi quang. Phản phất như là sớm đã gieo xuống hạt giống, rốt cục nảy mầm. Liên như là là một cái cự thạch tử rẽ đuôi chi đỉnh đập xuống, đập vào băng phong sông ngoài phía trên, cuối cùng để băng phong thật lâu sông ngoài phía trên xuất hiện từng đạo rã tận lại rõ ràng cái nứt, cuối cùng triệt để đổ sụp, cái này sông ngoài bề mình, dòng nước bỗ động. Từ nguyên bản bình tĩnh không lay động bên trong, đột nhiên sinh sôi ra một cỗ bao la hùng vị khí tượng. Tại từ bỏ lúc đầu kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí sau, tê bộ hoặc tại nguyên tụ thiên tôn chỉ điểm bên dưới, đi lên trước không cổ nhân, thiên địa nhân thần quỷ ngũ vương chi khí con đường, chỉ là trong đó thần một trong bưng, lấy chí cao vô thượng lại duy nhất thái cổ thiên đế, thái nhất công thể hóa mà bị khí, còn lại bốn khí cũng nhất định phải là không bị thái nhất bao quát chi đạo, mới có thể cùng thái nhất chi khí đặt song song mà thành, cuối cùng hóa thành năm khí nguyên. Hoàng nguyên khí cùng kim nguyên khí đã bị nó thôn vệ. Mà trước lúc này Tế Vô Hoặc thể nội nguyên bản chỉ có thần chi khí, đã đạt đến tại biến mãn. Giờ phút này cùng Tư Pháp Đại Tiên Tôn Tân Bính, lẫn nhau chi pháp mạch xung động không ngớt, ngược lại là nhìn thấy tiên giới lớn phẩm, Thiên Thu viện chi chủ con đường, tại đối phương bắt đầu hấp thu lĩnh hội để Vô Hoặc tự thân chi đạo thời điểm, Tế Vô Hoặc cũng tồn thế phản vệ, bắt đầu lĩnh hội hấp thu đối phương con đường nội tình. Thời gian ngắn ngủi, cơ hội càng là khó được đáng ngưỡng mộ, giờ phút này muốn tại là cái này ngắn ngủi giao phong trong thời gian, chiết đệ lĩnh ngộ trong đó chân ý, gần như tuyệt không có khả năng, chỉ có thể tạm thời bắt trước. Tiểu Niên đạo nhân thể nội chi khí bắt đầu lấy một loại kỳ dị phương thức nhanh chóng biến hóa, lấy thái nhất làm hoạch tâm chi khí hướng phía hai bên cấp tốc trải rộng ra, đúng là lấy thể nội chi khí bắt đầu tái hiện nghi quỹ bất tích, mà tư pháp đại thiên tôn đồng dạng đấy mắt ẩn ẩn lưu quang, cấp tốc bắt đầu phá giải đề bố hoặc hiện ra ở tầng ngoài, ly điệu diễm quang kỳ khí cơ. Mà lại, coi là thật thành công, phá giải phân tích đồng thời đạo được nắm giữ cái này ly điệu diễm quang kỳ bên trong chúc dung đặc tính tốc độ cực nhanh. Nếu là phá giải, ngay lập tức sẽ tiếp xúc đến thái nhất công thể. Đây là đạo vận so đấu, cũng là nội tình tích lũy trùng kích. Vô Tiên Chư Thần nhịn xem hai vị đế quân giờ phút này đều là an tĩnh, nhưng là do Tư Pháp Đại Tiên Tôn chi pháp sáng tạo trong thế giới, vô tận liệt diễm bốc lên, nếu không phải là đây chỉ là thuần túy đấu pháp, mà không phải thật chém giết, mấy cái này tiên thần chỉ sợ sớm đã tại cái này cùng bố trong dư âm cho đốt cháy trở thành tro tàn, ngay cả hồn phách đều mê thất với thế giới bên dưới. Giờ phút này đều là thi triển pháp thuật, ném ra ngoài pháp bảo, che chở tự thân. Chợt gấp gao nhìn chằm chằm bên kia, bị mãnh liệt đạo vận bao quanh hai vị đế quân, nhìn thấy trung quanh thế giới lắc lư, trật tự rõ ràng, vạn pháp vận đạo dần dần hiện lộ rõ ràng mà ra. Tản mát ra thanh lãnh lưu quang, giọng lớn không gì sánh được, nhưng cũng tránh tuyệt mỹ lệ, mà đội thành bên ngoài một phương diện, liệt diễm bảng bạc bức lên, lưu hoa ngàn dặm, phát ra vô tận dục ngữ, cũng lạ là làm cho người kinh dị trở giải. Tốt một trận đại chiến, tốt một trận đấu pháp. Ngạc hoàng gắt gao nhìn chằm chằm cái này pháp trùng kích, bên cạnh Bắc Cực Tử Vi đại đế bỗng nhiên gõ chỉ hư không, một có ngữ cấp độ thần vật đã qua, làm cho ngạc hoàng thần thức trở nên càng thêm thuần túy, càng có thể phụ hợp hạo thiên tính, dùng cái này có thể nhìn thấy càng nhiều. Ngạc hoàng lúc đầu không rõ, đang muốn hỏi thăm Bắc đế, lại chỉ ánh mắt vô ý đảo qua phía trước. Con người có chút cơ bảo, đã thấy vô tận lưu quang hóa thành một phương cự hình trận tự. Cái kia trận tự lại cùng Hạo Tiên chi trận hoàn toàn khác biệt, thậm chí luân xoáng, có thể thấy quý tích kia hình dáng, tựa hồ nghi quý. Ngọc Hoàng tử người có bảo. Bên cạnh truyền đến thanh lãnh bình thản thanh âm, như thế nào, đế quân nhưng nhìn đến hắn chi pháp, nhưng biết hắn chi dụng. Trương Tiêu ngọcẩng đầu, nhìn thấy nghiêng người một chút mặt hát bảo, Ngọc quan buộc tóc bắc cực tử vi đại đế, như cũng nhặt một chén trà, bình thản quan sát cái kia tản mát ra vô tận lưu quang đạo vận. Hắn buông xuống chén trà, bàn tay trắng nõn thon dài, tùy ý vô số lưu quang lấm ta lấm tấm rơi xuống. Bắc Cực Tử vi đại đế bình thản nói, "Lại thiên hành phạt, nhưng lại không biết trời sẽ nghĩ thế nào." Đế quân, nhưng nhìn xem rõ ràng, nó hoàn không nói. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy, Tư pháp đại thiên tôn thủ đoạn quá phận, vươn tay quá dài, tham mộ quyền thế mà làm sằng làm bậy, bây giờ nhìn qua, vừa rồi chi kỳ toán tính người quá lớn, lỗi lạc tình cáo, lúc trước cái gọi là tham mộ quyền thế, một tay che trời chi hình là, chỉ sợ cũng chỉ là một loại người gian. Lấy tội nhỏ mà che tội lớn là cũng, lại không biết nó chính là có này dạ tâm. Lại không chi kỳ chuyện thế này đã chuẩn bị bao lâu? Cái này nghi quý lại hoàn thành bao nhiêu? Nếu không có Bắc Đế chi hành là, chính mình chẳng phải là còn muốn bị mơ mơ màng màng. Mà đến lúc đó, kết quả của mình lại là cái gì? Chương 426, có thể thôn Nhật Nguyệt chi quang. 1 2, chương 426, có thể thôn Nhật Nguyệt chi quang. 1 2, Ngọc Hoàng đấy mắt hiện lên một tia huyết tinh sắc khí, thiếu niên kia bộ dạng khí cơ ẩn ẩn hóa thành thanh niên trạng thái suy thế, ẩn ẩn tựa hồ muốn thể hiện ra hạo tiên đã từng bệ nghệ lục giới, trấn áp hết thảy bá đạo toàn thịnh tư thái, có thể cái kia mờ mịt huyết tinh sắc cơ nhưng lại chậm chậm tảng ra. Như cũng như nhất bộ dáng thiếu niên, Trung Tiêu Ngọc thở ra một ngụm chọc khí, đây chính là Khanh Sở Dĩ muốn lấy pháp là giao đấu lý do sao? Ta, Chu giáo, Bắc Cực Tử vi đại đế khẽ mướt cằm, trong mắt nhìn phía dưới so đấu pháp mạch cùng đạo vận một màn, thần sắc bình thản không gợn sóng, tựa hồ bạn vật bạt pháp, đều là tại trong khống chế, đáy mắt lại là có chút một chút vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù có thể kết luận tề vô hoặc có thể bức bách ra tư pháp đại thiên tôn bộ phận thủ đoạn, nhưng lại không ngờ tới, thiếu niên đạo nhân này có thể đem nó bức bách đến như vậy trình độ. Đôi mắt của hắn từ cái kia động dương đại đế trên thân đảo qua, rơi vào tầm quan sát thiếu nữ trên thân, trong lòng bình thản tự nói, thật có tăng lên tôi manh. Tỷ liệt liệt diễm bỗng nhiên nổ tung tầng tầng lưu quang, Tề Vô hoặc cảm giác được trước mắt Tư Pháp Đại Tiên Tôn tôi diễn ly địa diễm quang kỳ chi tiến độ đột nhiên tăng tốc, hắn lúc này mới ý thức được, lúc trước đối phương tôi diễn thời điểm, lại cũng dùng nguyên chàng, giờ phút này bỗng nhiên một phát, không ngờ từ 6 thành trực tiếp tiêu thăng đến chính thành, trong một chớp mắt, cơ hội muốn triệt để đột phá ly địa diễm quang kỳ. Tư Pháp cho dù là biết mình chi đạo sẽ không bị tùy tiện nhìn thấy, nhưng cũng tuyệt sẽ không cho đối thủ nửa điểm cơ hội trong tuần mỹ thiên thần nước mắt, đáy mắt là cùng ngày xưa bảy ra loại kia tùy tiện thiên nạo, tung quyền nạo mạn tư thái khác biệt lãnh đạm bình tĩnh, ngươi chỉ đạo, là ta tệ vô hoặc nhìn thấy Ti pháp tiên tôn chỉ đạo, còn có năm thành chưa từng hoàn thành. Như đang chỉ hoàn phía dưới, khó tránh khỏi sẽ không bị nhìn thấy thái nhất công thể. Thái nhất là thái cổ thiên đình chi chủ, bàn tay mình nắm công này thể, khó tránh khỏi sẽ tụ trôi tại người, sợ sẽ thêm đến rất nhiều phiền phức, sắp đến phía sau, sợ không phải ngay cả mấy vị lão sư đều sẽ bị liên lụy vào, trước mắt chính là Ti pháp tiên tôn thủ đoạn, như việc này bại, hậu hoạn vô tận, lại tại giờ phút này Tiểu niên đạo nhân, cổ tay khẽ nhúc nhích, bắt lấy tư pháp đạo vận, thể nội ly điệu diễn quang kỳ đột nhiên một phát. Đôi mắt xích hồng chi quang bùng lên, mà tại lúc dung lực lượng hỏa diễm sau, thái nhất chi lực một phát, đột nhiên hướng phía phía trước nói vận sông ngang mà đi. Tư pháp đại thiên tôn ngãy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Oanh! Hết thảy hỏa diễm hướng phía nội bộ đổ sụp, áp súc, sau đó mãnh liệt một phát, do tư pháp đại thiên tôn sáng tạo thế giới như là muốn bị hủy diệt bình thường, tích liệt vô cùng run rẩy rung động, quần tiên chấn động theo, cái kia động dương đại đế quanh thân liệt diễm cuốn quanh, mà chân sau bước xuống ép, ở tại phía sau Lần khoan thoáng xuất hiện một tôn cực cao chi thần. Tóc đỏ thiêu đốt, người mặc cáo giáp, thần sắc uy nghiêm, là vạn hỏa vạn linh chi chân chúc. Đó là Chúc Dung, Hỏa thần Chúc Dung. Quân Tiên Kinh Hô không thôi, Tư Pháp Đại Tiên Tôn kinh ngạc, đã thấy trước mắt Động Dương Đại Đế đáy mắt quang diễm tươi sáng, trong lòng một trận, không tốt. Trễ. Ngoành. Động Dương Đại Đế bước chân đập mạnh, cái này đệ cửu trọng thiên dưới chân vân hải đột nhiên nứt ra. Tương đạo kẽ nứt lan tràn ra, sâu thẳm đen kịt, không thể gặp đáy, chợt sáng lên xích kim chi hỏa. Ly điệu diễm quang kỳ tại tề vô hợp tâm thần chi chủ, là khí chi hoa thân cẩm. Đột nhiên sáng rõ, phía sau Hỏa Thần Chúc Dung Chi tướng cầm trong tay trường thương đại kỳ đột nhiên chỉ thiên, khí diễm dập lớn, vạn hỏa trên chúc chợt lên tiếng cháy rải, thế là vân hại nứt ra, trong kẽ nứt vô tận liền diễm, phóng lên tận trời, giống như đem thiên này triệt để tiêu tận. Chỉ thấy tứ phương lưu hỏa, thiên địa một mảnh màu đỏ sáng tỏ chi cảnh, sáng rực chói mắt, biển lửa bốc lên. Quân tiên rung dậy, chư thần khó tả. Chỉ nghe thái cổ Hỏa Thần chi gào thét, hồi lâu phương rừng. Tư pháp đại thiên tôn cùng động dương đại đế đột nhiên kéo dài khoảng cách Tê Vô Hoặc trong lòng bàn tay thần binh thần vận chống đỡ chạm đất mặt, Ly Điệu Diễm Quang Kỳ đột nhiên phát phối, Mã Tư Pháp Đại Tiên Tôn thì là thần sắc băng lãnh, giơ ngón tay lên sát qua khóe miệng, xóa đi mọi nói vận kịch liệt ba trạm, sau đó sát na sụp đổ thời điểm mang tới phản vệ. Chín thành hòa diễm thần vận. Tê Vô Hoặc có chút thở hỗn hện, thân thể hơi rung nhẹ, trong lòng bàn tay Ly Điệu Diễm Quang Kỳ phát ra lưu quang. Thể nội thái nhất công thể chi khí, cấu trúc ra Tư Pháp Đại Tiên Tôn nghi quỹ. Đây là hắn mấy cái cấp kỳ nguyên cổ tu, là hết thể miêu độ đạt thành. Vừa rồi lấy Ly Điệu Diễm Quang Kỳ hỏa thần trúc dung chi thần vận Cưỡng ép sẽ rách sông phá sông vương lẫn nhau phá giải, sau đó, lấy thái nhất công thể, sát na trùng kích đối phương chi đạo, nhất là toàn năng, mà một trùng không còn độ vận, chính là trước mắt Tư Pháp Đại Tiên Tôn trận tự nghi quý. Như là Hắc Bạch phân minh. Hiện tại Tề Vô hoặc chính là lấy Bạch đen, mượn nhờ thái nhất công thể quyền năng, không để ý tới giải, mà là cưỡng ép cắt xuống Tư Pháp Đại Tiên Tôn chi nghi quý, cũng hoặc là nói, không chỉ là nghi quý, liền ngay cả nó thần thông, thủ đoạn, rất nhiều đạo vận, đều dựa vào thái nhất công thể bực này cực mạnh lại không nói đạo lý đặc tính cho yến dấu số đến. Đằng sau, liền có thể tự tử thể mộ Chương 426, có thể thôn nhật ngựt chi quang. 2. 1. Chương 426, có thể thôn nhật ngựt chi quang. 2. 1. Không phải muốn đến tư pháp chi trật tự, mà là muốn linh ngộ nó cấp độ càng sâu lý niệm, sau đó dựa theo bực này lý niệm, sửa cũ thành mới, sáng tạo ra phù hợp chính mình nghi quy cùng trật tự chi đạo, như vậy lại đi hoàn thành năm ký. Thậm chí bọn nói, mà không phải giặc quân. Nghĩ như thế, thứ 2 ký, đã gần đến có được cũng. Thiếu niên đạo nhân trầm dại năm chặt trong lòng bàn tay thần binh, ly điệu diễm quang kỳ hiện lên một kia lưu quang, hóa nhập thể nội mà cái này xích dương minh hỏa trên trời, vân hải đã làn đổi lên một mảnh màu đỏ, chúc dung chi hỏa, quả nhiên đáng sợ, tư pháp đại tiên tôn trong mắt, tay áo quét qua, nó cùng lộ thần vận trong nháy mắt lướt qua cái này vô biên vô hạn, bao la không bờ đệ tử trọng thiên. Chật bị thiêu đốt hóa thành màu đỏ vân hải, cũng chưa lúc trước cảnh kết chưa bận, đều khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lĩnh hội chúc dung chi đạo, bản thân lại là cực hạn hùng vị con đường. Càng hợp làm đến thủ đoạn như thế, Lúc trước đề vô hoặc lấy hỏa diệu căn cơ, chúc dung chi pháp, trong lòng bàn tay Ly Điệu Diễm Quang Kỳ vung lên phía dưới, đệ cửu trọng thiên gần như tiêu tổn, đã là ẩn ẩn nhưng cũng có 3 phần thái cổ hỏa thần thủ đoạn, mà tư pháp đại tiền tôn nhất niệm này ở giữa, đem nó khôi phục nguyên bản, càng là cho thấy thần thông vô thượng. Ly Điệu Diễm Quang Kỳ bắt cực tử vi đại đế bình thản nhìn xem cái kia đã từng hào hữu, về sau bấn hỏa, chết bởi dưới kiếm của mình cố nhân binh khí, thản nhiên nói, thì ra là thế, hỏa diệu căn cơ, chúc dung là cỡ, tam thanh chi pháp, khó trách ngươi sẽ chọn hắn đến tham dự việc này, bất quá, binh khí này là ta tự mình phong ấn, để vào trong bảo khố để Quân Đội với hắn thật đúng là tốt, bực này đồ vật cũng lấy ra cho hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt không đổi sắc, chỉ là mượn, vẫn ngươi là phải trả. Bác Cực Tử Vi Đại Đế cười nhạt một tiếng, chưa từng trả lời. Chớp nhan nhạt mở miệng, thanh âm thánh lãnh, Quân quân tại Chư Tiên Thần bên hai, nói xong phương so đấu lạ pháp thế là đã xong. Thiên Thu Viện Chư Tiên Thần cùng đấu bộ Chư Tiên Thần đều khẩn trương lên. Liền ngay cả Vân Cẩm, cắn xuống một miếng lớn mang theo nhân bánh hạt đường bánh, đều không có nhúc nhích, như là hamster nhỏ một dạng gương mặt dúi, trường to mắt nhìn xem phía trước, là ai sẽ thắng? Là Thiên Thu Viện uy danh tiếp tục hay là nối đấu bộ tái hiện thời đại thượng của Phong Mang. Tư pháp chân quân càng là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Bác cực tử vi đại đế thản nhiên nói, "Động Dương thí giẫm trùng thiên, Tư pháp nhất niệm thành pháp, Động Dương có thể tái hiện trúc dung chi hỏa, mà Tư pháp lại là tự sáng tạo chi đạo, cấu trúc thiên địa, hoàn thành trật tự, nhất giảm mượn lực, nhất giảm tự sáng tạo, cũng như so phù thời điểm đợi, tự sáng tạo người cao hơn mượn lực người. Nhất niệm thành pháp người, cao hơn cầm cầm thần minh người." Ván thứ hai, Tư pháp thắng. Bây giờ, nhất thắng một thua. Trong lúc nhất thời bốn phía đều yên lặng bên dưới, nhất thắng một thua. Thủy Đức Tinh Quân cùng Mục Đức Tinh Quân thần sắc căng cứng. Tư Pháp Chân Quân thần sắc so với lúc trước còn muốn nghiêm trọng, ẩn ẩn có thể gặp đến thần chương. Lão Hoàng Như lại lạ than thở, Ngụy Linh Linh nói nhất thắng một thua a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lúc này nếu có bản cậu, chính là kiếm bộ rồi. Vân Cầm lúc này mới chậm rãi nhai nuốt lấy hạt bự bánh, suy nghĩ nói, nếu bị thua lời nói, Lộng Dương Đại Đế có thể hay không liền không có hứng thú đi đấu bộ tình cùng a. Ngạc Hoàng có chút trong mắt nhìn trước mắt chiến đấu, nói khanh phân tích, như cũ như là qua lại a. Bắc Cực Tử vì Đại Đế thản nhiên nói, thắng bại cũng bằng, từ nên như vậy. Luân Phu hẳn thắng. Luận Pháp Bận, Tư Pháp đã triệt để đi ra con đường của mình, hoàn thành hệ thống, chứng đạo lớn phẩm chí đỉnh, thậm chí thấy được cao hơn con đường, mà hắn như cũng hay là hành đạo trên đường, nếu không mượn nhờ ngoại lực lời nói, cái này thứ hai so ngay cả bực này cục diện đều đánh không ra. Bất quá mặc dù thua, lại cùng Tư Pháp tranh đấu đến cảnh giới cỡ này, đấu bộ danh vọng dù chưa tăng gọn, nhưng cũng ngừng suy yếu. Chí ít, lựa bộ thời khắc này, chúa tể Chu Lăng không phải là đối thủ của hắn. Trương Tiêu Ngọc Than thở nói, đúng vậy a. Đáng tiếc vẫn là hi vọng có thể áp chế cái này đáng người. Trương Tiêu Ngọc đáy mắt có hòa diễm. Nhất thắng một tu A Tứ Pháp Đại Tiên Tôn bình thản tự nói, nhìn trước mắt Động Dương Đại Đế, vừa rồi chi tranh, đã biết người này theo hầu thủ đoạn, chúc dung truyền thừa, một thân thuần túy đại hạnh, cùng hỏa diệu căn cơ, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như lớn phẩm, là lấy thần sắc bình thản, nói nếu hai lần trước đều là so đấu tu đạo đủ tiểu kỹ nghệ, vậy cái này một lần cuối cùng, không bằng liền trực tiếp điểm, trực tiếp so đấu như thế nào? Động Dương Đại Đế, có dám tại nên chiến? Là mượn nhờ hỏa diệu Động Dương Đại Đế lúc trước chi tính cách mà như vậy khiêu chiến, quần tiên chứng kiến, mặc dù có thể nói mượi ngọc hoàng thiết đệ, lại là dễ dàng rụt rè, đã là Dương Miu Trương Tiêu Ngọc đấy mắt trán ghét cùng sát cơ căng nặng, chợt lại có chút lo âu nhìn xem Tề Bồ Hoặc, giờ phút này hắn nhìn ra được, Tề Bồ Hoặc kỳ thật không có lựa chọn. Bởi vì hỏa diệu chi lang lệ bá đạo đã xâm nhập vào người. Giờ phút này quần tiên trong đôi mắt đều có nắng bóng chi khí. Chương 426, có thể thôn Nhật Nguyệt chi quang. 22, chương 426, có thể thôn Nhật Nguyệt chi quang. 22 là bởi vì có thể gặp đến đại đế cùng đại đế ở giữa đấu pháp, nhìn thấy con đường chi đỉnh cường giả giao phong. Đây đối với những kẻ tiên các thần tới nói đã có thể tính là một trận cơ duyên, một trận có lẽ liền có thể nhìn thấy con đường càng xa phong cảnh cơ duyên. Coi như không cách nào lẫy mộ, đây cũng là đủ để cùng người bên ngoài lấy ra nói một chút đề tài câu chuyện. Bây giờ Tư Pháp Đại Tiên Tôn đã mời, từng đạo ánh mắt liền cùng nhau rơi vào hắn mời ước tụ đại, rơi vào vị kia động dương đại đế trên thân, thườngỰc không nói gì. Tê vô hoặc cảm ứng được hỏa diệu ngưng tụ mạch hộ thất tốc chi khí mà hóa thành cái kia nhất kiếm chậm rãi nói, "Có thể." Quần tiên cảm xúc khối động, đều là bởi vì trải qua vừa rồi hai trận giao đấu, bọn hắn đã vô ý thức công nhận động dương đại đế uy năng thủ đoạn. Cảnh thành vị này là đủ để cùng Tư pháp đại tiên tôn tương đương lớn phẩm đế quân, kỳ thật đấu bộ chi nguy hiểm, đã giải trừ. Đại đế tranh đấu. Đại đế so đấu. Tất đã là giao đấu, vậy ta ngươi một chiêu, dốc sức mà bị, phân thắng thua chính là. Liên xin mời Ngọc Hoàng cùng Bắc Cực Tử vi đại đế đánh giá. Tư pháp đại tiên tôn nước mắt, lên quyết thời điểm, vẫn như cũng là vừa rồi một chiêu kia, chỉ là gia tăng rất nhiều biến hóa nhẫn nhưng đúng là đã bộ Phật đem hỏa diệu chi lực cùng trúc dung chi diễm đạo vận dung nhập đạo của chính mình bên trong, nó thiên tư tung hoành, nội tính siêu tuyệt, có thể thấy được luốngốn, chính đứng ngoài quan sát trận chiến này Thái thượng khẽ nhíu mày. Thượng Thanh đại đạo quân cũng lả vỗ tay thở dài nói, tứ pháp tứ pháp, đúng là kinh tại tuyệt diễm, vô hoặc thời gian hay là quá ngắn. Hỏa diệu căn cơ cũng là không bằng. Lần này tranh đấu, cũng nhiều nhất đến nhất cái không thắng bại trận, trừ phi hắn dùng thái nhất công thể, dùng câu trần kiếm, thi triển tốc kiếm, rốc sức mà hủy, có lẽ có thể chiến bình tứ pháp một chiêu này thế, nhưng là nói như vậy, càng la hở hoạn vô tận không bằng bạn. Thái thượng chỉ là vuốt râu ôn hòa nói, tư pháp đúng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không cần trách móc nặng nề vô hoặc. Bác Cực Hạo Thiên ở nơi đó, bọn hắn muốn suy tính tương lai, cần muốn đột thật, chỉ là đệ tử giao đấu, liền muốn như vậy, nhưng cũng thực sự qua. Dù cho là coi trọng đệ tử như Ngộ Thành, cũng chỉ là tại lịch tiếp cho lúc trước đệ tử tăng thực lực lên, lại sẽ không lại đi bói toán lịch tiếp kết cục. Đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, cuối cùng có bỏ chạy một chồng, không đến hết thẻ đều kết thúc, ai có thể nói bạn vật hiểu rõ đại tâm? Cự Thanh Đại Đạo Quân nhìn xem trong nhà gỗ, biết cái kia Ngọc Thanh còn tại Thần Du Đại Tiên, nói lại là ngồi đưỡng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc bình tĩnh. Bên hai truyền đến Thái Nguyên Thánh Mâu thanh âm, "Lão sư, động dương đại đế ứng chiến, chỉ là một chiêu này, chỉ có đại sư huynh ba người bọn hắn có tất phá đi khả năng, hỏa diệu thăng cấp không lâu, nội tình không đủ, trừ phi thật hỏa thần ở chỗ này, mới có thể phá vỡ chiêu này đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, "Chúc dung không phá được." Thái Nguyên Thánh Mâu ngưng ngẩn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, "Hắn vẫn diệt, quá sớm thời đại kia, đại đạo chưa lộ ra, con đường phía trước chưa định." Hắn cũng chỉ là lớn phần mà thôi." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, thắng bại một lần hai a, có thể ngăn được về phần cấp bậc này, xác thực xem như không tệ. "Thôi, chắc nó không đủ cố gắng, lại vừa lúc có lý do khiến cho khẩu tu. tum. Toàn thể truyền nó thần thông phàm khí gì là chính là pháp môn không đủ, đạo vận không sâu, nên tu tệ chế bản hóa." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn rất hài lòng đệ tử biểu hiện, đồng thời lập tức bắt đầu cân nhắc đằng sau dạy bảo cùng kế hoạch huấn luyện. "Không lĩnh tiếp như thế nào biết bản thân, không cường địch làm sao có thể mạnh mình. Đã ở núi khác cũng có thể công ngọc, mà ở thiên giới Động Dương Đại Đế nhìn xem cái này kéo dài biến hóa thần thông, thần vẫn có phán định, xúc thế một tháng hỏa diệu cảnh kim tiêm, khí chưa hẳn có thể một chiêu phá thần thông này, trong lòng tự hỏi phá cục chi pháp, trầm rãi nói, dốc sức mà bị. Không biết là thế nào dốc sức mà bị. Tộc trang Tuấn Mỹ Ti pháp tiên tôn muốn lấy cường lực bạo lực nghiền ép hỏa diệu, vững định lại danh vọng đỉnh phong, thế là phất tay áo thản nhiên nói, tất nhiên là chưa thần thông, phá bảo, thủ đoạn đều xuất ra không sao. Đều xuất ra không sao. Kê bố hoặc trong lòng đốn nhiên khẽ nhúc nhích, đã có phá cục chi pháp, trầm âm thanh bình thản nói, a, ta có nhất pháp, thì triển đi ra có thể phiến tiên điệu thất sát, để Nhật Nguyệt vô quang, có thể di tình dục tốc, không biết Tư Pháp có dám. Tư Pháp Đại Thiên Tôn biết chúc Dung Chi Lực đoạn không thể làm này, thản nhiên nói, có gì không thể. Độc Dương Đại Đế lại tiếp tục nhìn về phía Ngọc Hoàng cung Bắc Đế phương hướng, lấy hỏa diệu chi trốn lên có vị cách cùng giọng nói, ta có thể thi triển chiêu này, có thể quấy nhiều tiên kết cùng, che quần tinh. Không biết Ngọc Hoàng, Bắc Đế, đồng ý không? Trương Tiêu Ngọc không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ là bình thản mờ mịt nói có thể. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thản nhiên nói, có thể. Độc Dương Đại Đế có chút trong mắt, nói nếu như thế, tốt tay phải tay áo xoay tròn, một vật đã tối chụp trong lòng bàn tay, chính là thôn Nhật Nguyệt chi quang, bện đạo tổ chi bảo, thể có bắt bảo chi quang, sắp thành lưu ly thái độ, bắt bảo lưu ly bình. Mọi người tiết trung thu khoái hoạt ga chương 427, tháng 1, chương 427, tháng 1, chương 427, tháng có thể khiến tiên địa thất sắc, để Nhật Nguyệt vô quang, di tinh dịch tốc, mấy nhiêu thiên cuối cùng. Thái Âm Nguyên Quân liền giật mình, mà còn lại đấu bộ quần tiên tắc là mờ mịt. Hân, cái này cái gì? Đấu bộ bên trong lại có dạng này phạm vi lớn lại không dạng đạo lý cỡ lớn thần thông sao? Làm sao trước kia chưa từng có? Thậm chí ngay cả mịm cười ngọc hoàng đều không hiểu, trong đầu không biết vòng vo bao nhiêu lần, thế nhưng là muốn khắp cả chính mình đã từng đọc qua qua thần binh mục lục, hồi ức lấy hết hạ thiên cho là đáng giá để ý rất nhiều thần thông, nhưng cũng căn bản tìm không thấy có thể đối ứng, thế là ngọc hoàng thần sắc băng trang, sau đó điên cuồng lục lố thần, cùng động dương đại đế tiến hành trong đội giao lưu. "Thế huynh đệ, ngươi xác định, đấu thật sự có loại thần thông này sao?" "Ta, ta nói là, ta làm sao chưa từng nghe qua? Đại khái là không có đi. Không có." Ân. Động Dương đại đế cười cười, thần sắc cũng dung, nhưng là hiện tại có Thiếu niên ngọc Hoàng Ân. Đã thấy Động Dương đại đế nói vậy liền, làm phiến ngọc hoàng cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế triển hồi che lấp cái này quần tinh bạn tượng trấn pháp. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi cung cao ở trên 9 tầng trời, trấn áp đây hết thảy quần tinh bạn tượng, nghe vậy có chút nước mắt, nhìn xem Thiếu niên, kia đạo nhân, Tử Vi đại đế thản nhiên nói, "Đồng ý." Ngọc Hoàng đại đế cười nói, "Nếu như thế, cũng có thể." Hai đạo lưu quang bay về phía thiên cung, thế là vân hải chậm rãi tản mạn ra. Mã Tử Vi cung bên trong dính hẳn chân áp hết thảy trận pháp bị ngăn mũi giải khai, thay vào đó là ngự bên trong mạnh nhất Bắc Cực Tử Vi lại đế tự mình nhìn chăm chú lên, để tránh xảy ra vấn đề, Mã Tử Vi cung chi quang hơi ẩn, còn lại quần tinh bạn thượng đều là thể hiện ra đầy đủ tinh quang sáng tỏ. Động Dương đại đế đưa lưng về phía Trư tinh quân, nói như vậy, làm phiền Trư vị. Một lát sau, nếu là phát giác được tinh thần khắc thượng, còn xin không được xuất thủ chặn đường. Đấu bộ Trư tinh quân đều có kinh ngạc, liếc nhìn nhau, chợt cùng nhau sắp nhận, thủy đức tinh quân trữ tiếp nhất, dứt khoát vận chuyển phù lục quyền năng, đạo một câu, thủy diệu, sắc Tại ngày này cung phía trên thủy diệu đột nhiên đại phóng minh quang, trở nên so với ngày xưa càng thêm sáng chói sáng tỏ. Lại là Thủy Đức Tinh quân sắc lệnh thủy diệu, giải khai chính mình đối với thủy diệu cưỡng ép khống chế và giằng buộc, làm cho cái này 11 diệu tinh một trong, ngắn ngủi thể hiện ra toàn thịnh tư thái, mà không phải khất chế nội liễm trạng thái. Thủy Đức Tinh quân nói trong đoạn thời gian ngắn ngủi này mặt, lại bị hôm nay chủ cột viện phiền đế đến điên rồi, Động Dương đại đế như vừa vặn rất tốt dễ giết giết bọn hắn vi phòng, chúng ta cầu còn không được. Còn lại chư tinh quân lẫn nhau, đều là cùng nhau lên phụ. Cũng không phải là trợ giúp Động Dương đại đế, mà là ước thúc trên bầu trời tinh thần. Nam đấu của Tinh, 11 diệu tinh quân, về phân nhị thập bát tú tinh quân, 36 thiên cương tinh quân, 72 địa sát tinh quân cùng nhau xác lệnh. Một bậc xác lệnh. Ma Bương Tinh nghe xác, Phục Long Tinh xác lệnh, hoặc là uy nghiêm, hoặc là nghiêm đốc, hoặc là thanh âm giản mô tại động Dương Đại Đế phía sau vang lên. Cho sáng lên còn có nhàn nhạt phụ lục lưu quang, từ đó cùng kia thậm chí cả cực xa chỗ, chiếu rọi tại trên trời cao, thiên ngoại chi thiên, cổ tinh hàng tốc đều là hiện ra chân tự bí năng, chưa từng trợ giúp cái kia động Dương Đại Đế, thậm chí có thể nói Thời khắc này tinh thần ngấn ngủ cũng có tinh cô yếu tố, sẽ bộc lộ ra xa so với trạng thái bình thường bên dưới càng lực lượng mãnh liệt. Nếu là muốn dùng cái này, trạng thái mượn nhờ quần tinh vạn tượng chí lực, độ khó sẽ chỉ càng lớn, nhưng là chư thiên tinh tú cùng nhau sáng lên, chiếu khắp thiên cùng, tinh quang rộng lớn hình ảnh như cũng có làm người ta trong lòng rung động không thôi lực trùng kích, động dương đại đế nhìn thoáng qua tư pháp đại tiên tôn, đạp trên hư không, chậm rãi bước lên tại cao nhất. Mà ở phía dưới, chư tinh thần chi chủ còn tại không ngừng mà phóng thích phụ lục, từng đạo lưu quang lấp nhấp nháy, từ là quyền cuối cùng làm cho cái này tiên khung bên trong tinh thần chi lực càng phát ra sôi trào mấy liền, càng phát ra tiếp cận với thời đại thượng cổ, cũng không chư thiên tinh quân sơ để ý tinh thần chi lực lúc trật tự, càng phát ra địa nạn lấy lợi dụng, cũng càng phát ra mà bao la bằng bạc. Đây thật ra là tại choộng Dương đại đế ra tăng độ khó, bởi vì tinh lực hỗn loạn thì không cách nào lợi dụng. Mà cái này cũng là lúc trước cái này Động Dương đại đế lời nói, đồng thời hỏi Tam tứ pháp, bác cử, Ngọc Hoàng đều là thủ tán thành, những này tinh quan tinh quân giải khai tinh thần trói buộc, kỳ thật cũng là vì cái này Động Dương đại đế thần thông giải khai rất tốt. Nhưng La Tiên sư viện tư pháp tiên tôn chưa từng mở miệng, chỉ là hờ hững chờ đợi. Che quất bầu trời, làm cho nhật nguyệt vô quang, dị tinh dịch tốc, nói nghe thì dễ. Ngọc Hoàng nhìn xem tể vô hoặc, mày nhíu lại gấp. Khèn. Không được thất bại a động dương đại đế chi lực dẫn dắt, đã lăng không đến cao nhất chỗ, vân hải xoay tròn tại dưới thân, tinh quang chiếu rọi tại tả hữu, chiến bào lăn lừ, giữa chỉ trưởng, đã dẫn xuất cái kia bát bảo bình lưu ly li chi lực, ánh mắt đảo qua phía dưới tiên sư viện chi nhìn gần, tư pháp tiên tôn sự lại nhàn, đấu bộ quần tiên chi hùng ngữ, Ngọc Hoàng, bác tự, đều là tại trong mắt. Hắn khẽ hít một hơi chính là cương phong thanh âm cũng đã biến mất, bốn phía như cùng chết tịch hư không, sau lưng chính là vô số phát ra lưu quang tinh thần, chợt trở tay cầm vũ, đáy mắt hiện lên từng tia lưu quang màu vàng, chỉ ở đáy lòng hờ hững nói, "Thái một, xét lệnh." Ông hư không tựa hồ khẽ chấn động một cái chớp mắt, chấn một cỗ to lớn ba động quét ngang mà qua, chấn cũng không có chút nào dị trạng bệnh tật ra đến, coi như quần tiên coi là vô sự phát sinh thời điểm, đột nhiên có sấm rền thanh âm vang lên, từ xa mà đến gần, cấp tốc tới gần, như dãy núi chi sổ độ, như thiên cung trì là độ. Thủy Đức tinh quân đột nhiên cảm giác được một loại, trước nay chưa có cảm giác Hắn cảm giác đến lực lượng của mình tại tăng lên, loại cảm giác này giống như là, giống như là ong ngọng ngọng. Hắn cảm giác đến tinh lực cùng nguyên khí ba động. Nhìn thấy tay áo tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt giống như hướng phía phía trên giơ lên, đang lúc hắn cảm giác đến có phải hay không chính mình ảo giác thời điểm, ngẩng đầu lên, lại là con người cơ bảo, thấy được vân hải bức lên, xoay quanh gạo thép lên xông lên cái kia động dương đại đế vị trí phương hướng, còn tiên đạo vào khe núi, linh hoa linh mục chi cảnh lá lất lừ, liền ngay cả trong chén rượu ngon đều hóa thành một giọt một giọt bộ dáng trôi nổi tại không trung, hướng phía trên bầu. Trời bay đi. Dạng như vậy liên pháp phất, phản phất như là. Bèn, bàng bạc lực lượng đột nhiên bộc phát, mà lại vừa bạo phát liền đã tới cực hạn. Nương theo lấy càng phát ra kịch liệt như sấm rền thanh âm, trăm triệu dặm tinh hà mãnh liệt mà đến, quét sạch tứ phương, sóng nước lưu chuyển, tinh quang hội tụ, lại là trực tiếp hướng phía cái kia động dương đại đế tay phải dũng mãnh lao tới, vô lượng số lượng tinh hà chi thủy, vậy mà trực tiếp chui vào trong đó, mà động dương đại đế động tác cũng không có nửa phần biến hóa. Thiên hà mà đến vòng xoáy hướng phía bên ngoài làm tràn, mở rộng, cuối cùng càng phát ra giọng lớn Thủy Đức Tinh Quân dốc hết toàn lực ổn định thân hình, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, nhìn thấy vô số tinh hà chi thủy rốt cục dẫn động Tình Quang Hội tụ trên bầu trời, vừa rồi còn sáng lên đại nhật dũng nhiên đột cắt, không, đó cũng không phải là đại nhật dật cắt, mà là đại nhật chi ánh sáng vô lượng trong nháy mắt bị dẫn dắt mà đi. Chật la còn lại 11 triệu. La Nhị thập bát tú. La Chu Thiên Tinh Thần, một viên một viên ảm đạm đi, nó trong một chớp mắt ánh sáng trực tiếp bị hấp thu mà đi, Tinh Thần Ánh Sáng Hội tụ ở thiên hà trong dòng nước, lật lên gợn sóng đều là Tình Quang màu sắc, gợn sóng khoái động vô song diệt hết tràn vào cái kia động dương trong lòng bàn tay. Nhân gian cựu châu trong một chớp mắt sầu thảm đen lại, tiến vào không ánh sáng thời điểm, đầu tiên là đại nhật biến mất, quần tinh hiển lộ, chật liền ngay cả quần tinh chi quang đều dần dần biến mất, hóa thành từng đạo lưu quang bay vào trong hư không, chính là chỉ còn lại có một vầng minh nguyệt treo cao tại trên trời cao, quần tinh đều kinh sợ, duy chỉ có thiếu nữ kia nháy, nháy mắt, đột nhiên tinh nghịch, nghĩ tới du lịch nhân gian thời điểm nhìn thấy kịch nền chiếu. Thế là hai tay đặt chung một chỗ gấp lại thành một cái nho nhỏ chó, sau đó ngao ố thở nhẹ hô một tiếng, làm bộ muốn đi nuốt mặt trăng, lại không biết ở nhân gian bên trong, mọi người nhìn thấy đại nhật biến mất quần tinh tất sát, ngốc trệ thời điểm Đã thấy đến một cái kỳ quái cho bóng dáng xuất hiện ở trên mặt trăng, sau đó một chút liền nuốt nó nữa, trên mặt trăng ánh sáng đều biến mất. A ha ha ha. Gói Mô Cẩm canh canh phu một chút tỉnh rượu tới, cũng mặc kệ không phải mình làm việc thời điểm, nhìn cái kia chiêng đồng hồ lớn, thiên cầu an mặt trăng rồi. Thiên cầu an tháng A. Lão Hoàng Nưu liếc thấy thiếu nữ bộ dáng, tại thiếu nữ đỉnh đầu nhẹ nhàng nhấn xuống, này mới khiến người sau thành thành thật thật xuống tới, mà cuối cùng, liền ngay cả thái âm nguyên quân thái âm tinh đều ngắn ngủi bị hấp thu ánh trăng, mà tại cuối cùng từng kia trong sáng ngân huy từ trên mặt trăng rọi đi về sau, cuối cùng trên bầu trời không có tí quang một chút ánh lửa màu đỏ lại đột nhiên sáng lên. Thủy Đức Tinh Quân nói Hỏa Diệu là Hỏa Diệu. Chương 427, tháng 2, 1, chương 427, tháng 2, 1, Hỏa Diệu trầm dãi thiếu đốt, trầm dãi phóng xuất ra mi quang, chợt đột nhiên mở rộng, Hỏa Diệu, giờ phút này cuối cùng cũng là duy nhất tinh thần bánh liệt vết chương, chỉ là trong nháy mắt, liền phảng phất chiếm cứ toàn bộ thiên cung, to lớn vô cùng ngôi sao màu đỏ thể xoay chậm chậm, chiếu rọi tà hữu. Vũ Tư Tĩnh Mịch, người mặc sĩ giáp, Kim Văn Đế quân chiến bảo tay áo xoay tròn, đứng ở trên trời cao. Phía sau chính là cái này to lớn vô cùng màu đỏ sẫm tinh thần thể, xoay chậm chậm. Quan sát quần tiên, thiên cung tất sắc, quần tinh hàng tốt, đều không ánh sáng, duy nhật diệu, vắt ngang tứ cung, như lại nhật, như hệt hải, như mặt trời ban trưa. Hỏa diệu khí cơ còn tại kéo lên. Thủy Đức tinh quân nhỉ nó nói, đây chính là, lớn phẩm, đây chính là đế cảnh. Ma thiếu niên đạo nhân trong mắt nhìn xem trong lòng bàn tay, cái kia bát bảo bình lưu ly trực tiếp hấp thu toàn bộ tinh khung vũ trụ tinh hải chi quang, chỉ là trong một chớp mắt, liền đã tràn đầy, thậm chí còn thừa lại rất nhiều trong bàn tay hắn bắt bảo bình lưu ly li móc ngược trong tay, bắt bảo trong thủy tinh, bảo vật này chi linh không nói gì, mà ở nhân gian, lão giả bước dâu chi thủ dừng lại, lần này là thật thuận thế bóp một cây đoạn cần xuống tới. Thượng Thanh đại đạo vân hai mắt đăm đăm, sững sờ nhìn chằm chằm cái kia trào lên không thôi dòng sông, sau một hồi, đi nó nói, "Ta nói à, thế thượng ngân, ngọc thanh cái kia bát bảo bình lưu ly li bên trong, có thể thả bao nhiêu thứ tới? Nước bốn biển." Ấn cho vua hoặc thứ này đằng sau, chúng ta nói chính là vua hoặc có thể cầm bễ bao nhiêu tới? Chỉ một giọt đầy đủ dùng. Đúng vậy a, hiện tại có bao nhiêu Lão già bước dâu thở dài, hồi lâu không nói gì sau, nói đậy. Thượng Thanh Đại Đạo Quân nghĩ nó nói, đậy, không, còn chan giá tới. Trong không khí truyền đến một tiếng cười. Thượng Thanh Đại Đạo Quân nấy mắt thiêu đốt ra từng tia hỏa diễm, đột nhiên xoay người, thấy được Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn giáo bước mà ra, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thần sắc thanh đạm bình thản, dạ bước mà đến, từng bước một đi tới Thượng Thanh Đại Đạo Quân cùng thái thượng trước đó, không vui không buồn, chắp tay sau lưng sau lưng, đột nhiên tự dưng mà miệng, thản nhiên nói, là nước buốn biển a. Lại, đầy mà tràn chi cũng. Thượng Thanh Đại Đạo Quân thái dương bí lên vân xanh. Thái thượng lão giả vươn tay đã mò tới kiếm thượng thanh đại đạo quân, nói đạo hữu, tỉnh táo chút, tuy không người bên ngoài ở đây, nhưng cũng không cần như trở thiếu thời bình dưỡng, động một tí rút kiếm mà tranh đấu. Thượng thanh đại đạo quân chậm rãi buông xuống kiếm. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn mặt không biểu tình, nhìn lấy chiếc gừng, chắp tay sau lưng sau lưng, dõng nhiên Phong Khinh Vân đạm nói là nước bốn biển a. Chèn. Thượng thanh đại đạo quân trong lòng bàn tay chi kiếm rút ra, bị thái thượng giữ chặt như cũ ra sức giãy giụa, thái dương cơn xanh băng lên, giận dữ nói, Ngọc Thanh, đến đánh một chầu. Ngươi cố ý đúng không hả? Ngươi cùng chăm chú nghe một độ. Đến a." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn hờ hợt nhìn hắn một cái, phong khinh bất dạng, quay người dạo bước đi vào trong phòng. "Thần Thanh Quý sảng, mà tại cái này hôm nay giới, Lê Vô hoặc cướp trưởng lấy chính mình đã được tam quan thần thủy, ước trưởng đầy đủ dụng. Mà cái này trong tinh hải tinh quang rộng lớn như vậy, cho dù là lấy ra một đoạn thời gian, tràn đầy bát bảo bình lưu ly li đằng sau, đang còn lại một bộ phận, giờ phút này liền chen chúc với hắn bên người, Lê Vô hoặc thân sắc nghiêm nghị, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc này cũng không phải là đến từ một loại truyền thừa nào đó, mà là một loại tinh lực. Cái này Chu Thiên Quần Tinh bạn tượng chi lực vờn quanh nơi này thần, không hiểu để hắn nhớ lại từng tại yêu giới trên chiến trường giống rồi. Phá đi yêu tộc vạn linh chi trận thần vận. Thái nhất vạn linh chi trận, còn cần đối ứng tinh thần bạn tượng a cũng hoặc là nói, lấy vạn linh chi trận phương pháp, thôi động tinh thần vật lượng, lấy quần tinh hàn tốc, thay thế vạn linh chi lực, sẽ như thế nào? Nếu là ngày xưa chém giết, căn bản không có thời gian cho hắn dạng này xúc thế, nhưng là đây là đột phá. Tê Vô hoặc chậm rãi đưa tay, trong một chớp mắt, lưu lại tại nó bên người tinh thần chi quang đột nhiên hội tụ, lúc đầu vừa rồi hai chiêu đã hao hết hỏa diệu căn cơ. Giờ phút này lại không gì sánh được mãnh liệt nuốt hết lấy bàng bạc tinh thần chí lực, trở lại đem chất xuất sau lực lượng cung cấp cho tế bào hoạt, để hắn có thể hoàn thành động tác kế tiếp. Lúc trước bát bạo bình lưu ly hấp thu tinh hà chi quang lúc, chính như vòng xoáy theo ngược. Chương 427, tháng 2, 2, chương 427, tháng 2, 2, giờ phút này Động Dương đại đế thi triển chiêu thức lúc, vẫn như cũng là vòng xoáy phương thức, vô số tinh quang hội tụ vào một chỗ, sau đó vây quanh một điểm không ngừng xoay tròn không ngừng mà làm cho lực lượng càng phát ra nư tụ, như là vô số ngôi sao hội tụ tại một cái cực đại trong không xoáy, tinh thần chi lực ở bên ngoài, thiếu niên đạo nhân nhắm mắt, trong tâm thần, ly điệu diễm băng kỳ đột nhiên phân tán. Năm ngón tay nắm hập. Ngoanh, vô số lưu lại tinh quang hướng phía phía sau hội tụ, phản phất có một tôn không gì sánh được to lớn tồn tại sắp xuất hiện, bọc lại thiếu niên đạo nhân, không ngừng gấu trúc ra to lớn vô cùng thân thể, áo giáp, chiến bào, màu đỏ sợi tóc như là liệt diễm hướng phía phía trên tiêu đốt, đế cảnh mang tính tiêu chí thần thông. Pháp thiên tượng địa. Lại là trúc dung thân thể, thường hực như lửa. Hỏa thần lại đến, Tê Vô hoặc tay phải nắm chặt, cái kia phản phất tinh hà xoay quanh lực lượng, đột nhiên một nắm, to lớn vô cùng, phản phất đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên, chân đạp 10 minh vực hỏa thần trúc dung đồng dạng giơ bàn tay lên, cầm hư không. Tê Vô hoặc chậm rãi hương phía bên ngoài lôi kéo, tinh quang nương theo nó động tác không ngừng hội tụ. To lớn vô cùng pháp thiên tượng địa đồng dạng chậm rãi hương phía bên ngoài lôi kéo, một màn này chậm chạp mà nghiêm túc. Khí hóa thành lôi đỉnh tư thái, không ngừng rút kích hư không. Mang theo phong cách cổ xưa minh mông thần thoại khí cơ, làm người ta trong lòng run dậy không thể nói. Một thanh cơ hồ chân thực trường thương xuất hiện tại cái này trong hoàn vũ, màu vàng kim nhàn nhạt lôi đình không ngừng chớp động, bởi vì cấp độ cực cao khí dẫn dắt, không ngừng phách chạm rơi xuống, mà trường thương này tắm dựa lôi đình, càng phát ra bá đạo, càng phát ra chân thực. Cuối cùng, Động Dương đại đế trong tay cũng cầm quần tinh bạn tự hội tụ một thanh thương ánh sáng, mà phía sau Hỏa Thần trúc Dung chi tướng cũng cầm chôi kia từng chém giết vô số cổ thần trường thương. Tê Bút hoặc đột nhiên mở to mắt, phía sau Hỏa Thần trúc Dung cũng giống như thế. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt váng lặng không lời của Tiên, khóa chặt vị Tiên Tư Pháp đại thiên tôn. Tư Pháp đại thiên tôn rốt cục sắc mặt đột biến. Vậy mà chủ động xuất thủ. Vô Biên Minh mông ánh sáng hội tụ, hướng phía cái kia Hỏa Diệu Đại Đế công tới, xuống một khắc, hội tụ quần tinh vạn tượng làm một một thương lấy không gì sánh kịp chi quang đột nhiên ném ra ngoài, trường thương như băng diễm, xé rách hỏa diễm phía sau phóng thích tinh quang vô số, trong một chớp mắt hóa thành quần tinh bản tượng, phản phất như là một thương này xuyên thủng môn độ, ở tại phía sau tuân gia vô số lưu quang. Trong một chớp mắt tính mình, siêu biệt cực hạn va chạm. Thủy Đức tinh quân sắc mặt đột biến, Lao Hoàng Nưu thần sắc biến đổi, kéo qua vân cầm, quay người đưa lưng về phía khí lãng này sóng cả, lấy tự thân làm tổn che chở tiểu nữ chỉ là bậc cực tử vi đại đế thần sắc thay ngẫm, chú ý tới thiếu niên kia đạo nhân xuất tương trong nháy mắt xem ra ánh mắt, khóe miệng có chút cong lên, tay áo quét qua, trên bàn một chén trà đột nhiên bay ra, xoay quanh gào hét, đụng vào cái này tự đoàn kịch liệt đại thần thông bên trong, trong một chớp mắt, hai chiêu tuyệt đối đã tới lớn phẩm cấp độ thần thông trùng kích, lại bị đánh ngỡ. Yêu tán dư ba, vô tận tản ra tinh quang, trực tiếp đặt vào cái này một chén trà bên trong, chén trà va chạm, vỡ nát trừ hư. Cổn tiên căng cứng thân thể, thần sắc khó coi, lại cuối cùng phát hiện, chỉ là Vân Hải đảo qua chính mình mà thôi, giật mình thất thần đằng sau cùng nhau nhìn về phía cái kia Ngọc Hoàng cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế phương hướng, chỉ là nhìn thấy cái kia một chén trà một lần nữa rơi vào Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trước người trên bàn, không sai chút nào. Ngự bên trong mạnh nhất, Đạo cực Kỳ. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Quân tiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn thấy dư ba kia tản ra, nhìn chằm chằm cái kia giao phong trung tâm. Đến cùng là ai thắng, ai thua? Một chiêu này giao phong cuối cùng, lại là như thế nào kết cục? Nhìn thấy khí lặng tiêu tán, Đậu Dương Đại Đế cầm trong tay trường đương, chống đỡ lấy phía trước, tư pháp đại tiền tôn tóc trắng lãnh đạm, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh kiếm ngăn trở mũi thương, chưa từng đã mất đi phong độ thông thường, mà trong hư không, chật tự pháp mạch vỡ nát thành âm liên miên không ngừng, tư pháp đại thiên tôn trong lòng bàn tay kiếm ngăn cách cái kia mũi thương, nhưng là thần sắc lại khó coi. Hắn đúng là có thể phá vỡ chiêu này, cũng không phải một chiêu phá một chiêu. Chỉ là ngoại nhân nhưng lại không biết trận đấu kết cục, nhìn xem xuất thương vô lịch động dương đại đế, lại nhìn xem cái kiết như cũ lãnh đạm ung dung tư pháp đại thiên tôn, đấu bộ cùng tiên xu viện đều thần sắc căng cứng, không biết là ai thắng bên cầm nhanh chóng đem một điểm cuối cùng hạt vương bánh ăn xong nuốt xuống, lao đi khệ miệng một chút xíu tâm can bã, trừng to mắt, nhìn xem kết cục. Mà tại trong an tĩnh này, Động Dương Đại Đế chậm rãi nhấc lên trường thương, uy ý thanh trường thương tiêu hóa thành lưu quang chậm chậm tản ra, nhìn trước mắt Ti Pháp Đại Tiên Tôn, nói ngươi, vạn. Chương 428, Hỏa Diệu thăng cấp. 1. Chương 428, Hỏa Diệu thăng cấp. 1. Chương 428, Hỏa Diệu thăng cấp. Tương đạo ánh mắt rơi vào Ti Pháp Đại Tiên Tôn cùng Động Dương Đại Đế trên thân, khi Động Dương Đại Đế thanh âm rơi xuống đằng sau, những ánh mắt này lấy so với lúc trước mãnh liệt mấy lần phương thức cùng nhau khóa chặt tại Ti Pháp Đại Tiên Tôn trên thân, loại này vạn chúng chú mục tình huống Ngày xưa Ti pháp đại thiên tôn thượng xuyên cảm nhận được, chỉ là giờ phút này chút ánh mắt lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Đấu bộ mãnh liệt mừng rỡ kiềm chế, Thiên tu viện không cam lòng cũng khao khát, còn lại quần tiên kinh ngạc. Cùng không hề nghi ngờ, Đế tử Nam Cực Chu Lăng đại đế nhìn biệt vui ánh mắt. Xỉ nhục, xấu hổ, phẫn hận. Những tâm tình này chuyện đương nhiên xuất hiện, tóc trắng tuấn mỹ tiên thần có chút hít vào một hơi, đưa ra năm ngón tay, trong lòng bàn tay thần binh hoa quang biến mất, đón những ánh mắt này, chưa từng né tránh chưa từng tìm kiếm lấy cớ lý do, chỉ lời ít mà ý nhiều nói là: "Ta bạn." Trong ngáy mắt an tĩnh, Thủy Đức Tinh quân trừng to mắt. Động Dương đại đế, thắng, quả nhiên là thắng. Mà lại là tại lớn nhất chuẩn bị hàm kim lượng đấu pháp một hạng này ở trong chiến thắng. Hắn bỗng nhiên thấp giọng mừng rỡ hô một tiếng, sau đó lại một chút ôm lấy bên cạnh mục Đức Tinh quân Thái Thú công, trong lòng mừng rỡ, dùng sức quá mức nhìn, rắc xoa một tiếng, Thái Thú công mặt đều giật giật lấy, điên cuồng đuốt cái này Thủy Đức Tinh quân bà bai. Ngoa đảo, người trẻ tuổi, eo của ta. Lao Phu eo. Thủy Đức Tinh quân chỉ là đệ nén cười, ha ha ha, thắng, thắng. Ngươi ở vị trí đầu ngọc hoàng hơi nhíu lấy lông mày giãn ra. Trong lòng tán thưởng không thôi, quả nhiên không hổ là ngươi. Chân võ linh ứng, thất bại kỳ phong, đánh võ tiên xu viện chi thoải mái, chặt đứt ti pháp cấu kết phần môn, độc lực qua nhân gian, khí vật lực tiếp. Cái này chư thiên lực tiếp, quả nhiên không phải chân võ, ai có thể đừng chi? Làm tốt, khen. No. Sau khi trở về, phải cực kỳ tìm kiếm một chút bảo khố này, ta muốn cho khanh ngươi thật to bản thượng. Tiên Tiên ngũ hành kỳ, bát bảo ngọc như ý, Phật cốt tiến công chi thất bảo địa thổ, cũng hoặc 24 ngày định giới Hạ Châu. Tính toán, bằng không đem hạ tiên bảo khố cho ngươi mở ra, nệ chính mình đi vào tỉ một khuệ. Mạc Khát Chương tiêu ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, giữa im lặng đảo qua phía trước Ti Pháp Đại Thiên Tôn, đáy mắt huyết tinh sát khí hiện lên, vung trong chén trà, lấy cuôn Lon chi thủy pha tiên trà nổi lên khói đỏ vờ sóng, Phật Tuyết xem nước, một giọt nước bên trong có 84. Không không không trùng, mỗi một trùng bên trong có một đại thiên thế giới, giờ phút này mỗi một phe vi diệu thế giới đều chôn bụi sụp đổ. Chương Tiêu Ngọc trong mắt nhìn xem trong chén trà cái bóng của mình, thấy được một đôi lăng lệ mênh mông sông động, có chút ngứa cổ uống trà, nước trà vào cổ họng, lại quay người lại cùng Bắc Cực giao lưu thời điểm, cũng đã một lần nữa khất chế trong lòng sát cơ giống như một thiếu niên đơn thuần người giống như, Bác Cực Tử vi đại đế trong mắt, nhìn xem chén trà một đạo trước cái nước, khẽ mước cằm, lại nhìn Tề Bồ hoặc lúc, thanh lánh nhãn để có chút chút hoảng hãn. Không sai, Ti pháp đại tiên tôn có chút nhắm mắt, cảm giác được những này chói mắt ánh mắt. Trong không khí, mừng như điên cảm xúc, không cam lòng cùng cực đoan thất lạc cảm xúc rất nhiều tâm thần ba động tiêu tán đi ra, nhưng là cho dù là cuồng hỉ như lối bộ, nhưng cũng chưa từng ở thời điểm này hô to kêu to đi ra, như cũng còn giữ lại có đối với Ti pháp đại tiên tôn vị này lớn phẩm chi đỉnh bản năng kính sợ. Ma Thiên tu viện quần tiên mở mị thất thần, mấy cái cướp kỵ vô số trong tối nguyệt, Ti pháp đại tiên tôn triển lộ ra không thể định nổi, công bằng cường quyền thân bại, ở thời điểm này tựa hồ xuất hiện một đạo kẻ nước, cái này kẻ nước không tính là lớn, bởi vì vừa rồi Ti pháp đại tiên tôn như cũ cường hành vô đích, lại cuối cùng xuất hiện. Ti pháp chân quân thì là sắc mặt trắng bệ, mắt đi huyết sắc, trong lòng bội rối. Ti pháp chân quân vị trí nghiên cứu, ở trên trời chủ cột trong nội viện có thể nói là dưới một người trên ba người, mà thiên tu viện quyền uy rất nặng, dần dần đã áp đảo tiên đỉnh các bộ các viện phía trên, thân ở lúc này, nó uy cho không thể giải thích, tương lai tiền độ vô lượng chỉ trước đó một mục thuộc về cái kia thiết diện vô tư ra hỏa, mãi cho đến nó sau khi chết, chính mình mới có cơ hội trở bị. Bây giờ mới bất quá mấy tháng, chính là muốn bị trục xuất, mấy ngàn năm chi khao khát một khi mất sạch, trong lòng há có thể cam tâm. Vẫn ngắm nhìn xung quanh, gặp con lại tiên thần hoặc là thất thần, hoặc là sợ hãi thánh phụ, đều là chưa từng chú ý tới mình, thế là cắn răng một cái, dứt khoát chậm rãi lui lại, chỉ là mới lui bất quá 3 năm bước, còn chưa từng lên quyết thần hùng, thân thể đã dừng lại, có mà động đậy, lúc này sắc mặt hơi có biến hóa, tối đầu xuống lại phân biệt ra được từng kia từng sợi khó mà mắt thường nhìn thấy pháp vận. Đây là Ti pháp chân quân biến sắc, nhận ra lực lượng này ở nơi phát ra. Ti pháp đại thiên tôn thần sắc bình thản, nói có chơi có chịu, đã bại, như vậy hắn năm ngón tay nắm hẹp, hướng phía phía trước kéo một phát, Ti pháp chân quân không cam lòng khẽ quát một tiếng, muốn lưu lại Tiên Thu viện thần linh tốt bị, lại làm sao có thể đủ năng cảnh lượng. Chỉ nghe một tiếng không cam lòng thanh âm, Ti pháp chân quân thể nội từng đạo sáng tỏ tươi sáng lưu quang nổi lên, ở trong hư không hóa thành một đạo ngân quang lưu chuyển, gợn sóng tầng tầng lớp lớp, chấn động hư không, hiện lộ rõ ràng ra Ti pháp thiên sư chi uy dục cụ. Không, Ti pháp chân quân đầu óc trống rỗng. Cơ hồ là vô ý thức nổi giận gầm lên một tiếng, buôn tay ra cầm nắm. Lại như thế nào cầm nắm được, Ti pháp Thiên Tôn thần sắc bình thản, đạo phù lục này đã trong nháy mắt xuất hiện ở trong bàn tay hắn, xoay trầm trượm, đây chính là tiên xu trong nội viện, Cửu Thiên Kim khuyết Ti pháp chân quân vị trí nghiên cứu, chờ mặc bên dưới, dùng tay đem đạo phù lục này ném đi hướng động Dương đại đế, làm hộ người cầm, Ti pháp Thiên Tôn bình thản nói, giống như lúc trước tại Ngọc Hoàng đại đế quân cũng bắt cực tử vi đại đế trước mặt quyết định. Lúc này nghiên cứu là của ngươi. Chúc mừng. Có chơi có chịu, cầm được thì cũng đúng được, lại la ung dung không đổi, đáy mắt thần quang bình thản. Sắc sát thật thật đại đế phong thái, Ngọc Hoàng mỉm cười tán thưởng, đáy mắt sắc ý càng dày đặc. Kê vô hoặc cầm cầm phù này, nay trận chiến này, mới là rốt cục hạ màn, Thiên Thu viện thần phù rơi vào trong lòng bàn tay, xoay chậm chậm, ẩn ẩn có chư huyền diệu biến hóa, loan pháng tựa hồ cùng Ti pháp đại thiên tôn cũng cư hình nghi quý, có chút tương tự, mà phù lục này lưu chuyển thời điểm, cơ hội có thể từ trong đó nhìn thấy một chút Ti pháp tiên xu uy năng. Là bị cách, cũng là một cọc thần thông, càng là tại vào tình huống nào đó đủ để phát huy ra hiệu quả đặc biệt uy năng. Chính như Bắc cực trừ tà làm cho bình thường Ti pháp chân quân sắc mặt trắng bệch, như cha mẹ chết, thiên xu viện bầu không khí có chút rủ xuống, đấu bộ thì là vui mừng hớn hở. Trước sau trên lệnh không gì sánh được to lớn, Ti pháp chân quân chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức đi liệt, Thưa Cửu vừa rồi lấy lại tinh thần, thu thập tâm thần, miễn miễn cượng cượng ngẩng đầu, đã thấy đến đấu bộ quần tiên trên mặt mỉm cười, từ cũng giống như khoe một làng các loại kiệt ngạo tiên thần nhãn đấy mang theo vẻ đùa cợt nhìn xem Ti pháp chân quân. Người sau lúc trước xuất linh thiên xu viện chi tiên tướng đến đấu bộ Bắc, đấu bộ tình quan đều là tính tình ngang ngược, đương nhiên sẽ không luông chiều hắn. Giờ phút này gặp hắn không may cũng sẽ không dạ mộ sa mưa đi ăn đuổi hắn. Bọn hắn sẽ chỉ quang minh chính đại đến đây chế giễu. Tiểu tử ngươi trước đó không phải rất có thể sao? Làm sao không dạ? Chúng ta vẫn tương đối thích ngươi trước đó kiệt ngã bất tuần dáng vẻ A -428, Hai, chương 428, Hỏa diệu thăng cấp. 2, chương 428, Hỏa diệu thăng cấp. 2, đi pháp chân quân thần sắc tái nhợt, lúc trước có quan lại pháp chân quân cái danh hiệu này thời điểm không cần quan tâm mấy cái này đấu bộ tinh quan, giờ phút này đều là thành cùng mình cảnh giới tương tự nhưng lại vị cách tồn tại cao hơn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy kiềm chế Bây giờ lại bắt đầu căm hận chính mình trước đó được Ti pháp chân quân chi thần vị sau quá kiêu căng, vậy mà gây tủ hận như vậy, nếu sớm biết. Nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Lại thấy Lão Hoàng Nưu, trong lòng hiện ra từng tia hy vọng, lão Hoàng Nưu bằng hữu rất nhiều, giao tình cực lớn, mặt mũi cực lớn. Nếu là hắn ra mặt, những này tinh quân tinh quan bọn họ dù cho là trong lòng có chút dú cục, cũng sẽ bán Lão Hoàng Nưu một bộ mặt, sẽ không lại độ làm có hắn. Chỉ là trước đó hắn đối với Lão Hoàng Nưu, không. Lão Hoàng Nưu tính cách thoải mái, liền xem như địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. Lúc trước là bởi vì tiếp nhận Ti pháp đại thiên tôn sắc lệnh mới cố ý như vậy đối với Nưu đại ca nói như vậy, đúng vậy, ta vốn chỉ là ở trước mặt người ngoại cải bộ dáng, mà không phải thật nghĩ như vậy tuyệt đối không phải, nguyên bản, nguyên bản ta còn muốn sau đó hướng hắn bồi lễ nói xin lỗi. Đúng vậy, chính là như vậy. Nưu đại ca nhất định sẽ thông cảm cho ta. Sau đó một bên bỗ bờ vai của ta một bên nói không có chuyện gì, cùng đi uống rượu chính là. Liên cung ngày xưa không khác nhau chút nào. Trước đây Ti pháp chân quân, bây giờ bị tách ra vị cách đằng sau Thiên Thu viện chân quân sắc mặt hơi có tái nhợt, lại gạt ra mỉm cười. Nhìn về phía đi tới Như Kim Như, chắp tay nói, "Như đại ca lão hoàng Như bỗng nhiên hơi ngẩng đầu. Lại chưa từng đi xem Ti pháp trấn quân nơi này, chỉ là quay đầu cười nói, "Vân Cẩm, ngươi nghe được cái gì sao?" Thiếu nữ nhìn thoáng qua trước mặt nam tử, nghi hoặc không thôi, "Nói cái gì?" Lão Hoàng Như cười nói, "Hôm nay đỉnh to như vậy chi địa, làm sao có chó đang gọi a?" Vân Cẩm càng là không rõ, vô ý thắc hỏi, "Cái gì chó?" Lão Hoàng Như cười to nói, "Là một đầu cản đường tiện cốt đầu chó dữ. Chó ngoan không cản đường a." Trước Ti pháp trấn quân sắc mặt một trận đen lúc thì đỏ, cuối cùng chỉ còn lại có trắng bạch chi sát tay buông hoặc trong mắt, trong tay kéo lên phù lục này, lại bỗng nhiên nghe được từng đợt chúc mừng thanh âm, xoay người, nhìn thấy Trú đấu bộ tiên hận, cũng còn lại đối với đấu bộ rất có thiện ý cùng thân cận cảm giác tiên thần tới, mang theo ý cười, cùng nhau chúc mừng, một trận khoe tán thưởng đằng sau, lại là thổ đốc Tinh quân cười nói, bây giờ đại chiến đã dừng, động dương đại đế, cái hiện tượng của đấu bộ uy danh. Chúng ta trong lòng mừng rỡ, rất là khâm phục. Bất quá bây giờ như là đã đánh xong, có thể trên trời này hay là một mảnh đen kịt, một chút lưu quang, còn chưa đủ để khôi phục nguyên bản tinh hà, nhân gian sợ không phải coi là thiên đồ cho ai nữa. Hiện tại ngay tại khu trường Gõ trống xua đuổi cảnh tượng kỳ dị đâu. Hắn cười khổ, chắp tay nói, "Còn xin đại đế, thu thần không đi." Động Dương đại đế khẽ bước cẩm, nước mắt nhìn lấy chiếc cung, trên thực tế Bát Bảo Bình Liêu Ly đã đình chỉ tồn vệ, chỉ là tình quang lập lòe, thiên hà lưu chuyện, chiệt để thôn vệ cần thời gian, khôi phục cũng không phải trong một chớp mắt liền có thể làm được. Mấy tức đằng sau, trên bầu trời lại xuất hiện quang lưu, bị Bát Bảo Bình Liêu Ly dẫn đạo chết đi đằng sau thiên hà tại mấy cái cấp cực kỳ cường đại quán tính phía dưới, lần nữa khôi phục đến nguyên bản quy tích. Từ xa xôi nhất tinh thần bắt đầu, đen kịt phía trên màn trời, tinh thần từng chút từng chút mà lộ ra lên, sau đó từ xa mà gần, trong nháy mắt trải rộng ra, trùng trùng điệp điệp, khí thế bàng bạc, đảo qua nhân gian, chợt chăng sáng treo cao, sát na biến mất, trên biển mây, khí diễm bốc lên, đại nhật một lần nữa nổi lên, như là trong vòng một ngày, hai sóng quang ngày ra, một cỗ tử khí bay lên, chói nhiễm chân trời. Cổn Tiên tán thưởng hạ lễ, lại bỗng nhiên phát hiện, trên bầu trời, cái kia một vòng hỏa diễm dường như cũng còn không có triệt để tản ra đi bằng, như cũng còn duy trì lấy vừa xa quá diễm lạc tính. Thủy Đức Tinh Quân mới thích hứng lần sau về nước rượu chí lực, chợt liền phát hiện trên bầu trời hỏa diệu, lần trước hỏa diệu dị động, trực tiếp hấp thu bạch hổ chất tốc lực lượng, lần này quần tinh vạn tượng chi lực đều mãnh liệt mà đến, lửa này rượu trực tiếp bắt lấy cơ hội, trời có bốn ngải, bệnh, hổ tốc, thương long tốc, huyền vũ tốc, chu tựa tốc, giờ phút này bốn ngải chi tinh lực vậy mà đều bắt đầu lướn phía hỏa diệu tụ đến. Trả lại, Thủy Đức Tinh Quân đầu bốc một nộm, cơ hội là vô ý thức nói thái âm nguyên quân nương nương, hỏa diệu lại báo động. Lại nói lối ra mới ý thức tới hỏa diệu đại đế ngay tại trước người, mà tệ vô hoặc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời báo động hỏa diệu. Tư tưởng chi lực trực tiếp bị hắn bắt lấy, sau đó hội tụ ở cùng nhau, nếu là Hỏa Diệu giờ khắc này tinh thần linh tinh có thể nói chuyện lời nói, vậy bây giờ Hỏa Diệu đại khái là bởi vì lúc trước Tiêu Niên kia đạo nhân tiếp nhận Bạch Hổ Thất Tốc chi khí, giờ phút này có kinh nghiệm, quen thuộc trôi chảy. Đại ca ngươi muốn tấn thăng địa tiên, muốn năm khí không cần. Tư tưởng cấp bậc vừa đạt tới, nóng hồi đây. Ngọc Hoàng đại đế có chút nước mắt, nhíu mày. A, động tĩnh này. Hỏa Diệu bởi vì ngươi mà biếna Ngọc Hoàng đại đế, như có điều suy nghĩ. Ma Tề vô hoặc ở thời điểm này Đông Nhiên cảm giác được Bắc Cực Tử Vi đại đế không có đem đến hàng bao phụ mãn trời Tử Vi cung đại trận mở ra, ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, hỏa diệu tại hấp thu vô tận quần tinh lưu quang đằng sau, đã ẩn ẩn có thuế biến xu thế, lại thuận thế nhất truy nhị thập bát tố chí lực, Tề Vô Hoặc có thể cảm giác được Hỏa Diệu đại đế hệ thống bên trong đã tới một loại nào đó nhảy lên điểm giới hạn. Chỉ là còn kém một đường, kém một tia ngăn được cái này thiên khung tinh thần lực lượng với cơ, Tề Vô Hoặc nhìn xem trong lòng bàn tay ti pháp chân quân phù lục, như có điều suy nghĩ, trong tay thuần vận biến đổi sẽ có loại đi pháp chất tự chi đạo vận tụ hợp vào thần phù này bên trong, người bên ngoài lại chỉ gặp phù lục này trở nên sáng lạn sáng tỏ, chư hỏa quan đại đế giang hai tay, phù lục đỗng nhiên sáng rực sáng rõ, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, thẳng vào quần tinh bạn tượng bên trong. Hỏa diệu bạo động, sát na đem dừng, luân chuyển tứ tượng, dần dần hóa thành một kiếm, kiếm khí cấu kết, lấy thành chất pháp. Thủy đức tinh quân ngơ ngẩn, chậc con ngươi qua co bảo, còn lại 11 diệu tinh quân, thậm chí cả nhị thập bát tú tinh quân đều trong nháy mắt này cảm thấy từng tia khác biệt, hỏa diệu bị cách, lại lần nữa bắt đầu biến hóa, khí tức kia ổn định lại đằng sau lượt lại bắt đầu điên cuồng kéo lên. Trong mấy mắt, một cái trước đó đều chưa từng nghĩ tới khả năng lấy không cần hoài nghi tư thái xâm nhập đấu bộ quân tiên náo hải. Cái này, đây là chẳng lẽ nói, Dĩ Vãng mỗi một lần đều không phải là hỏa diệu tự chủ tấn thang bị cách, liên đối hỏa diệu chi chủ từ tình quân mã vì là đế, mà là trái lại, là hỏa diệu chi chủ không ngừng liên tiếp mới đưa đến hỏa diệu nhận phản hồi, không ngừng tăng lên bị cách. Không phải hỏa diệu đại đế ôm lấy hỏa diệu cái này trước đây chưa từng gặp kim lại thối, mà là hỏa diệu mặt dậy mày dặn gắt gao ôm động Dương đại đế đùi. Rất nhiều tinh quân ở thời điểm này cảm giác được đang giải trừ chói buộc đằng sau nhà mình tinh thần chi vận chuyển đến ẩn ẩn hâm mộ và ngươi làm sao như thế bất tranh khí trách móc nặng nề, khóe miệng giật một cái, mà ở thời điểm này, Hỏa Diệu khí tức rốt cục đã tới cực hạn, cùng Ti Pháp ba trận giao đấu, thôn tính trời uốn thắng, Ngọc Hoàng chứng kiến, Bác Đế thân xem, cầu chúc mới tinh nghi quý. Lại lần nữa làm cho Hỏa Diệu vị cách tăng bọn. Lấy Hỏa Diệu làm mệ tâm, Định Thứ Tượng, đến nhị thập bát tú, thôn nhật uốn thắng, che lấp quần tinh. Thiên địa không ánh sáng, Vũ Châu tứ hải, duy Hỏa Diệu trường ở trên trời cao. Nên được trung thiên vị trí. Hỏa Diệu, thần thăng. Chương 429 Sư theo Nguyên Thụy Thiên Tôn, mục 11 429, sư theo Nguyên Thụy Thiên Tôn, mục 11 429, sư theo Nguyên Thụy Thiên Tôn. Tinh quang lập lòe, xích viêm diệu diệu. Cường hành chi lực hội tụ ở hỏa diệu phủ cận, vần quanh nó tuần, không ngừng mà bị hỏa diệu hấp thu, cũng không ngừng triệt để tồn phệ vừa rồi tinh quang, mà là mượn vừa rồi quần tinh ngầm đạm. Thôn Nhật uống tháng trong bầu trời, duy ta độc tồn nghi quý, ổn định lại hỏa diệu vị cách cùng tồn tại, đồng thời đem nó tôi thăng đến nhất cái cao độ trước đó chưa từng có. Trung Thiên. Bên trên một viên có được trung thiên tên tinh tú, thế nhưng là tự vi tinh. Cuối cùng tinh quang sáng lạ ngưng tụ, Hỏa Diệu vị trí nghiên cứu, trước trước miễn miễn cứng cứng xem như lối phẩm, trực tiếp nhảy lên đến trong quần tinh ngưng, vạn tượng chi cùng theo đặc tính, thiên thư bỗng nhiên sáng lên, lúc trước từng tại Hỏa Diệu nhảy lên thời kỳ một lần nữa sáng tác bảo cáo lại lần nữa phát sinh biến hóa, vô tận tinh quang hóa thành đợt sóng, làm cho nguyên bản tôn hiệu chậm rãi giải ra. Không nói gì, im miệng không nói bên trong, Chư Tiên thần linh thấy, nguyên bản Hỏa Đức Tinh Quân tôn hiệu bên trên nhiều hơn hai chữ. Thụy Đức Tinh Quân nhận ra cái này, phong cách cổ xưa mà mang theo lực lượng bản tự, nhị nó nói, như tại Chư Quân thì là ba khí lửa Đức chấp pháp Tinh Quân. Đấu bộ cùng Thiên Thu viện bầu không khí hơi trở nên có chút giằng co. Ba khí Lửa Đức, chấp pháp tinh quân, Hỏa Diệu chiếm đoạt tư pháp quyền năng. Đấu bộ trực tiếp chiếm cứ một bộ phận Thiên Thu viện quyền năng. Quân Thiên Sơn sao? Cái này đã không chỉ là thắng, hơn nữa còn là ngay trước Ti pháp Thiên Tôn mặt, đem Ti pháp Thiên Tôn nguyên bản định đối với Đấu bộ làm sự tình trái lại cho làm một lần, chỉ là bởi vì ngày xưa lưu lại vết đọng, Tư pháp đại thiên tôn làm chuyện như vậy, chỉ là sẽ cảm thấy hơi có vẻ bá đạo, mà động dương đại đế làm việc như vậy, thì là tương đương với ở trước mặt quét mặt núi. Cổ tiên tư pháp chân quân vĩ cách thần phù trực tiếp bị hỏa diệu đốt, hơn nữa còn trở thành hỏa diệu nhảy lên bị cách một bước cuối cùng. Chư tiên thần im miệng không nói, sát thực phách lối bá đạo. Nhưng nếu là hỏa diệu cũng là hợp lý. Ma hỏa diệu hoàn thành tấn hăng, khí cơ trong nháy mắt ổn định, sát na nội liệm trong nháy mắt, thể nội hoặc cảm thấy một cỗ hùng lực lượng nguyên chi khí rơi vào thể nội, là tới từ hỏa diệu phản hồi, chỉ là cái này phản hồi tới hung hãn, tựa hồ hoàn toàn khống chế không nổi tự hồ, trong một chớp mắt liền đã đều tại thiếu niên đạo nhân trong lòng bàn tay. Cái này khí cực kỳ mạnh mẽ. Cự bá đạo thậm chí cũng không phải là thuần túy hỏa diệu chi khí, trong đó có có mảnh liệt tính phá hư cùng đựng hực nhiệt độ cao, trong nháy mắt chiếm cứ tại thể vô hoặc thể nội, cho dù là thái nhất công thể cũng không có thể trong nháy mắt đem nó nuốt hết, chỉ có thể chậm rãi đem nếm thử ăn mọn, nó hưng thịnh liệt, nó chất thuần túy vô thượng, cổ lão minh ông, thể vô hoặc trong nháy mắt nhận ra cái này một cỗ khí lực lượng, là trúc dung chi khí, lại là vừa rồi mượn nhờ chu tiên tinh thần chi lực gia trì, kích phát ly địa diễm quang kỳ, thi triển một chiêu cuối cùng thời điểm, hỏa diệu trực tiếp hao ly địa diễm quang kỳ bên trong lưu lại trúc dung chi khí, sau đó lại tại trong cơ thể mình vượn nhờ tăng cấp lớn phẩm cơ hội, đem vô tận liệt diễm rốt vào cái này một cú khí, khiến cho tổn tụt xuống tới, lại lại tiêu vong trước đó, trực tiếp đưa vào bảo thể vô hoặc thể nội. Làm cho trúc dung chi hỏa khí tại thể vô hoặc thể nội lưu giữ lại. Nguyên bản cái này cổ lão lực lượng của thiên thần, tại cái này trúc dung đã sớm bất lạc thời đại, như là cây cung dễ, nước không ổn, là không thể nào tiếp tục xuống, nhưng là thể vô hoặc thể nội nhưng lại có nhất cái cổ lão lại phá toái căn cơ, thái nhất tự vòng khôi phục chỉ là ngàn vạn mảnh vỡ một trong, tuy không phải nó toàn thịnh chi қу năng, nhưng là đại đạo hình dạng vẫn còn tại như là một viên vô biên to lớn vô biên đại thụ cổ lão, nó cành cây vô số, lan tràn về phần thiên địa cực xa xôi chỗ, kết xuất từng mảnh từng mảnh lá cây, mà sau đó người hái lá xanh, nhìn thấy đạo quả, đều là tại gốc cây này đại thụ cổ lão bên trên kéo dài mở rộng đi ra, chỉ là lúc trước cây đại thụ này bị binh kích, bị chấn động rất xuống vô số cành lá cùng trái cây. Nhưng là cây cối còn lại, nhánh cây dây leo còn lại, còn có thể tiếp tục liên kết còn lại đạo quả, bao quát những cái kia sớm đã đình diện. Thể vô hoặc sông đồng chỗ sâu, thường kia lưu quang màu vàng sáng lên. Thái nhất công thể tự phát mà động. Nó lúc trước nuốt sống hỏa diệu bản thân chi khí cùng phương tây bạch hổ chất tốc chi khí. Giờ phút này một cách tự nhiên tại nhất giàn khung phía trên lan tràn lưu chuyển, cùng chúc dung chi khí liên kết, nếm thử nuốt hết chúc dung chi khí tại trong cơ thể mình, hoàn thiện bản thân công thể, chỉ là quá trình này cũng không đơn giản như vậy, mà là chậm chạm, dường theo lấy thái nhất công thể biến hóa, nguyên bản thể vô hoặc nhất khí hóa tam thành, nguyên thần thân thể bên trong hỏa diệu chi khí bắt đầu bị hoàn toàn mới chúc dung chi khí thay. Từ 101 diệu một trong ngồi lựa, từng bước thăng cấp là thời đại thái cổ, Vũ Vương năm khí thiên đế một trong biệm đế chúc dung chi khí. Chương 429 Sư theo Nguyên Thụy Thiên Tôn, 12, chương 429. Sư theo Nguyên Thụy Thiên Tôn, 12. Thiếu niên đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thở ra một ngụm chọc khí, khí cơ bên trong tiêu tán ra hừng hực chi khí cơ, như là hỏa diệu nhảy lên đằng sau, làm động dương đại đế hắn cũng đã nhận được tăng lên, chỉ là cái này một cố khí thời điểm xuất hiện, Bác Cực Tử Vi đại đế có chút lướt mắt, khóa chặt bên kia thiếu niên đạo nhân. Trúc Dung khí Ngọc Hoàng cũng tự chính mình lần xem những hồ sơ kia trong trí nhớ tìm kiếm đi ra Trúc Dung chi khí đặc tính đến cực điểm cường hãn, bá đạo vô địch, thậm chí có thể trực tiếp đốt cháy bất diệt kim thân, là vị vị này thái cổ đại đế, lôi kéo khắp nơi, đái ngâu thắng đó dựa vào tuyển học một trong, lấy chút dung chi khí là tự thân năm khí một trong. Ngọc Hoàng khẽ miệng giật một cái. "Trầm tư, suy nghĩ, từ bỏ." "Trời ơi, khanh muốn thế nào đều có thể." Thiếu Nghiên Ngọc Hoàng vỗ tay tán thán nói, "Không hổ là khanh." Bắc Cực Tử Vi đại đế lại là nhàn nhạt trong mắt, nói thịnh tục thì suy chương Tiêu Ngọc liền giận mình, nhìn về phía bên cạnh Bắc Cực Tử Vi đại đế, nói khanh có ý tứ là. Bắc đế ngữ khí bình thản nói kháng long lưu hội. Duyên không thể lâu, đấu bộ Dương Danh, Hỏa Diệu Đấu Pháp đánh bại Tư Pháp Ma Thành Danh tại trên chín tầng trời, cũng làm cho hắn chính mình bước vào tiên giới trong vòng xoáy, tiên giới hai viện cấp bộ, đều mõ nó uy danh mà Hàm muốn muốn cùng nó kết giao, người người lấy lòng, an ngon đạp tâm, hao phí thời gian, này thì nhất cũng. Thứ hai, hắn cuối cùng cũng không phải là lớn phẩm, thân ở cao vị, mà cùng quần tiên tướng giao, thời gian càng dài, càng dễ dàng bại lộ chật tướng, cũng như đế quân, cái này 8000 năm. Ngạc Hoàng Chương Tiêu ngọ hơi mừng lại. Bác cực tử vi đại đế thản nhiên nói, "Vậy thì, Thiên Thu viện cùng Tư Pháp ở tiên giới mấy cái thứ kỳ?" Thiên giới chư bộ, Tam thập lục cung, 72 điện đều là cùng nó có liên quan, hòa tốt, hỏa tốt, tư pháp một thân, không chỉ là cường quyền đơn giản như vậy, tại bên trên thì rựa vào lý lẽ biện luận, ở dưới thì có nhiều chuyện truyền. Mà vua luận cùng tư pháp quan hệ là địch hay bạn, Tam thập lục cung thất thập nhị điện tỉnh thiên giới chư bộ đều sẽ nhìn thấy lộng dương, cùng tư pháp là địch tạm thời không nói, tư pháp minh hữu tất nhiên sẽ có một loạt thăm dò. Hắn là một chân bước vào vòng xoáy trung tâm nhất, mà trên người hắn, có lẽ không có khả năng bại lộ bí ẩn. Cang rồng trung thiên, vào cuộc phá cục, không phải biệt khó, khó khăn là toàn thần trợ gia. Ngọc Hoàng có thể từng nghĩ tới như thế nào giúp hắn. Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc thần sắc hơi ngừng lại, im miệng không nói, sau một hồi, Nguyên Bán nói, khanh cảm thấy vào giờ phút này trước đó, ta có thể ngờ tới sẽ có động tĩnh lớn như vậy sao? Ta chỉ là hy vọng hắn tại đấu bộ hơi gõ một chút tiên xu viện mà thôi. Chỉ là như vậy mà thôi. Bắc Cực Tử Vi đại đế tựa hồ có thể từ cái này bình hòa hai câu nói bên trong nghe được bên cạnh thiếu niên này Ngọc Hoàng bất đắc dĩ, xưa nay thanh lãnh bình thản Bắc Cực Tử Vi vậy mà khẽ cười xuống, sau đó nhặt chén trà, nhìn xem thiếu niên kia lão nhân, thản nhiên nói: lấy chút dung chi khí là 5, khí hướng nguyên một trong a. Ánh mắt đủ cao, khí độ cũng không tệ, xem như có chút ý tứ. Chỉ là ở thời điểm này, tầm mắt của hắn thì là rơi vào cái kia tóc trắng thanh lãnh tư pháp đại tiên tôn trên thân, thần sắc lãnh đạo. Mà quần tiên hàng tốc, đấu bộ chư tiên đều biết hỏa diệu biến hóa nguyên do, trong lòng kinh ngạc sau khi, đành phải thi triển thủ đoạn, cùng tinh thần chi linh câu thông, thở dài, tuyệt ngày xưa trong lòng loại kia nếu là ta có bất ý, hôm vào hỏa diệu đuổi, giờ phút này cũng có thể xứng đế, cũng có thể vi tôn tưởng niệm, đành phải thở dài. Thôi thôi thôi đành phải cố gắng trấn an bên dưới bạo động đứng lên, thúc dục nhà mình Tình quân nhanh chóng tiến đến đạc đạo nhập cấp tinh thần. Nhập kiếp. Sợ không phải chịu chết đội Tình quân a. Nghĩ cùng ngày xưa bốn ẩn diệu mọi việc, trừ Tình quân trong lòng canh giác. Ngay tại quần tiên tiến lên chúc mừng, Hỏa Diệu đại đế thần thông quang đại thời điểm, chợt có thanh lãnh bình thản thanh âm truyền đến, thản nhiên nói, Hỏa Diệu nhảy lên, Thiên Điệu dị tướng. Như vậy xem ra, lúc trước Hỏa Diệu mấy lần bạo động, chỉ sợ cũng cùng động dương ngươi thiếu không được liên quan thôi. Quần tiên cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mở miệng chính là Tư Pháp đại thiên tôn, Ti Pháp Thiên Tôn ngước mắt nhìn xem tệ vô hoạch. Động Dương Đại Đế bình thản nói: "Tư pháp, có gì chỉ giáo?" Cũng hoặc là nói, Hỏa Diệu nhảy lên, làm lĩnh ngươi Thiên Thu Viện chi pháp. Tư pháp Đại Tiên Tôn thản nhiên nói: "Hỏa Diệu, tự nhiên chưa từng làm trái Thiên Thu Viện chi pháp, nhưng là đấy lòng rất nhiều tình báo nhanh trong trường hợp. Động Dương Đại Đế hành vi dẫn dắt Hỏa Diệu, làm cho Hỏa Diệu thăng cấp. Như vậy trước đó mấy lần thay đổi, chính là yêu giới đại kiếp bao gồm sự tỉnh, mà tại những sự kiện này ở trong, duy nhất cũng là lớn nhất sinh động nhân vật là vị tóc trắng tuấn mỹ Ti pháp Thiên Tôn bình thản nhìn xem tệ bộ hoặc, thản nhiên nói: "Trấn võ, liền không nhất định" Cái tên này phản phất như là cái cấm kỵ bình thường, trong một chớp mắt, chúng quanh không khí đều biến đổi, hồn tiên biến sắc, thiên binh thiên tướng đều là thần sắc của biến, trong thần sắc thêm ra từng tia kinh sợ, ẩn ẩn còn có vẻ của nhẫn. Chương 429, sư theo nguyên thủy thiên tôn 21, chương 429, sư theo nguyên thủy thiên tôn 21, đấu bộ quần tiên kinh ngạc không hiểu. Tiên quan thị là ẩn ẩn phẫn nộ. Vô luận như thế nào hai chữ này xuất hiện đằng sau, không khí liền trở nên một ngạt án tĩnh lại. Trấn võ linh ứng, tự mình liếc tiếp, một mạch liều chết. Cuối cùng được đến cầu đạo vi chân phá kiếp vi võ chi tôn hiệu, bị thiên giới tôn làm chân võ, nhưng lại ở thiên giới sắc phong nghi quý phía trên chưa từng xuất hiện. Cự linh các loại chiến tướng tôn làm chiến thần, đã môn thanh tu người nhận làm thành tu tự tại, bị thiên hạ xuống núi nhập thế, phá kiếp đằng sau liền lên núi thành tu, không vào tiền cuối cùng, Thiên tu viện lại cho là nó chính là vi phạm thiên giới, không để ý thiên giới uy nghiêm trái pháp luật chi độ, khi đem nó đuổi bắt chi. Mà dạng này nhất cái ẩn thế biến mất nhân vật, lại tại lúc này, lấy một loại ai cũng không có nghĩ tới phương thức trở về. Cũng hoặc là nói, người trước mắt coi là thật chân võ hồ. Tư Pháp Đại Tiên Tôn thản nhiên nói, Chân Võ lập tức, Hỏa Diệu nhảy lên, nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng là nếu là cùng chuyện hôm nay liên hệ tới lời nói, nói cách khác, Chân Võ tức là Hỏa Diệu, Hỏa Diệu tức là Chân Võ. Động Dương Đại Đế bình thản nhìn trước mắt Tư Pháp Đại Tiên Tôn, cảm nhận được trùng quanh tầm mắt phó tạm, có xung tính, lại oán hận, có tán hưởng, có phân luẫn, một sát na này, Chân Võ chi thân, tựa hồ muốn bại lộ, hắn tâm thần an bình, ngữ khí bình thản nói, "Chân Võ." Đem nhập rượu thăng cấp cùng Chân Võ lập tức liên hệ tới, Tư Pháp nói cũng là có mấy phần đạo lý, nhưng là suy nghĩ khá nhiều tựa. Có lẽ Cái này có thể coi là mặc tu hữu." Tư pháp đại tiên tôn thản nhiên nói, "Có đúng không? Như vậy, làm phiền xin hỏi, Lục Dương đại đế tại thời điểm này, đến cùng là làm cái gì?" Làm cho hỏa diệu nhảy lên mấy lần. Hỏa diệu chi đạo là biến đổi, không phải lực kiếp, nơi nào tìm biến đổi? Nó thứ hai, Lục Dương đại đế ngày xưa cũng không có xuất hiện, càng chưa từng ghi chép tại tiên gia trên danh sách, đột nhiên xuất hiện, chính là đại đế cảnh giới, không biết đạo hữu là ở nơi nào tu hành, nơi nào tìm được cơ duyên, lại nơi lâu luyện thành một thân pháp môn." trên đời lại có như thế chi địa phương, như vậy bí ẩn u ám có thể làm một tôn lớn phẩm một mình tu hành đến bây giờ cảnh giới, mà không có chút nào tiếng rõ truyền ra ngoài, đã không hảo hữu, lại không có bạn tri kỷ. Liên Phàm phất trống rống xuất hiện một dạng, lại chợt có tiếng cười to truyền đến, nói ai nói không có bạn tri kỷ. Nam Cực Chu Lăng đại đế nói cùng là Lựa Bộ Chư Thần, ta cùng độc dương, mới quen đã thân a ha ha ha ha. Tư Pháp đại tiên tôn không nhìn Nam Cực Chu Lăng đại đế, dạo bước hướng phía trước, như cũng bình thản nói, phàm là đi qua, đều có vết tích. Trên đời từ trước tới giờ không từng có đột ngột xuất hiện thân phận, trừ phi, thân phận này chỉ là nhất cái mặt nạ, chỉ là nhất cái nguy trang, bất quá chỉ là một cái thân phận, nhất cái dùng có thể bắt bỏ thân phận, nhất cái mặc lên người y hề phục. Hắn đứng vững, ngay tại tề vô hợp phía trước, con ngươi bình thản nhìn chăm chú lên trước mắt động dương đại đế, thản nhiên nói, ngươi nói đúng không? Trần Võ linh đứng chân quần, cũng hoặc là nói thái thượng huyền vi chân nhân. Cái gì? Là thái thượng đạo tổ lệ tử. Cái kia được ban thượng chữ huyền đạo hiệu đi chuyện. Lại là nhất cái cự đại vật trần, quần tiên há nhiên, hai mặt nhìn nhau. Trật Gắt Gao nhìn chăm chú lên tiểu niên kia đạo nhân, tư pháp chân quân khống chế tiên xu viện, rất nhiều tình báo trong lòng bọn đây, hắn cơ hồ có thể xác định, lửa này diệu động dương đại đế, chính là cái kia tại yêu tộc trong lượng tiếp trữ rỡ hào quang chân võ linh ứng, đồng thời, từ nó thủ đoạn bên trên cũng có thể nhìn thấy, có nhất định xác suất là thái thượng mi phi. Thái thượng mi phi chỉ là ti pháp thiên tôn thôi diễn ra, ở thời kỳ đó, giai đoạn kia, có khả năng nhất xuất hiện ở nhân gian phá kiếp người, cũng là phù hợp nhất chân võ linh ứng cái này trước đó chưa từng truyền thuyết, lại có thể đạn phá lượng kiếp đạo nhân theo hầu khả năng. Ti pháp thiên tôn bình thản nói, làm sao Động Dương đại đế, vì sao không giải thích đâu? Muốn phản bác tại ta lời nói, rất là đơn giản không phải sao? Chỉ cần nói cho ta biết một chút vì sao chứ đó, đều không có lẽ đi chép, ngươi là như thế nào? Đang yên lặng không nghe thấy thời kỳ tu chỉ ra dạng này một thân đạo hạnh tạo nghệ, ngươi lại là làm sự tìm gì, có thể làm cho hỏa diệu nhảy lên, cũng hoặc là, triệt lộ chân dung chính là là ngươi sợ sao? Nếu là ngươi sợ lời nói, như vậy ta liền muốn sắc lệnh, tại ngươi nhập nhân gian mọi việc trước đó, hỏa diệu đã nhận chủ, cái này đại biểu cho chân võ linh hứng lấy hỏa diệu tinh quân thân phận, bước vào nhân gian tham dự nhân gian mọi việc, làm lịch Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn năm đó sắp lệnh, dựa theo hình luật, khi đem ngươi mang đi, nhập Thiên Xu trong nội viện một lần, khắc hỏi ý kiến ngươi làm trái Thiên Đình sắc phong sự tình. Tả Hữu, Tư Pháp Đại Tiên Tôn sắc lệnh, ngữ khí bình hàn, động dương đại đế, mời đi. Ngọc Hoàng vốn muốn, muốn xuất thủ, lại bị Bắc Cực Tử Vi đại đế ra hiệu ngừng. Bắc Đế lắc đầu, bình thản nói, chương 429, sư theo nguyên thủy tiên tôn, 22, chương 429, sư theo nguyên thủy tiên tôn, 22, dựa theo tư pháp chi luật, sắp thực không sai. Hỏa Diệu nhận chủ phía trước, lịch tiếp ở phía sau, giải thích thành Hỏa Diệu nhập thế cũng không tính là sai. Ngươi như cứu Hỏa Diệu liền tương đương với phế đi cái này 8000 năm tiến luận. Bác Cực gắn bó chính là lục giới trật tự. Ngọc Hoàng trầm giọng nói, thế nhưng là, trận kia lượt tiết, không từng có Hỏa Diệu đánh vào yêu tộc cùng nhân gian. Tư pháp là đang bị đâm tộc. Bác Cực thản nhiên nói, đây chính là đại thế, là ngươi cái này 8000 năm dần dần mất đi độ vận. Không sao, lại nhìn xem. Sự tình có biến, ta sẽ ra tay. Trương Tiêu Ngọc, Bác Cực tự vi đại đế bình thản nhìn chăm chú lên chuyện kế tiếp thái phát triển. Tường đạo ánh mắt cũng đồng dạng rơi xuống, ánh mắt vô cùng phức tạp, chân võ linh hứng, hỏa diệu đại đế, cùng thái thượng miển vi cái này ba cái chân phận tựa hồ cùng lúc bị bạch trấn đi ra, cho dù là Bắc Cực Tử Vi đại đế cũng cần khen ngợi tư pháp tỉnh táo cùng khám phá năng lực. Quá bạch ngọc diệu nguyên quân có chút nước mắt, kinh ngạc nói, "Sư đệ." Lao hoàng lưu trùng to mắt, thân thể cứng ngắc, ngột ngạt, vô hoặc, cho nên mới đặc biệt nhằm vào tư pháp chân quân. Trăn sắc mặt bị biến, hỏng bết, vô hoặc thân phận, còn có chân võ linh hứng sự tỉnh các loại đều muốn tuân ra tới vẫn cầm nhìn xem cái kia đứng ở nơi đó động dương đại đế, trong lúc nhất thời mở miệng, thật là vô hoặc. Nguy cơ sát na tới gần. Trong nháy mắt vô số ánh mắt rơi xuống, rất nhiều cảm xúc cuộn trào, Thiên Thu viện quần tiền tới gần, đấu bộ thì phòng bị tại Tả Hữu. Thân này thân phận, sắp triệt để bại lộ ra, Tề vô hoặc nước mắt nhìn trước mắt Tư Pháp Đại Thiên Tôn, từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy vị này Tư Pháp Đại Thiên Tôn khó giải quyết cùng tình cáo, muốn phá giải một chiêu này kỳ thật cũng có phương pháp, chỉ là cần nhất cái cho phép, cái này cho phép trước đó, chính mình tuyệt đối không thể bại lộ. Chỉ là giờ phút này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo bình thản thanh âm. Đâu ý? Tề Vô Hoặc hơi ngừng lại xuống, cảm thấy sát na yên ổn, Động Dương Đại Đế chậm rãi nhướng mắt, đưa khí bình thản nói: "Vấn đề của ngươi, Vườn Đạo tự nhiên có thể cho ngươi trả lời." Thanh âm nhẹ nhàng hóa thành âm thanh trống trải, lại cùng chính hắn thanh âm có khác biệt. Đã là tự xưng hô là Bần Đạo, mà không phải ta, cũng hoặc là bản tọa. Thế là quần tiên đều là trong lòng khẽ nhúc nhích, cho dù là lúc trước vô ý thức cầm cầm binh khí hộ vệ tại Tề Vô Hoặc bên người đấu bộ quần tiên đều là trong lòng một trận, vô ý thức bây giờ, tự xưng Bần Đạo, chẳng lẽ, chẳng lẽ quả nhiên là Thái thượng nhân uy? Quả nhiên là, chân võ linh ứng Nói như vậy, hắn là Bắc Đế lệ thuộc trực tiếp, vác cực chư thánh chi đệ tử thánh chân võ linh ứng trấn quân, hay là đấu bộ hỏa diệu chi chủ, Đổng Dương đại đế. Chẳng lẽ nói đấu bộ vừa mới có khôi phục ngày xưa khí tượng khả năng, lập tức liền muốn đã mất đi sao? Trong lòng bọn họ trong một chớp mắt hiện hiện thất lạc, mà Lao Hoàng Lưu, Quá Bạch Ngọc Diệu Nguyên Quân thì là có lẽ có lo lắng, muốn ngăn cản, Ti Pháp Thiên Tôn thần sắc bình hẳn, chớp mắt bao người, cổ tiên chư thần nhìn thấy cái kia Đổng Dương đại đế ngẩng đầu, nhìn xem hắn năm ngón tay vẫn luôn dài, bọc trên mặt lưu quang hóa thành mặt nạ, lộ ra một tấm trong sáng khuôn mặt, trong tay màu đỏ ám kim đường vân mặt nạ tản ra đến hóa thành từng tia từng sợi lưu quang màu vàng, chợt năm ngón tay nắm hận, hóa thành nhất Phật Trần. Phật Trần quét qua, áo giáp giáp la minh thiếu, tự nhiên tản ra, hóa thành lưu quang. Chiến bảo pháp y biến hóa, thanh tĩnh tự nhiên. Một thân màu xám nhạt đạo bảo, ngọc quan buộc tóc, thần sắc thanh lãnh bình thản, trong tay Phật Trần đạo qua vân khí, khoác lên quy tay, ngón tay chế trụ Phật Trần phân đuôi, con người bình thản. Quen thuộc khí chất, Thái Nguyên Thánh Mẫu chỉ trệ. Cố này khí độ cùng tương hái, để đi thi pháp thiên tôn thần sắc khế biến, trong lòng bỗng nhiên có một tia dị dạng. Bạn chúng nhìn chủ trưởng, quần tiên bâng lặng uy mãng. Duy đạo nhân kia đã bình thản mở miệng, nói hướng phía trước gần năm, Vân đạo ở Ngọc Hư cung trùng, dù ở đại la trên trời, huỳ lao sư dạy bảo, chỉ mới mở miệng, liền mang theo không có gì sánh kịp phất lượng, hồn tiên trong lòng nhất cái lộ bộn. Dự định tiến lên áp ở động dương đại đế chấp pháp thần tướng bước chân trì trệ, cảm thấy trong không khí ngưng trệ cùng phất lượng, hầu kết trên dưới chập chụp xuống, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trung quanh vô cùng lo lắng, không người hô hấp, duy chỉ có đạo nhân kia thanh âm bình thản rơi xuống, Vân đạo thái huyền, Ngọc Hư môn bên dưới. Sư theo, Ngọc Thanh Nguyên Thụy Thế Tôn, Thiên Thu viện quần tiên vô ý thức dựng bướu. Tư pháp đại thiên tôn thần sắc lưng lại, biển mây tiêu tán, đạo nhân phong thái tối lãng, phong hoa tuyệt đại. Linh phụ quân tinh, chốn tiên vuông tháng, lực khắc tư pháp mà dương đấu bộ hùng uy. Ngọc thanh môn hạ, thứ 12 thánh thật. Vũ tư lang chàng. Thế lựa nhương hai thiết tiểu 3 giờ đều nghi quý rõ ràng sáng chúng thần đến tâm tuy mệnh vương nam đại thánh lựa dược chấp pháp chân quân. Xuất xứ, đạm môn khoa phạm bạch khoa toàn thư tập. Nguyên đề đường mạch năm đời quảng thành tiên sinh đô quang định san định hoặc tam động trải qua lục đệ tử trọng lệ biên tu 87 quyển chương 430, kẻ này quả nhiên loại ta. Canh ba cầu người phiếu. 1,430, kẻ này quả nhiên loại ta. canh ba cầu người phiếu. 1,430, kẻ này quả nhiên loại ta. canh ba cầu người phiếu. Vân đạo thái huyền, Ngọc hư môn bên dưới. Sư theo, Ngọc Thanh Nguyên Thụy Thế Tôn. Vân đạo thái huyền sư theo thượng Thanh Đại Đạo quân hai mắt thất thần, chết lặng nhìn chằm chằm phía trước chảy xuôi dòng sông, năm cẩn câu bàn tay run nhè nhẹ, làm cho cái này thật đơn giản cẩn câu đều rung động ra từng đợt âm niên kiêu khí, tựa hồ đủ để một cẩn câu đem trước mặt núi đều cho chém thành bã vụn, trên thực tế hắn đúng là đã tức giận đến hận không thể rút ra cẩn câu cá đem phía trước chém nát. Thái thượng hoa hắn nhĩ non, đây là vô hoặc lần thứ nhất tại thiên địa chư thần trước mặt biểu lộ thân phận của mình đi. Sau một hồi, lão giả kia bứt râu thở dài nói, "Đúng vậy, Á Thượng Thanh Đại Đạo quân khẽ miệng giật một cái, nhĩ non nói, "Có như cái thứ nhất tiên tri khắp thiên hạ không phải ta, cái kia cái thứ hai cũng nên luận đến ngươi chứ à, thế nào lại là Ngộ Thanh? Làm sao có thể là Ngộ Thanh? Tại sao có thể là hắn? Thua có thể, bại bởi Ngộ Thanh, không thể." Vô cùng đơn giản hai câu nói, cho Thượng Thanh Đại Đạo quân trùng tích lại sở so cái gì đều lớn. "Hân, cái gì gọi là thứ hai là ta?" Lão giả vuốt râu động tác đều ngưng trệ bên dưới, đột nhiên có loại hiểu ra, hai vị đạo hữu đều cơ hồ đều nhịp đem tên của mình sắp xếp tại ba vị sư tôn cái thứ nhất, sau đó đồng dạng là đều nhịp phi thường có chút thấy tính cách đem thái thượng cho sắp xếp tại vị thứ hai. Lão giả trong lúc nhất thời trợn khóc trợn cười, không biết hai vị này một cái tổ khí hóa sinh, một cái tổ cấp hóa sinh, từ xuất thế lên liền từ đầu đến cuối không đối minh mối đạo hữu, đến cùng là quan hệ tâm đầu ý hợp mới tốt, hay là quan hệ hỏng bét đến trình độ nhất định. Chỉ là ôn hòa anủi, không sao không sao, tự tự tên mà thôi, đạo hữu không được để ý. Thượng Thanh đại đạo quân nắm cần câu Hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng không ngừng nghỉ non ngọc thanh danh hảo, mà từ nãy trên cần câu quanh quần lấy sơn bạch kiếm khí, có thể nhìn ra được đại đạo quân đã đang cố gắng khắc chế chính mình rút kiếm đạp cửa xúc động. Lao giả than thở, "Đúng nhiên, cái rồi." Cửa gỗ bị hở hợt đẩy ra, động tác trong dòng, cửa gỗ lại trực tiếp bắn ngược đến một mặt khác, trực tiếp đâm vào trên mấy tường, nhấc lên nhàn nhạt khí lãng, bị non danh hảo thượng thành đại đạo quân thân thể cứng đờ, thái thượng bất đắc dĩ, chậm rãi ngẩng đầu quay người, nhìn thấy khí lãng tang ra, người mặc màu xám nhạt đạo bào, tóc quậy quan bộ tóc, khuỵu tay dựng lấy phất trần, ngón tay chế trụ phất trần phân bụi. Thần sắc lãnh đạm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn dạo bước đi ra. Thượng Thanh Đại đạo quân, Thái thượng lão giả, đạo hữu vừa rồi, là cách đàn mặc như vậy sao? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn dạo bước đi tới, phong khinh vân đạm, có chút nữ mắt, sắc mặt phong dong lãnh đạm, nhìn xem Giang Hà lưu truyện, nói đạo hữu có thể câu lên cá sao? Thượng Thanh Đại đạo quân hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, chưa từng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn có chút nữ mắt, giơ lên cái cằm, huỳnh thản nói, đệ tử ta Thái Huyền, sắp thực loại ta. Thượng Thanh Đại đạo quân cái trán bí lên vân xanh, năm cần câu bàn tay run nhè nhẹ. Tỉnh táo, tỉnh táo. Thái thượng bất đắc dĩ, đành phải ngự khi Ôn Hỏa Trần An nói, đạo hữu tỉnh táo, tỉnh táo, đã không còn là ngày xưa thờ thiếu thời phân, lại không cần động một tí rút kiếm. Ngọc Thanh đạo hữu cũng là, không được như vậy. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản gật đầu, dạ bước đi tới Thượng Thanh Đại đạo quân một bên, gặp hắn câu cá, đương nhiên mở miệng Phong Khinh Vân đạm nói hôm nay tiên giới quần tiên biết đệ tử ta. Ngươi biết không? Thượng Thanh, đệ tử ta, sao mà lại ta? Thượng Thanh Đại đạo quân cái trán lồi lên vân xanh. Nhịn, nhịn, nhịn ngươi lại ra. Răng rắc. Trong tay cầm câu trực tiếp vừa nát thành một bụi phá thành vô lượng số lượng kiếm khí, áo đen đại đạo quân trong nháy mắt rút kiếm, Sơn Hải cùng nhau biến sắc, vạn vật động rừng, Vân Khai bộ tán, Duy đại đạo quân đại cả giận nói, "Thái thượng ngươi buông tay. Ta hôm nay nhất định phải hung hăng đến tại Ngọc Thanh lão tạp mao trên thân hung hăng phách lên bài kiếm." Nghe buông tay, lão giả lôi kéo cánh tay của hắn, cười thuyết phục, đại đạo quân chỉ một tay cầm kiếm chỉ vào bên kia Phong Khinh Vân đạm đạo nhân, giận dữ, "Ngọc Thanh, ngươi cố ý đúng không hả? Ngươi chính là đến khiêu khích ta có phải hay không?" "Đến a." Đánh một trâu lần này ta đệ cho ngươi biết cái gì gọi là chưa cấp chi mãn, cái gì gọi là tổ cấp hóa sinh." Ngộc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt liếc hắn một cái, bình thản nói, "Thông man như vậy, thượng thanh đại đạo quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, mấy cái cấp kỳ đến nay, một cái duy nhất mỗi tiếng nói cử động đều có thể tinh chuẩn dẫm ở trên rõ ràng đại đạo quân yếu hại tồn tại." Đại đạo quân khẽ miệng giật một cái, thần sâu phun ra một ngụm trọc khí, cười gằn, sát khí đều hóa thành thực chất, "Ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi." Thuận tiện còn có đế tính. Đế tính tại uổng mạng trong thành đi ngủ, đột nhiên lưng mát lạnh, chỉ là bản năng xoay người ngồi dậy. Từ dưới giường rút ra hương, thành tạo vô cùng bị hương, tại cái này Phật môn uổng mạng trong thành tam miếng tan thanh, chỉ là lần này mới vừa vặn đốt lên hương, còn chưa từng niệm tụng bả cáo, liền chợt thấy đến da đầu mát lạnh. Ba cây hương bên trong, trong đó một cây trực tiếp từ giữa đó được gãy, vết cắt như kiếm chạm. Đế Tĩnh ngẩng đầu sờ lên, tóc cho tức mất nó nữa, Đế Tĩnh khuôn mặt từng chút từng chút cứng đệ, tàn hảo. Thượng Thanh đại đạo quân cuối cùng bị thái thượng thật bất và thuyết phục, cuối cùng là tỉnh táo lại, đè xuống kiếm, miệng lớn rốt lấy linh trà. Phía trước Ngọc Thanh Nguyên thủy tiễn tôn trong sân mấy đạo kịch liệt không gì sánh được giữa trận mấy kiếm, trầm dãi trừ khử, lúc này mới xem như thở dài một bụng, rốt miệng linh trà, tức giận hỏa khí mới tiêu sụt dưới, lại tiếp tục nói thái thượng, cái này dù sao cũng là ngươi tìm được trước đệ tử. Như vậy đầu tiên dương danh tại thế lại là Ngọc Thanh, ngươi không buồn à sao? Lão giả bước dâu cười nói, ân, đương nhiên sẽ không như vậy. Thượng Thanh đại đạo quân im miệng không nói ngồi lâu, xúc động thở dài, lại tiếp tục nói đều nói ta tận tình tuy thiện, thẳng nhiên tiêu dao, mặc dù như vậy, so với tâm tính định lực, lại chung quy là hơi kém cho các ngươi hai cái à cứ bằng ngươi chi bình thản thông dòng, có triển vọng vô vi, đều là trong một ý nghĩ cũng. Lão giả kinh ngạc, chợt buốt râu, mang theo ba phần chế nhạo cười giỡn nói, lão đạo chỉ là muốn nói bất quá 2 tháng, đệ tử ta Huyền Vi liền muốn xách bắt cánh đèn, ngồi cưỡi thanh lưu, nhập trong chẩn thế này, bệnh định lập lại trật tự cũng. Lúc đó Phật đạo tri thuyết, cũng là Huyền Khách biết tên tại lục giới thời điểm. Chỉ là 2 tháng thời gian thì như thế nào? Để hắn nhường lối cũng không sao. Thượng Thanh đại đạo quân trên mặt than thở cảm xúc biến mất, từng chút từng chút ngưng kết, ngẩng đầu nhìn mỉm cười lão giả, lại nhìn một chút bên kia trong nhà gỗ ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn hai mắt đăm đăm, tốt tốt tốt hai người các ngươi, dạng này làm đúng không? Chờ lấy. Trên bầu trời, đạo nhân kia hiển lộ rõ ràng xuất từ thân thân phận, thân phận này chính là bên trên thông 36 ngày bên ngoài đạo tổ, nếu là dám can đảm có người bên ngoài làm bộ nói mình là đạo tổ chi đệ tử, là tầm thường đạo nhân ngược lại của tôi, địa vị càng cao, càng là dễ dàng bị đến to lớn phạt kệ, nếu là đến động dương đại đế cấp độ này, nói bừa nói dối, tất có đáp lại. Nói cách khác, cái này thật là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Thứ 12 thánh thần. Chương 430, kẻ này quả nhiên loại ta. canh ba cầu người phiếu 2, chương 430, kẻ này quả nhiên loại ta. Canh ba cầu lượt phiếu. 2, Ngọc Thanh môn hạ vị thứ hai lớn phẩm đế cảnh đệ tử. Ngọc chân quá huyền chân quân. Thái Nguyên Thánh Mẫu kinh ngạc, chợt hồi ức lúc trước trời đồng đại sư Minh tại Ngọc Hư cung góc nhìn cái này Thái Huyền hai chữ, người bên ngoài nhất định không khả năng biết danh hiệu này thân phận, không khỏi vỗ tay mừng rỡ cười nói, nguyên lai là tiểu sư đệ. Lần này xuống tới, càng không người bên ngoài hoài nghi. Nhưng lại thủy đức tinh quân lẩm bẩm, mọi người đều biết, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, thủ đô nhất là khắc nghiệt, chỉ cần là hắn lão nhân gặp môn hạ 12 thánh thần không khỏi là tại Đại La trên trời, Ngọc Hư cung trùng, chịu đượn giải bảo, đợi đến vạn pháp đầy đủ, lúc này mới sẽ cho phép xuất thế lực tiếp, thì ra là thế khó trách qua lại cả năm, không biết động Dương đại đế thân phận theo hầu. Tam Thanh đệ tử, Ngọc Thanh pháp mạnh nhất là khắc nghiệt, đệ tử chưa từng tu hành đến cấp độ nhất định bên trên, tuyệt không cho phép lộ ra ngoài thân phận. Thì ra là thế. Khó trách trước đó cũng không nấu biết, đúng là là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn tự mình dạy bảo tại Tiên cung bên trong, khó trách khó trách. Như vậy lại là hợp lý. Thế là quần tiên tang tở, mặc dù nói thiên binh thiên tướng đã có không phải thật sự võ không cần nhận trừng phạt may mắn, nhưng cũng có chưa từng nhìn thấy cự linh thần bao gồm võ thần cho miệng, lấy thân phá kiếp, xuyên thủng lần này lượng kiếp chiến thần chi tiết luôn ấy, hồn tình quấy động, duy vị kia tư pháp đại thiên tôn thần sắc im miệng không nói, tựa hồ kinh ngạc với mình vậy mà suy đoán sai lầm. Nếu là mình suy đoán chính xác, đó chính là Thái thượng viện uy, đồng thời cũng là Ngọc Chân Thái Huyền. Nhưng là cái này sao có thể? Tam Thanh đạo tổ, cùng tu một người làm nô đệ. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Người này muốn làm ra như thế nào công lao sự nghiệp, mới có thể thỏa mãn Ngọc Thanh Tiên Tôn lấy đích thân trải qua cấp cùng thượng Thanh Tiên Tôn tùy tiện tiêu dao. Tư pháp đại tiên tôn im miệng không nói, chợt tại trước mắt bao người, chắp tay có chút thí lễ, tiếng nói bình thản nói thì ra là thế, là ta cái này chi tội sai, chưa từng kết luận, chứng cứ không đủ, là lấy mạo phạm, còn xin nào hưu thứ tội. Đường đường tiên su viện người thống trị người, vậy mà chủ động hành lễ xin lỗi, biểu đạt đủ thành ý, sau đó lấy ra một quyển, nó chính là phiêu nhân như dáng mây đồ vận, nổi lên tỏa ra ánh sáng lung linh, từ tư pháp đại tiên tôn ánh mắt xem ra chính là nó có chút coi trọng đồ vật, trở lại là thu liễm cảm xúc, đem vật này hướng phía phía trước có chút đưa ra, nói đây là ta chi cho tặng. Cửu tiên chi vân biển hải mã thành, khinh bạc như mây, cứng gọi như sắt, màu sắc như ngọc, hộ thân chi bảo. Đưa cho Đạo Hữu, quyền đương làm bồi tội đồ vật. Tê Bộ hoặc có chút cho mắt, lấy nhiệt bảo quyết đem thứ này thu nhập trong tay áo, bình thản nói, như vậy, mờ đạo liền từ chối thì bất kính. Trong lòng đối với Tư Pháp Đại Thiên Tôn tính cảnh giác lại để cao đến cực hạn. Tự có một cỗ hỗn tạm thái nhất công thể lực lượng tuẩn thế bao trùm thứ này, Sau đó trực tiếp bao quẩn tại Bát Bảo Bình Liêu Ly bên cạnh, mượn nhờ bao quát nước bốn biển tình quang Bát Bảo Bình Liêu Ly đem vật này trấn áp lại, để tránh trong đó hỗn tạp quan lại pháp đại tiên tôn thần thức. Thế là vừa rồi căng cứng đến cực điểm khí cơ chậm rãi bung ra. Đấu bộ quần tiên trên mặt mừng rỡ, là bởi vì hỏa diệu chi chủ theo hầu triển lộ ra, quan minh chính đại, không có chút nào nửa điểm vấn đề. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đi chuyện, 12 thánh thần, cơ hội có thể nói là bắc cực tử vi đại đế đằng sau, hoàn mỹ nhất đấu bộ chi chủ. Ngọc Hoàng Chương Tiêu Ngọc hơi nhẹ nhàng giở ra, hướng phía phía sau có chút dự bảo, cảm thấy đầu tiên là kinh ngạc. Trần Đại Hỉ trong lòng lại nói lại là không ngờ tới, Tế Minh đệ không những có Thái thượng đạo tổ đệ tử thân phận, vẫn còn có Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn đệ tử chi thân, là vì cái này mới thứ 12 thánh thần. Tuất, tuất. Như thế, ngược lại là vừa lúc che lại Hỏa Diệu chi chủ, Động Dương đại đế thân phận. Dù sao, lại có ai có thể nghi đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn đệ tử, thứ 12 thánh thần, lại là cùng Thái thượng đạo tổ thứ 2 chân truyền, Thái thượng Nguyên Vi chân nhân, chính là một thể. Như vậy, Hỏa Diệu thân phận đã là ổn định, vô luận ai cũng không có thể lại hoài nghi Hỏa Diệu chi chủ, Động Dương đại đế quá khứ cùng theo hợp. Diệp A, nó hoàng tử trong lòng khen lớn hắn, chợt tựa hồ nghĩ đến một chuyện, chuyển mắt nhìn về phía Bắc Cực Tử Vi đại đế cười mà hỏi, "Khanh phương tài nói không được xuất ruột, chẳng lẽ nói là coi là thật đã biết điểm này?" Ân, hắn xoay người đi nhìn, đã thấy Bắc Cực Tử Vi đại đế thần sắc hơi có một tia kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Mặc dù thoáng qua tức thì, nhưng là sát thực đột đại. Bắc Cực Tử Vi đại đế như có điều suy nghĩ, trong lòng tự nói, "Thì ra là thế, Đạo môn huyền độ, tam thanh đích truyền a." Có chút ý tứ chú ý tới Trương Tiêu ngọc ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, chưa từng giả mạo Lần này ngược lại để Trương Tiêu Ngọc trong lòng kinh ngạc, cười nói, lại có khanh cũng không biết sự tình a. Chợt gặp chư thần phân loạn, vượn quanh tại cái kia động Dương Đại Đế tà hữu, đều là thần sắc nóng bỏng, hình như có nói không hết lời nói, có hỏi không hết vấn đề, thản nhiên nói, nếu như thế, mọi việc đã xong, chư khanh lại tản ra thôi, không được vây quanh ở cái này động Dương Đại Đế bên người. Ngọc Hoàng hạ lệnh, quân tiên lúc này mới tản ra đến, lại vẫn như cũng là đầy mắt nóng bỏng, Tề Vô hoặc nước mắt, khuỷu tay dựng lấy phất trần, có chút thí lễ, Ngọc Hoàng mỉm cười, nhưng lại truyền âm tại Tề Vô hoặc đấy lòng vang lên, khanh, làm tốt ta Chờ một lúc lại quay lại lăng tiêu bảo điện, ta tự có tạ lễ cùng ngươi, trừ cái đó ra, còn cũng còn có chút còn lại sự tình, muốn nói rõ chi tiết đạo nói ra a. Hỏa Diệu đại đế, Ngọc Hoàng thanh âm truyền âm tiếp tục, chợt nhìn về phía Bắc Cực Tử Vi đại đế. Bắc Cực Tử Vi đại đế nhắm mắt lại trừng mặc bên dưới, thở dài, thản nhiên nói, đi thôi. Trương Tiêu ngọc khẽ miệng ngất ngác, trong lòng ngược lại là có chút là thiếu niên kia đạo nhân người bạn này vui vẻ. Ngay tại quần tiên trong lòng nghĩ đến, chờ một lúc muốn thế nào như thế nào đi cùng bị này Hỏa Diệu đại đế, quá huyền chân quân tạo mối quan hệ, tạ lễ đưa bảo thời điểm. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm bình thản mờ mịt, từ trời mà rơi, thản nhiên nói: "Như vậy, Vân Cẩm tiên tử, nghe lệnh." Ai? A. An Dương mỏ cá thiếu nữ giật lại mình, chợt chú ý tới rất nhiều tiên thần ánh mắt đều cùng nhau rơi vào trên người mình. Lại ngược lại là không sợ, tự nhiên phòng còn nói: "Tại Ngọc Hoàng hạ lệnh, giống như lúc trước lời nói, Đạo Dương Đại Đế lâu tại Ngọc Hư cung bên trong tu hành, không giày đấu bộ thiên quyết cùng, làm phiền ngươi giận hắn, dù Lãng thiên quyết cùng, một mực công việc, phong cấm, đều có thể không nhìn, tiến thôi tùy ý. Còn lại chư tiên hành, không đáng kinh ngạc nhiễu. Đây là mệnh lệnh." Vân Cẩm Tiên tử, khả năng đáp ứng. Thanh âm bình thản ôn hòa, rõ ràng, mặc dù nói là mệnh lệnh, nhưng lại kỳ thực là bình thản phó thác, thậm chí còn mang theo chút trò đùa, Quân Tiên gãy mắt hơi kinh ngạc, chợt chính là vẻ hâm mộ rơi vào cái kia mặc màu đỏ sẫm bình trang, dẫn theo kiếm thiếu nữ trên thân, thiếu nữ nhấc lên kiếm hành lễ, nói tất nhiên là không sao. "Tốt, cái kia các ngươi đi thôi." Ngọc Hoàng Thanh Ân mỉm cười rơi xuống. Vân Hải bục lên, Quân Tiên vô ý thức đuổi lại, vô ý thức chuyển dời ánh mắt, như là từ nải trên trời Vân Hải cùng tiên nhân bên trong, đột nhiên mở rộng một đầu thông đạo, tại thông đạo bên này, là người mặc đà bào ngần sắc trong sáng đạo nhân, mà đổi thành một bên thì là mặc áo đỏ kình trang, lưng đeo quạt xếp thiếu nữ. Thiếu nữ có chút thí lễ, tự nhiên hào phóng, dáng người cởi ấm áp như ánh nắng, nói như vậy, quá gần trấn quân, tại hạ Vân Cẩm, gặp qua trấn quân. Đạo nhân tròng mắt, gió phất vấn hải, tiếng lòng ngổn nào, nhất thời không nói gì. Chương 431, Thái Huyền trấn quân, tề vô hoặc đối với Vân Cẩm tiên tử tới nói, là ai? Một, chương 431, Thái Huyền trấn quân, tề vô hoặc đối với Vân Cẩm tiên tử tới nói, là ai? Một, chương 431, Thái Huyền trấn quân Tế Vô Hoặc đối với Vân Cẩm tiên tử tôi nói, là ai? Ngạc Hoàng Diên mười bậc cực tử vi đại đế tiến đến lăng Tiêu Bảo điện bên trong, tiếp tục một bán kia chưa từng bên dưới xong bàn cờ, mà quần tiên tan hết, hóa thành thanh niên đạo nhân Tế Vô Hoặc bái biệt sư thị Thái Nguyên Thánh Mẫu, lại cùng đấu bộ quần tiên pháp viện, chờ đợi quần tiên tán đi thời điểm, thiếu nữ áo đỏ kia ngay tại cách đó không xa chờ đợi, hơi chỉnh trọng thần sắc, cũng ngày xưa Tế Vô Hoặc nhận biết Vân Cẩm các biện. Chỉ là thi lễ, nói tiếng rối, xin mời đi theo ta. Đạo nhân cùng Vân Cẩm duy trì năm bước khoảng cách, thiếu nữ kia cũng như vậy, Tế Vô Hoặc duy trì lấy thái miễn chân quân tư thái cùng nữ khí. Nói chỉ đường chính là, chuyến vận chuyển sinh mê chi pháp, dâng lên mê mụ, chính là đã đi xa, thiếu nữ mặc áo đỏ đứng ở phía trước, chỉ vào phía trước càng phát ra tới gần quần tinh vật tượng, lư khí vẫn như cũ là vô cùng có sức sống, ngậm lấy ý cười nói tiền bối, mấy ngày bao la tinh hải, chính là đấu bộ vị trí, là quần tinh hàng tốc chi trung đường, trời có song viên, nhất dạ là Tử Vi biên, nhất dạ là Trời Thị biên. Tử Vi biên chi chủ, là đấu trong bộ trời Bắc cực Tử Vi đại đế chi tử vi cùng, ở Bắc thần, mà chúng tinh bảo vệ chi. Thiên Thị biên thì là chư lỗ bộ, cũng còn lại các bộ quần tiên giao lưu chóp. Tiểu nữ rũa ra ngón tay lấy trên bầu trời hai nơi phân biệt, chỉ chỉ vào cái kia trào lên mà qua dòng sông, cười nói, "Đây là thiên hà, theo như truyền thuyết là khai thiên tích địa thời điểm sáng tạo ra, vô tận tinh thần tinh quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành đầu này dòng sông, từ xưa đến nay, mọi người đều đối với dòng sông này tràn đầy khao khát cùng kính sợ." Nhân gian sẽ chỉ để ý đại dương đại hà, phòng ngừa giang hà nước tràn ra ngoài, quấy nhiễu mất tính. Thiên rồi thì là do rất nhiều tinh thần tinh quang khống chế tinh tú, gắn bó thiên hà yên ổn, kỳ thật nói đến cũng không có cái gì khác biệt không phải sao? Nơi này nơi này Ta lúc đương thời hảo hữu Tề Vô Hoặc tới đây, ta cùng Vô Hoặc ngay tại trong nước này giẫm lên chơi bừa qua, Vô Hoặc còn biết một câu thơ đầu, nói là thiên hạ giữa ta đủ. À, ta liền không biết ra được dạ này câu đến, sẽ chỉ nói, thiên hạ nước thật là tốt đẹp luân a. Tột nhiên nghe được tên của mình, Tề Vô Hoặc cơ hồ cho là mình chân thân bại lộ, nhưng là hắn lấy nhất khí hóa tam thanh chi pháp, khống chế hỏa thần trúc dung tiên tiên ngũ hành kỳ một trong, ly điệu diễm quang, kỳ khí cơ trấn áp, dù cho là thiếu nữ trước mắt, đạo tâm tươi sáng, nhưng cũng còn không có tươi sáng đến nhìn thấy trúc dung chi khí che lấp cấp độ. Tê Bố hoặc hơi dừng một chút, mới biết thiếu nữ chỉ là tại giới Thiệu Thiên Hà chi thủy thời điểm, tự nhiên mà vậy nhắc lên tên của mình. Tuy là trong lòng có chút an tâm, nhưng lại có một tia ngứa một chút cảm giác, cùng loại với loại kia bị bằng lưu ở sau lưng nhắc lên chính mình thời điểm. Đã bởi vì ngày xưa chi giáo đạo tự thân chi tính cách không muốn đi nghe, nhưng lại chẳng biết tại sao, vô ý thức muốn biết nàng là thế nào muốn chính mình. Không, là không hiểu rất muốn biết. Thiếu niên đạo nhân vô ý thức rời đi ánh mắt, âm thầm mắng chính mình một tiếng. Tê Bố hoặc a Tê Bố hoặc, ngày xưa quân tử dạy bảo, phi lễ chớ nghe, chuyện như vậy đều cần sao. Tiểu nữ vừa chỉ chỉ càng xa xôi phương bị, chỉ vào Lăng Tiêu Bảo Điện nói nơi đó là Tiên cung trọng yếu nhất địa phương, Lăng Tiêu Bảo Điện phụ cận có tam thập lục cung, 72 điện, Hoa Hương Điện tùy tùng Hương Ngọc nữ tỷ tỷ trăm hoa bánh ngọt tan thần ngon, khuê một lang đại thúc thường thường đi qua ăn bánh ngọt, a nha, đều là mấy ngàn tuổi tinh quân, nhưng vẫn là thích ăn ngọt đầu. Lần trước ta cho Ngọc nữ tỷ tỷ coi chừng 3 ngày điện hương, mới gọi chút trăm hoa bánh ngọt, dự định hạ phẩm đằng sau cho vô hoan ăn, hắn mặc dù du lịch tại nhân gian các nơi, nhưng lại trên trời này điểm tâm các loại cấp dạng, ta nếm qua rất nhiều loại, cùng nhân gian xem như đều có sân thắng. Cái này trăm hoa bánh ngọt thì trong đó số một mỹ vị, nhất định có thể để vô hoặc ăn một cái hái. Đáng tiếc, lại bị Khuê Mộc Lang đại thúc lừa gặp đi. Lại đi tìm Ngọc Nữ tỷ tỷ muốn thời điểm, nàng không biết thế nào mặt đều hưng hổng, chờ ta một chút. Nói dù sao cho ta, ta cũng sẽ giao cho Khuê Mộc Lang, không cho. Vẫn cầm học được học trăm hoa ngọc nữ ngư khí, khó hiểu nói, thật sự là không rõ đâu. Kê vô hoặc từ lời nói này bên trong, tựa hồ có thể nhìn thấy quát hương trong điện, Ngọc Nữ trợ to mắt phản bác, thiếu nữ đứng tại trăm hoa bên trong, lại là không biết tự mình làm sai cái gì, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối mở mịt bộ dáng khè miệng theo bản năng có chút cau lên, chợt ý thức được mình bây giờ là Thái Huyền chân quân, mà không phải tề vô hoạch, thế là cố gắng đem khè miệng áp xuống tới. Vẫn là hơi khơi gợi lên chút. Vì phân tán sự chú ý của mình, đành phải để cho mình ngự khí bình thản, do hỏi, mây kia cầm tiền tử đưa thích điểm tâm là cái gì? Lại nói lối ra, lại là liền giật mình. Chính mình tại sao lại hỏi ra chuyện như vậy? Không nên hỏi tham đấu bộ chi phong quang, hỏi tham tiên thần chi lạc sắc, thiên đỉnh chi truyền thuyết sao? Cái này không giống như là đang mượn trợ Thái Huyền chân quân cái danh hiệu này, Quang Minh chính đại nghe ngóng thiếu nữ trước mắt yêu thích à. Đạo nhân đốn đông nhìn, trong lòng tự nói bình thản, đã là bằng hữu lời nói như vậy, chỉ rõ bằng hữu yêu thích, nhưng cũng là tự nhiên mà vậy, chuyện đương nhiên, lại là như thế. "Ân, ta thích sao?" Thiếu nữ nghi nghi, chủ tiếp ngồi đắc, nhân gian đẹp mắt nhất điểm tâm là giang nam một bụng, đẹp đẽ xảo diệu để cho người ta hoài nghi thợ bánh ngọt phố có phải hay không, có thần thông đâu. Yêu tộc điểm tâm nhìn qua đại khí rất nhiều, giống như là một đám lớn một đám lớn mỗ đơn một dạng, một mạch ở trước mắt nở rộ ra, bắt đầu lan đâu, có mê mại, có ngọt nào, có bên ngoài súc dọn, khẽ cắn xuống dưới một mảnh bột, bên trong lại là tình thế tỉ mỉ mức táo. Còn có địa phương, tăng thêm sữa chế nước trẻ, mềm mại ngon miệng, bên trong còn hữu dụng đường ngâm dưa muối qua đầu đỏ. Còn có còn có, mặt óng nước trẻ phía trên, trải lên dưới ánh mặt trời phơi khô, màu vàng óng hoa quế, mùi thơm đều tựa hồ có thể bay tới ba đầu đường phố xa như vậy. Thiếu niên đạo nhân ấy lòng yên lặng ghi chép lại. Thiếu nữ kia rủ sao đã từng ở nhân gian cùng nhau đi tới, được chứng kiến rất nhiều. Hạt Vương bánh rủ sao cũng chỉ là bình thường đông thôn trong trấn Hải Đầu Ngựa Tích, đơn giản tố bạo, lại khó mà đến được nơi thanh nhã, vô luận tạo hình bộ dáng, hay là hương vị, ở nhân gian rất nhiều bánh ngọt bên trong đều là chưa có xếp hạng, cái gì hào?" Vì vậy nói người dò hỏi, "Như vậy, ngươi thích nhất là một loại nào?" Trong lòng thì là nghĩ đến, lần tiếp theo có cơ hội hay là đưa mặt khắc điểm tâm đi. "Ân, nhân gian như vậy phồn hoa, nhân dân chi xảo trí, các loại điểm tâm tầng tầng lớp lớp." Bên kia thiếu nữ bỗng nhiên cười lên, không chút nghĩ ngợi nói, "Đương nhiên vẫn là hạt bừng bánh a." Tề vô hoặc dừng một chút, vẫn cầm một bàn tay chống đỡ lấy cái cằm chăm chú suy nghĩ, mặc dù nói bánh quế đẹp mắt nhất, gia nhập sữa cùng đường, còn có đường nước đậu đỏ cái kia đồ uống rất tuyệt. Phương Nam còn có làm thành tiểu động vật điệp tâm, nhưng là không biết vì cái gì ta thích nhất hay là hạt bự bánh, ăn, đại khái không chỉ là hương vị đi. Thiếu nữ ngẩng đầu, sau đó hai tay chắp sau lưng dựng lên đến, mũi chân có chút điếng, nhìn xem trước mặt biển mây tinh hà, "Anh em khó được không phải loại kia có sức sống bộ dáng, mà là một loại ôn hòa, ta đây, ngày xưa cũng chỉ là ở trên trời lớn lên, cho tới bây giờ đều không có đi qua nhân gian, cũng không có bằng hữu nào. Vô hoặc đưa tới cho ta điểm tâm này, là lần đầu tiên, thời điểm đó vui vẻ ta hiện tại cũng không thể quên được, ta muốn" cắn xuống mỗi một chiếc điểm tâm, đều có thể cảm giác được loại kia, ở trên thiên cung ở lại bên trong thời gian lâu như vậy, sau đó lần thứ nhất có bằng hữu, lại từ trong tay hắn đạt được dạng này chưa bao giờ từng thấy điểm tâm, "Ân, chân quân tiền bối khẳng định nhiều đi." Lúc này, Thương vị là không trọng yếu. Chương 431, Thái Huyền chân quân, tề bộ hoặc đối với Vân Cẩm Tiên tử tới nói, là ai? 2, chương 431, Thái Huyền chân quân, tề bộ hoặc đối với Vân Cẩm Tiên tử tới nói, là ai? 2, thiếu nữ có chút nghiêng người sang đến, mồ hộ phệ con ngươi phản chiếu lấy tinh hà lưu quang, tay phải nâng lên hơi nắm để trong lòng niệm, nói cảm giác mỗi một chiếc, đều phảng phất có thể một lần nữa cảm nhận được thời điểm đó mừng rỡ, loại kia trùng quanh vây cuốn ta lồng giam thật giống như bắt đầu bị đánh vỡ một hoàn dạng. Đàn chính là tâm thanh âm, vạn vật đều có thể gánh chịu tâm thần. Vạn vật sinh linh, coi trọng nhất thích nhất một sự vật lý do, liền tưởng tượng không chỉ là bởi vì việc này vật bản thân, cũng không phải là bởi vì hạt vương bánh ăn thật ngon, cho nên ta thích nhất, chỉ là bởi vì đó là buộc hoặc đưa cho ta kiện thứ nhất điểm tâm, cho nên ta mới cực kỳ nhất thích nhất. Thiếu Nghiên đạo nhân thân thể có chút cứng ngắc, nhìn trước mắt thiếu nữ không có chút nào tạp niệm dáng tươi cười. Chẳng biết tại sao khuôn mặt có chút chút nóng lên, ánh mắt có chút chết đi ra, Vân Cẩm tự hồi hổ hổ chi hậu giác, chợt tự hồi cũng là có chút phát giác được chính mình nói lời nói là có chút nhiễu khác, nhất là tại trưởng bối trước mặt, thật sự là có chút thất thố mất mặt, không khỏi không có ý tứ, hai đường đỏ, nói a, cái kia, ta nói là, tiền bối, chuyện này cũng đừng có nói cho bố. Ân, ngài là 12 thánh thần, về sau nhất định sẽ nhìn tới hắn. Khi đó, còn xin giữ bí mật a. Xin nhờ xin nhờ. Thiếu nữ chắp tay trước ngực, làm khẩn cầu trạng. Thiếu niên đạo nhân có chút hít vào một hơi mà không đổi sắc nói ân, ta sẽ không, cùng hắn nói. Ánh mắt chết đi ra, sau đó hay là nhắm lại mắt? Nhưng trong lòng suy nghĩ nói, lần tiếp theo hay là đưa hạt bường bánh đi? Ân, tiền bối, như vậy chúng ta tiếp tục xem nơi này đấu bộ tiên cung vân cầm rất nhanh liền đem không có ý tứ bực này cảm xúc ném ra ngoài đi, xấu hổ, có có tâm tình như vậy, tựa hồ hoàn toàn không cách nào tại thiếu nữ trong thần hồn lâu dài tồn tại, nàng tiếp tục thực hiện chính mình chỉ dẫn nhiệm vụ. Nơi đó làng YouTube, ta trước kia liền ở tại nơi đó, vô hoặc lần đầu tiên tới thời điểm, mới vừa vận tu đạo nhập môn, có một chút điểm lạc hạnh, nhưng là Ta có thể ăn, siêu cấp có thể ăn. Một mình hắn xử lý 3 thùng cơm, ta hiện tại cũng còn cảm thấy thế nào. Nơi này đâu là đấu bộ tự cảnh, vòng xoáy ngân hà, vô số tinh quang hội tụ ở một chút, tán loạn không gì sẽ được, cho dù là tại thiên khung 36 trọng thiên cảnh, cũng là cực kỳ khó được, đối với tu vi cảnh có tuyệt đại ích lợi. Vô hoặc còn không có tới qua. Đằng sau nếu có cơ hội, thật sự là muốn để hắn cũng nhìn xem a. Thiếu nữ nghiêm túc chỉ dẫn lấy vị này động dương đại đế, đối với từng cái khu vực phong quang cùng đặc sắc, cũng đều sẽ rất tỉ mỉ sát thực dáng thuật đi ra, nhưng là nàng cái kia cực kỳ phụ trách đoạn lớn giảng thuật đằng sau, cuối cùng sẽ vô ý thức bổ sung một câu, nơi này vô hoặc tới qua, nơi này chưa có tới, nơi này muốn để hắn nhìn xem. Từng góc khắp nơi đều là đã đi qua, thiếu nữ đáy mắt tươi sáng như sao, mà đạo nhân an tĩnh đứng ở phía sau năm bước. Thế là thiếu niên đạo nhân lấy lòng áp chế một cái ý niệm trong đầu rốt cục nhịn cũng được, hắn con ngươi cú xuống, phất trần dựng lấy khuỷu tay, ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy phất trần phân đôi, Phong Kinh vẫn đạm, khơi hờn nói, một đường đi tới, tổng cũng thoát không ra vị này tề vô hoặc, xem ra, cái này tề vô hoặc đối với Vân Cẩm tiên tử dường như khá là trọng yếu thiếu niên đạo nhân lý trí biết nên hỏi như vậy, nhưng là khuôn mặt không biết làm sao, nóng một chút. Nghe lén thượng thanh đại đạo quân con người trưởng lớn, trở tay đem xa xôi u mình, cửa mạng trong thành một vị nào đó có thể nghe lén sáu đạo cấp giới trong ngoài hết thảy bí ẩn tồn tại cho che đậy cảm giác, chật đất thần thông biến. Thái thượng lão giả bước rầu, đáy mắt có chút hiếu kỳ, nghĩ đến chính mình một tên đệ tử khác, có chút lo lắng. Ngay tại giờ phút này, bỗng nhiên một tiếng cửa gỗ mở ra thanh âm. Người mặc màu xám nhạt đạo bào đạo nhân bình thản đi tới, con người đạo qua trước mắt hai cái đạo hữu, thản nhiên nói, còn muốn nghe tiếp sao? gia không biết xấu hổ bọn họ. Thượng Thanh Đại đạo quân, Thái thượng, lão giả ho khan một cái, ôn hòa cười nói, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn thản nhiên nói, là bắt nạn là đạo hữu, đều do đệ tử bối đi đi, lần này sự tình cũng nguy quảng, không khỏi tay cũng có giải. Lại tiếp tục nói trở thành, muốn giao thủ, liền đến. Thượng Thanh Đại đạo quân nao nao, cùng Ngọc Thanh giao thủ cơ hội đang ở trước mắt. Trước đó ở mức hai lần, nhưng là lúc này, Thượng Thanh Đại đạo quân do dự. Ngọc Thanh ngay ở chỗ này, muốn đánh nhau lúc nào không thể đánh. Từ xưa lão kiếp quỹ bắt đầu Một mực lan tràn cho tới bây giờ cái này dài dằng dặc trong thời gian, không biết đánh bao nhiêu lần, nếu là đem ngữ cực, rõ ràng cấp độ này giao phong thông kê đi ra lời nói, như vậy Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trưởng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn giao thủ số lần, tuyệt đối sân đổi tất dẫn chức còn lại đạo hữu giao phong. Ngọc Thanh có thể thường đánh, vấn đề này không thể thường gặp. Thượng Thanh Đại đạo quân khoát tay náo, lật ra một nhãn, Phong Khinh Vân Đạm nói đạo hữu định lực không khỏi quá kém, đánh cái gì đánh, cũng không phải mấy cái cấp kỳ trước đó, chưa đắc đạo lúc tuổi nhỏ số tuổi, Ngọc Thanh A ngẩng thành, ngươi khi nào cũng tốt như vậy đấu? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn vất trần khoác lên quỷ tay, nhìn xem Thượng Thanh Đại Đạo Quân bóng lưng, thản nhiên nói, "Sợ." Thượng Thanh Đại Đạo Quân thân thể cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, quay người, trên mặt nghe răng cười, "A. Sợ? Ngươi nói ta sợ nãy Ngọc Thanh, không cần được đả lần tới a." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, duy nhất có thể ở bất kỳ trường hợp nào, bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì tuyết nguyệt, dễ như trở bàn tay, môi tiếng nói cự động dẫm ở trên Thanh Đại Đạo Quân lôi khu yếu hại tồn tại. "Lão Tam Bao, ngươi nói cái gì?" "Đành a. Thái thượng ngươi cũng tới, lão tử không được xem, ngươi cũng đừng hầu nhìn." Giữa tinh đại đạo quân cầm lên bên cạnh chân nước, hướng phía trong bầu trời ném đi, mắt lạnh nước sông đến chỗ cao nhất, chợt tự hồi hóa thành quần tinh tinh hà bình dưỡng, bao phủ tại cái kia một mảnh tinh hà phía trên, như mông vân hà, vạn vật vạn linh không thể nhìn thấy, chợt nhấc lên yếm, dậm chân đi vào sân nhỏ. Chợ tay một chảo xé rách hư không, cầm ra tới cái nào đó đang cố gắng nếm thử tu bộ đầu trọng thú. Lao quy củ, ngươi cùng chăm chú nghe một độ. Đang đem mạnh bà bị chế, tự linh hồn cấp độ sinh sôi đoạn tục cao chi điểm thứ 3 số không phiên bản hướng trên đầu bôi chăm chú nghe, a. Ha. Cái gì từ xưa đến nay Cái gì lão quỷ cũ? Ta làm sao không biết? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua trăm chú nghe, bình thản nói, "Tốt, phất trần quét qua, bởi vì quá cấp độ, xác định lão quỷ cũ." Thế là trăm chú nghe không cảm thấy quỷ cũ này có cái gì không đúng. Phi thường hợp lý, mà lại không phải từ trên logic hợp lý, là nhân quả cấp độ hợp lý. Đang từ dưới núi ôm đồ Tết đi lên giả thanh lưu nhìn xem phó tổ, không khỏi tán thưởng một tiếng, "Nưu Bức, tứ ngự an cơ ngươi là cửa, Tam Thanh tranh đấu ngươi chổi lổng, hiện tại cũng đến cùng Tam Thanh tổ đội, không tầm thường." Thú bên trong học viện, Nưu Bức như vậy sự tình, không thể không đánh giá. Thế là lấy ra phụ lục cho lão Hoàng Nưu đưa tin. Ngĩ nghĩ, như là đút bí chuyện. Thượng cổ tiên cơ các chủ chăm chú nghe liên thủ Ngọc Thanh Nguyên Thụy Tiên Tôn, Chiến Bỉnh Thượng Thanh Linh Bạo Tiên Tôn. Mà tại tinh hà phía trên, thiếu nữ một cách tự nhiên hồi đáp, đúng vậy à, vô hoặc rất trọng yếu. Trong dáng mê, đạo nhân kia đã không phải chế trụ pháp trận, mà là nắm giữ pháp trận, chính mình không biết sao, tính linh đã tu chỉ đến cùng thần hồn hợp nhất, cơ hồ là vô ý thức xuất ra, bình thản dò hỏi, như vậy, tề bút hoặc đối với Vân Cẩm Tiễn Tử đối nói, là ai? Trong nháy mắt phảng phất có cái gì an tĩnh bên dưới. Cho bằng hữu đẩy sách đều trùng sinh ai đánh nghề nghiệp a phấn đấu đến ba quan vương đệ nhất thế giới chúng đang, cuối cùng đổi lấy chỉ có một thân thân bệnh. Sống lại một đời, trò chơi có thể tránh, nghề nghiệp không thể đổi bảo. Một tay bùng nổ, làm chút cái gì không có khả năng tự do tái chính. Trung sinh nhiệm vụ, chính là phát sóng trực tiếp nổi danh, kiếm tiền chơi gái, yêu sái cả đời. Nhưng khi Trần Dĩ An xuất hiện tại S10 toàn cầu tổng quyết tái trên sân khấu thời điểm, Trần Dĩ An chỉ muốn hỏi một câu, vì cái gì toàn thế giới đều đang buộc ta đánh nghề nghiệp? Chương 432 Thái cổ huyết hải gặp được rõ ràng chi đệ tử, mục 1.432, Thái cổ huyết hải gặp được rõ ràng chi đệ tử, mục 1.432, Thái cổ huyết hải gặp được rõ ràng chi đệ tử thoại âm rơi xuống, thiếu niên đạo nhân liền suýt nữa đem đầu của mình ném ra, trên mặt nóng lên. Tại sao có thể nói ra lời như vậy? Ta đến cùng đang nói cái gì? Đến cùng đang hỏi thứ gì? Có thể tuy là từng có hoàng lương nhất mộ kinh nghiệm, thân này như cũ tuổi nhỏ, thiếu niên thời điểm, luôn có rất nhiều chuyện, luôn có rất nhiều lời, cũng không phải là như vậy tự nhiên mà vậy, chính là cái gọi là tình, không tự tìm hướng được, chỉ là tiếng nói lối ra. Trên mặt chính là có chút nóng lên, lại là ngày xưa cùng bần cầm lui tới lúc từ trước tới giờ không từng có. Vô hoặc đối với ta là cái gì? Thiếu nữ thần sắc hơi ngừng lại, trong lòng bàng phạng, tự nhiên mà vậy hảo hữu bạn tri kỷ. Nhưng lần này lại không biết vì sao nghĩ đến trước đó chính mình nghĩ lầm cái kia động dương đại đế là vô hoặc thời điểm, suy nghĩ lung tung thời điểm, sắc mặt có chút nóng lên sự tỉnh, trong lòng một trận, chỉ cảm thấy liền không nên đi mớn, nghĩ tới đây đứng lên, trên mặt lại có chút nóng, nhưng vì sao như vậy, nhưng cũng không biết. Chuyện thế này, làm sao có thể đối với trưởng bối nói ra a? Thế là mặt không biến sắc tim không đập, dùn hết xưa cùng đại đạo quân đều nhìn không ra tư thái, nhưng cũng là trong giọng nói, tất nhiên là hảo hữu chí giao, hành đạo tri hữu. Tề Vô hoặc đã không thèm để ý đáp án, chỉ là câu nói này nói ra được thời điểm, Thiếu Nghiên đạo nhân liền đã là sắc mặt hơi có nóng lên, cảm thấy không cố ý tứ tới cực điểm, ho khan một cái, có chút xác nhận, hướng phía một bên quay đầu đi. Ta tại sao có thể hỏi ra chuyện như vậy? Tề Vô hoặc a, Tề Vô hoặc, quân tử chi hành, tu đạo tri tâm, đều quên sao? Vẫn cầm cũng là nghĩ tới Hỏa Diệu động Dương đại đế lúc chiến đấu. Tình mình suy nghĩ lung tung sự tình, ánh mắt hướng phía một bên rơi xuống, hai đường đỏ, phản không thể tìm một chỗ trui vào. A ha ha ha ha. Vì cái gì? Vì cái gì lúc kia sẽ nghĩ lên vô học? Vì cái gì rõ ràng ta đều đi chuyện này ném ra ngoài đi, Động Dương đại đế còn muốn hỏi, để cho ta lại nghĩ tới tới. Vân Cầm a Vân Cầm, ngươi làm sao như thế không xấu hổ? Trong lúc nhất thời ngược lại là an tĩnh lại. Một vấn đề đồng thời để hai người đều cảm thấy mình quả thực là không biết lễ nghi, trầm mặc một hồi lâu, quá huyền chân quân đạo, ân, thì ra là thế. Ân là như vậy. Lại tiếp tục im miệng không nói. Trề vô hoặc rốt cục chịu đựng không nổi, cảm thấy mình hỏi ra vấn đề này làm sao, loại này im miệng không nói muốn đem chính mình cho nín chết như vậy, trong lòng lại có bản thân quá lớn, tự hiểu là chính mình thất lễ thất lễ, mà loại bầu không khí này cũng xác thực không thích hợp tiếp tục nữa, đống nhiên nói như vậy, liền đến nơi này đi. Đấu bộ Trư Phong phang, Bần đạo đã tiếp nhận, đàng sau tự sẽ cáo tri ngọc hoàng. Hôm nay có cực khổ Vân Cầm tiên tử. Vọng gắng mà linh hoạt, thiếu niên đạo nhân có chút chấp tay thi lễ, Vân Cầm cũng thuận thế mà làm đáp ứng, sau đó cái này quá hừn chân quân chính là đẳng bần giáp vũ, phất chân quét qua, hóa thành lưu quang rời đi chính là giờ phút này, hỏa diệu tích lũy nội tình tại cùng cái kia tư pháp đại chần quân lúc đang chém giết hao tổn phế rất nhiều, vẫn như cũng là lớn phạm vi nghiên cứu, giờ phút này độ quang càng là nhanh như ánh sáng cầu đồng, chỉ mấy tức liền đã thấy không đến bóng dáng. Thiếu nữ đưa mắt nhìn Động Dương đại đế rời đi, đột nhiên hít mạnh một hơi, sau đó đưa tay chè gương mặt của mình, nhẹ nhàng đập đấm vào dáng mây phía trên, sắc mặt phếu hồng, oa, thất trách, quá tệ tại sao phải đột nhiên nghĩ đến hắn. Sa xôi phương vị đằng sau, Động Dương đại đế, quá viền chân quân, đưa tay đè xuống cái trán, mặt đỏ tới mang hai cũng không phải là thẹn thùng, mà là một loại tự trách cùng xấu hổ, là xưa nay khắc nghiệt yêu cầu bản thân làm việc, luôn hành cử chỉ, tự có chuẩn mực, lại không biết vì sao, thiếu nữ kia thành duy nhất ngoại lệ. Nhưng vì sao như vậy, ngay cả mình cũng không tìm tới lý do. Không biết nội lên, không biết kết cục ra sao. Đưa đến bản thân đối với mình ta một loại nghiến răng nghiến lợi, thật không thể để hắn tại chỗ hành kích Vân Hải, tìm vô đem chính mình chôn, nếu là thân phận này nếu như bại lộ. Kê bố hoặc suy nghĩ một trận, nghĩ đến xấu hổ chỗ, cái chán một chút đâm vào bên cạnh cột lão có minh văn cột đồng lớn phía trên, vang một tiếng Thanh Đồng ở lại bị Thiếu Niên đạo nhân cái chán xô ra một cái lõm, loại kia băng lãnh xúc cảm ngược lại là để hắn nóng hồi hai gọ mã hạ nhiệt độ, thôi dễ chịu chút, nhắm mắt lại, cắn hàm răng thấp giọng nói, thất thố, quá mức thất thố. Ta làm sao lại nói ra vấn đề như vậy? Lại cảnh. Quân tử nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cơm Ngọc Hoàng Đại Đế thầm nghĩ lấy chờ một lúc cùng Hỏa Diệu Đại Đế gặp mặt nói cái gì. Huynh đệ đem ngươi trở thành hảo hữu, xin ngươi giúp ta đến giả trang Hỏa Diệu, kết quả lễ ngược lại là tốt, chân Hỏa Diệu ở chỗ này cùng ta hát đôi đúng không? Trong đầu hắn nghĩ đến chờ một lúc muốn nói lời nói, sau đó lại độ lạc tử. Đối với phía trước người mặc áo bào đen, Ngọc Quan Bộ Tóc Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cười mà nói, "Bất quá, khanh để mây kia dẫn cô nương cùng nhau đi đến, ngược lại để ta hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là ngầm cho phép cái kia hai vị?" Bắc Cực Tử Vi Đại Đế bình thản nói, "Ngầm đồng ý cái gì?" Ngọc Hoàng Lật Tử đột nhiên cười nói, "Khanh cần gì phải cố ý che lấp? Hai bọn họ mặc dù giờ phút này vẫn dành phải hảo hữu tình cảm, nhưng lâu ngày sinh tình, sẽ có một ngày chứa hẳn sẽ không chảy ra đưa ra tình cảm của hắn, nhưng là, khanh các loại lại phải biết một chút." tình cảnh bất nạn của tại, Địa Tiên Không được Trưởng Sinh Bắc Cực Tử Vi đại đế thản nhiên nói, liền xem chính bọn hắn cơ duyên. Ngọc Hoàng cười cười, đương nhiên nói ta vừa rồi lui đấu bộ trừ cảnh chỗ tiên thần, bất quá khách nói, cổ tinh hạng tốc châu có thể có nguy hiểm gì chỗ a? Bắc Cực Tử Vi đại đế là tử, ngữ khí bình thản nói, cổ tinh vạn tượng bên trong, có rất nhiều tình quân trấn giữ, chư tà thần tử lâu bình định, xem như yên ổn, trừ bỏ thiên hà sụp đổ bên ngoài, nói lên nguy hiểm, cũng là chỉ có một cái. Ngọc Hoàng cười nói, a, có thể làm cho khanh đô nói nguy hiểm, là cái gì? Bắc Cực Tử Vi đại đế thản nhiên nói, là trợ̣ng cổ biển máu. Đế Quân khi biết, cái kia thượng cổ tà thần nắm giữ sức sát, lại điều khiển nắm giữ thiên hạ tam đại tiên thiên linh mạch một trong huyết hải, cố tình làm vậy, về sau trước đáp lên rõ ràng đại đạo quân một kiếm trọng thương, lấy đó cảnh cáo, chỉ là huyết hải kia đạo quân bị trọng thương sau, cũng không hối cải, nhân gian xuất hiện giết chóc làm hoại tâm huyết hải quỷ vãi. Cuối cùng đại đạo quân chém một đạo cấp kiếm, đem huyết hải kia bản thể một nửa chém ra đi, hóa thành một thanh huyết hạ kiếm, rơi vào nhân gian đi, mà còn lại một nửa huyết hải, thì hay là tại quần tinh bạn tựa bên trong, chỉ là ngày xưa cũng vô thưởng người đi qua, huyết hải lão tổ sau khi ngã xuống, cũng không có ai có thể kích phát giá huyết hải này sát cơ cùng quan hận, trừ phi là thượng thanh đạo tổ đệ tử. Ngọc Hằng suy nghĩ hơi ngừng lại, là từ lúc trước đọc qua rất nhiều trong điển tịch nhớ lại vị này huyết hải lão tổ, sát lục đạo quân, bị nó hành động rất nhiều khắc liệt sự tình đều hơi kinh ngạc bên dưới, chợt cười mà nói may mắn hắn chỉ là ngọc thanh chân truyền cùng thái thượng đệ tử, lại không phải thượng thanh đại đạo quân đệ tử. Bác Cự Tử Vi đại đế có chút nước mắt, lại là chưa từng trả lời, bốn muốn năm giờ, lại là phát hiện bên kia thiên cơ bị tré lộc, thôi đẩy chữ bên dưới, lại là đến từ thượng thanh đạo tổ thủ đoạn, khẽ nhíu mày, chỉ hơi động niệm chính là biết lúc trước ba vị này chỉ sợ vẫn luôn đang ngó chừng nhìn. Nghe nói thái thượng có cực coi trọng đệ tử Ngọc Diệu khốn tại tình kiếp bát nạn bên trong ngồi lâu, hắn chỉ sợ cũng đang lo lắng chính mình cái này đệ tử đi. Thượng Thanh tận tình vì tiện, sợ là chỉ cảm thấy thú vị. Sở dĩ chưa từng tiếp tục xem tiếp, ước chừng là nặng nhất chuẩn mực Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ. Tam Thanh chính là như vậy, trong khi bên trong hai vị đứng chung một chỗ thời điểm, duy trì có một cái khác có thể cho bọn hắn dừng tay. Chương 432, Thái cổ huyết hải gặp được rõ ràng chi đệ tử, 2, chương 432, Thái cổ huyết hải gặp được rõ ràng chi đệ tử, 2. Bắc Cực Tử Vi lại đế rơi xuống một con, lại là chưa từng đi thăm dò đạo tổ lưu giữ lại bộ phận, về phần cái kia hai cái ban gói, hắn lại là cũng không lo lắng, không cần phải nói thứ hai người, một cái đạo tâm tươi sáng, một cái tuân theo chuẩn mực, không có khả năng xảy ra vấn đề gì, chẳng nói, dù cho là trong lòng sinh ra còn lại tình cảm, phản ứng đầu tiên đều là đối với. Minh phản ứng kinh ngạc không hiểu, xấu hổ hận không thể chui vào trong đất mới lạ. Giờ phút này chỉ sợ còn không biết ở nơi đó ôm đầu âm thầm ảo não thôi. Nếu nói vì sao rõ ràng như thế, Bắc Đế vênh lên quân cờ, trong mắt lại tựa hồ như là vì sao bị khiên động suy nghĩ, tựa hồ lại thấy được cái kia nợ rượu tại chỉ biết là giết chóc thiếu niên kiếm khách trước mặt vô tận biển hoa, cùng trong biển hoa tiểu nữ, đây là Tử Vi Hoa, nhìn rất đẹp đi, hiện tại có yêu mến một chút sao? Cầm kiếm la giết, nhưng là vì sao mà cầm kiếm đâu? Tên của ngươi là cái gì? Nếu như không có, dứt khoát liền gọi là Tử Vi, hắc hắc tùy ngươi. Băng đế thần sắc thanh lãnh bình hẳn, tiếp tục xem, thần sắc hở hững không dòng. Phù hi, ta, tất sắc ngươi. Đề bộ hoặc cái chán nhẹ nhàng túi tại cây cổ thanh đồng bên trên cảm xúc từng chút từng chút khống chế tu liễm, thế nhưng là ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy từng tia dị dạng, có chút ng ngẩn, ngước mắt nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, vừa rồi chính mình dưới sự xấu hổ, tu nội yêu quan tới lui, lại chưa từng chú ý tới mình tới nơi nào, bây giờ đã thấy nơi đây. Từng cây trụ lớn đứng lặng nơi này, tản mát ra phong cách cổ xưa mênh mông cảm giác, ẩn ẩn như lại trận phong ấn. Thể nội huyết hạ kiếm trận xuất hiện từng tia trước đó chưa từng xuất hiện báo động. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lúc trước chính mình làm đãng ma thân phận, lần đầu tiên tới thiên giới, chém Đông Hoa đại đế thời điểm, đi ngang qua huyết hải, huyết hạ kiếm đã từng báo động bay vào trong huyết hải, một trận trầm duyệt mà lúc này đây, cổ đồng lớn trừ tà chi khí sáng lên, tựa hồ có tiềm ẩn tại hạ quán hận sát cơ dũng động bộc phát, hóa thành cổ lão mà điên cuồng gầm hét. Thượng Thanh, huyết hải bùng lên, cổ lão sát cơ tái hiện, kê vô hoặc thần sắc hơi có biến hóa, thấy được trong tay mình phát trận, chính là Thượng Thanh linh bảo tiền tôn tặng cho đồ vật, huyết hải vẫn lạc tại Thượng Thanh đại đạo quân chi kiếm bên dưới, chẳng lẽ khi đó đại đạo quân trong tay chính là cầm một thanh này phát trận sao? Nương theo lấy từng đợt bánh minh thanh âm, tiếng mịch cực kỳ dài lâu thời gian huyết hải bắt đầu bạo động, huyết tinh chi khí vành minh, liên lụy thiên hà Tập hạ Tây Vương, cuối cùng huyết hải đột nhiên bốc lên mà lên, đập dư khủng, truyền đến từng đợt sóng lớn tanh nhem bên trong, thần ẩn, ẩn có cổ lão người chết trận phẫn nộ cùng oán hận. Huyết hải tể bộ hoặc nhìn xem cái này rộng lớn bao la hùng vĩ một màn, nhớ tới ở Trung Châu luyện dưỡng xem, lấy xuống huyết hà kiếm thời điểm nghe nói rất nhiều sự tình, sắc mặt ẩn ẩn biến hóa, nói đây là huyết hải khôi phục. Trước đó tới đây thời điểm, tựa hồ không có vấn đề gì, không đối, khi đó, ta còn không phải thượng thanh đại đạo quân đệ tử, chẳng lẽ nói, là bởi vì gen cớ của ta, cho nên huyết hà kiếm lại bạo động. Tam thanh đệ tử, cũng không chỉ là tôn sùng chi địa vị chỉ là đại biểu cho lão sư truyền thụ cùng đích truyền còn kế thừa lão sư ân oán, mà đối với Thái cổ huyết hải lưu lại tới nói, một đạo nhân, cơ cầm, cầm năm đó thượng thanh linh bảo thiên tôn phách trận, còn để chính mình nửa người, vậy mà tản bộ đến chính mình trước cửa. Toàn thân bước lên đạp phá lượng kiếp đằng sau, cùng cái kia thượng thanh đạo nhân không khác nhau chút nào cấp sắc khí, cùng trong đêm tối đánh một chiếc đèn không có khác nhau. Huyết hải lưu lại chi khí vốn là bản năng muốn thôn vẽ cái gái này thượng thanh đệ tử, trên huyết hải gió êm sóng lặng, lại đã sớm có từng cỗ từng cỗ huyết sắc cuồn cuộn sóng ngầm dây dưa tại huyết hải phía dưới, tùy thời bạo khởi chỉ là còn chưa từng chờ đợi huyết hải xúc thế bạo khởi, đạo nhân này cũng đã tới còn một đầu truy ba trạm đến cổ đại động trụ đều sổ đổ xuống. Tốt tốt tốt, như vậy khiêu khích, quả nhiên là trượng thanh đại truyền. Trong huyết hải trong khoảng thời gian này tích lũy số toán hận sát cơ, vốn là cực kỳ nguyên thủy cực kỳ bản năng, cơ hồ bị khiêu khích triệt để bạo động, che lớp thiên cùng, che dấu tinh quang, từng luồng từng luồn cuộn cuộn sóng ngầm, đều bộc phát ra từng đợt sát khí, toàn bộ đều khóa chặt thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, cũng hoặc là nói, là mơ mơ hồ hồ khóa chặt thượng thanh đệ tử. Từng cây trụ lớn bay lên, cái kia truy toán hận chi lực nhận thượng thanh đích truyền khí tức, Bộ phát ra trận trận gào thét gầm rú, như là dã thú hướng lấy bên kia đạo nhân trên thân tuôn ra đi, huyết hải lật trời, trực tiếp đem thiếu niên kia đạo nhân thôn phệ trong đó, đây là thượng cổ huyết hải đạo nhân một thân pháp bảo thủ đoạn hội tụ, mặc dù hóa đi phần lớn đặc tính, nhưng cũng đủ để ngục nát người thần hồn, tiêu máu người thịt. Huyết hải thôn phệ tề vô hạn, tựa như một cự thú, nuốt đồ ăn, chợt bắt đầu chậm rãi bình phục lại, chỉ là chưa đợi đến huyết hải chi phong lực phản mới thở, đột nhiên một đạo hừng hực chi quang nổ tung, huyết hải đột nhiên hướng phía trên không dâng lên song lớn, chợt trung điệp một chút, rồi vàng giáng xuống, ngầm chồm nghe đến cái gì. Hỏa làm kinh hường, ly điệu diễn quang kỳ chiến hai, đem vô tận huyết hải đốt cháy hóa thành vật khí. Hai tay nhất truyện, chiến kỳ như thương, nghiêng cầm tại bên người, mũi thương chỉ về đằng trước huyết hải, thiếu niên đạo nhân Ngọc Quan tản ra, tóc đen rủ xuống, cuối cùng kim hồng, sóng đồng nổi lên lưu quang màu bạc, hỏa thần chúc dung chi khí bắt đầu điều động, hai chân đạp ở trên huyết hải, làm cho trên huyết hải nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng, cái này thái cổ âm độc đồ vận, lại không có khả năng xâm nó thân thể được vận. Giờ phút này chi hắn, đã không phải là lúc đó chi hắn. Hỏa diệu treo cao tại trên trời cao, đứng ở đây, đủ để điều động hỏa diệu nội tình thể hiện ra lớn phẩm vị cách cùng thủ đoạn, lại có ly địa diễm quang kỳ che chở tự thân, làm công kích chiỷ bảo, huyết hải chi chủ năm đó dù cho là đã tới lớn phẩm chí đỉnh, thế nhưng là cũng đã chết đi lâu như thế, còn đã mất đi một nửa nội tình, tuyệt sẽ không là kẻ vô hoặc đối thủ. Huyết hạ kiếm cuồng hô chấn động, kiếm minh trùng thiên. Để ta ăn hắn. Ăn. Ăn no. Để ta hóa thành toàn thịnh chi tư thái uy năng, để cho ngươi nhìn xem còn muốn hay không đổi ý. Lão sư năm đó cuối cùng lưu lại một đường sinh cơ, hôm nay bần đạo cho người thêm một đường. Thiếu niên đạo nhân nói nhỏ, trong tay chi thương tu rồi chống đỡ lấy mà nước, trên huyết hải, khí cơ khoáy động từ mũi thương phía trên, cao lại màu đỏ vàng, vàng hỏa diễm bay lên, thái cổ nhân tộc, đoan đất tạo ra con người, thể có thủy hỏa, nhất tốt cái này hai loại đại đạo, ngọn lửa này điều khiển tùy tâm, cơ hội hóa thành một đạo hừng hực kim quang hóa thành mũi thương. Không nghĩ tới, chính mình tới đây đằng sau, vậy mà dẫn động huyết hải cấp độ này bạo động. Thượng Thanh lão sư đến cùng có bao nhiêu cựu nhân? Nói cách khác, khắp nơi đều là cần cho lão sư chùi đít giải quyết đến tiếp sau phiền phức địa phương. Tê Vô hoặc dĩ nhiên có thể lý giải thái ớt cứu khổ tiên tôn, ân, thập phương cứu khổ a bất quá, may mắn nơi này vẫn mẹ Có thể được xưng hô được thượng thánh đi chuyển, cũng chỉ có tử. Matevo hoặc suy nghĩ hơi ngừng lại, chợt đong nhiên sắc mặt đổi biến. Hoàng Bét, huyết hải xúc thế như cự nhân, cầm trong tay một ngọn núi giống như huyết hải hướng phía phía dưới nện xuống, nhưng là thiếu niên đạo nhân bên người khí lãng đột nhiên bạo khởi, run tay ném đi, ly điệu diễm quang kỳ hóa thành một đạo quang hoa, trực tiếp đục xuyên huyết sơn, thế đi không ngừng, đục xuyên huyết hải tầng tầng bước lên mà lên sóng lớn, làm cho sóng lớn hóa thành khí sóng. Matevo hoặc thì trong nháy mắt hóa quang, tạm thời buông tha cái này đục lên huyết hải, lấy cực cao nhanh hướng phía Vân Cầm khí tức vị trí cho ở Lam Đi. Hắn bỗng nhiên ý thức được một cái cực đoan mấu chốt, cũng cực đoan dễ dàng bị sơ suất vấn đề, bây giờ Vân Cầm, cũng coi là thượng thanh đại đạo quân đi chuyện, là thức tỉnh huyết hải sát khí mục tiêu. Trong lòng lo lắng lo lắng, càng sâu trước kia, toàn lực phía dưới, tất nhiên là không cách nào biến hóa chân thân, trực tiếp che biến hóa, hóa thành nguyên bản thiếu niên đạo nhân bộ dáng. Cái gì không có ý tứ, cái gì tự trách xấu hổ đều không hề lễ tâm. Thẳng cầm trường thương, Đạc Việt Hải chạy thiếu nữ kia mà đi. Câu nguyện phiếu A chưa bị, sẽ không đoạn ở chỗ này còn có canh ba. Chương 433, sát trấn huyết hải. Canh ba cầu nguyện phiếu 1, chương 433, sắc trấn huyết hải. canh ba cầu người phiếu. 1, chương 433, sắc trấn huyết hải. canh ba cầu người phiếu. Tiên muội, Tiên A. Thiếu nữ vô vô gương mặt của mình, sau đó một cước đá một khối, không biết là từ chỗ nào rơi vào nơi này hòn đá, để khối kia hòn đá trên không trùng sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, lạch cạch một chút rơi vào trên mặt nước, tóe lên đến một mảnh bọt nước cùng gợn sóng, gợn sóng dần dần khuếch tán ra đến, một vòng một vòng, lan tràn địa cực viên chi chỗ. Thiếu nữ ngồi tại trên tảng đá, hai tay chống cằm. Nhìn xem trước mặt phong cảnh ngự người, chạy không chính mình thông minh cái ót. Liền thử đem chính mình lịch sử đen từ bóng loáng trên đầu mặt ném đi ra ngoài. Mà hoàn cảnh chung quanh thanh lu, có chút không sai, luận đến địa phương đến, xem như cái này đấu bộ trong cung trời khó được thành tựu vị trí, rất ít tiên thần tới đây chi địa, ngày xưa tới đây trốn học thời điểm, lại là có nhiều hiệu quả, vân hải bốc lên, đã có thể đứng xa nhìn đến nhật nguyệt thị cảnh, lại có thể nhìn thấy vân hải chi lưu chuyển, tinh thần ánh sáng. Con mắt trước một vùng huyết hải, thủy vực nổi lên hú lánh huyết quang, càng đi nơi xa, chỗ không thấy mặt trời, thì là đỏ thẫm nồng đậm, gần như màu mực, ẩn ẩn cũng rõ. Mảnh này viết hại phong quang lần một lần hai, còn tính là rất có đặc sắc, nhìn thời gian lâu, không khỏi cũng có chút quá phiền muộn. Vân cầm hai tay chống cằm, thở dài một tiếng phí, nhị nó nói, những chuyện khác còn dễ nói, một ngày này choộng Dương đại đế dẫn đường, không biết Động Dương đại đế có tức giận hay không, nếu là hắn chạy tới cùng Bắc đế Ngọc Hoàng nói lời, ta khẳng định lại sẽ bị thêm luận trước đó lịch sử đen đã bị ném ra ngoài sau đấu. Hiện tại thiếu nữ hậu chi hậu rắc nhớ tới chính mình tựa hồ không thể rất tốt làm tốt dẫn đường chức trách. Động Dương đại đế đều cho tức giận bỏ đi. Vân Cẩm Đảnh phải lại tiếp tục thở dài một tiếng khí, lúc đầu luôn luôn tràn ngập sức sống thiếu nữ đều có chút ảo não suy sụp tinh thần đi lên, hiện tại đã một lần nữa đắm chìm ở chưa từng hoàn thành chức trách, càng chưa từng như Bắc Đế kỳ vọng như thế, có thể cùng Quá Nguyên chân quân, Động Dương đại đế kéo tốt quan hệ hậu quả, học bù thêm luyện trong tông cốt. Phải thêm gấp tu hành bao lâu a nếu như là từ lão sư trong tay trốn học lời nói, ta là không có vấn đề rồi. Nhưng lại Bắc Đế quá khống kéo, ta căn bản chạy không thoát đã tại thiếu nữ mờ mịt nhị non thời điểm, nơi xa nàng đạp rơi hòn đá đập xuống ra gợn sóng đã một vòng một vòng tản ra, gợn sóng cuối cùng bị ngủ Mà tại gợn sóng bình phục phía dưới, tại cái kia nhìn bằng mắt thường đến chỉ có một mảnh đỏ sẫm gần mực tầng sâu thủy vực phía dưới, một cuốm mạch nước ngầm như vẫn sống bình thường tới gần, Vô Thanh Vô Tức du động tại biển sâu chỗ, vậy mà chưa từng nhấc lên mày mày gợn sóng. Phản vật là huyết hải này bản thân đều tại che nó động tĩnh và khí thế giống như. Mà tại thiếu nữ trước người Bao La Hải ở phía dưới, càng có lít nhã lít nhít đến không hết mạch nước ngầm lưu chuyển phong trào, tản mát ra âm lãnh băng hàn, sâm nhiên sắc ở, sau đó Vô Thanh Vô Tức tới gần, dần dần hội tụ Hóa thành mạng lưới, mạng lưới tuần túy oán hận chi ý thành hình lực lượng, liền tiếp phục tại thiếu nữ phía sau cái kia một mảnh thủy vực phía dưới. Súc tích lực lượng, không ngừng tích lũy đến một cỗ cực mạnh cấp độ, đủ để lặng yên không tiếng động chí mạng, liền đã lại không cách nào giặn xuống loại kia đối đầu rõ ràng kéo dài không biết bao nhiêu tuế nguyệt ứ hận, không cách nào lại tiếp tục nhấn mạng, tiếp tục súc tích lực lượng, chỉ tại cực yên tĩnh trong một chớp mắt, chuyển biến làm cực hạn động, sẽ rách thủy vực, hóa thành một loại âm độc thuần thông, mục nát máu người thịt, thực người dần hồn. Phía phía thiếu nữ kia phía sau lưng đột nhiên đập xuống. Chợt, cái này đập xuống vết hải ba đảo đột nhiên ngừng trệ một cái chớp mắt. Sáng như bạc ánh sáng hội tụ vào một chỗ, như là sợi tơ bình thường, chật kéo dài mà đến, một đạo trực tiếp ngân duyên quán xuyên huyết hải, chợ sóng lớn sóng cả tản ra, hướng phía phía dưới rơi xuống, mà hạ xuống huyết hải như tuyết, thiếu nữ kia cũng không thay đổi, tay phải trắng non tay áo dài, một thanh màu mực quán xếp triển khai, phiến miệng phong mang lăng lệ sẽ qua, sát na khép mở, quét qua huyết hải, lại lần nữa giữ trong tay, như một thanh đoản kiếm. Thân xác còn có chút ảo não, con ngươi hơi so ngày xưa mờ to chút, đáy mắt lăng lệ hàn ý, xua tán đi trên người lư biếng. Tóc đen giơ lên, lông mi lăng lệ, khí chất thanh lãnh tự thế, Diệu Hoa Minh Nguyệt tiếp khí vô song. Nếu là có người có thể thấy một sát na này tiểu nữ, liền có thể biết như thế nào tuyệt đại vô song. Huyết hải ầm vang rơi xuống, Vân cầm tay trái tay áo quét qua, một chuôi trận kỳ từ ống tay áo thành tuyến bay ra, chỉ trong nháy mắt phát họa cùng một chỗ, hóa thành một cái cuốn trận, đem bên trong một đạo chưa từng triệt để tản ra huyết hải chi thủy giâm ở trong đó, cổ tay kéo một phát, lấy chút nữ tốc độc chuyển thiên cơ chi thuật đem trận pháp này cùng một chuôi huyết hải chi thủy lôi kéo qua đến. Sát khí, quả nhiên có vấn đề. Thiếu nữ lầu bầu bên dưới, chăm chú suy nghĩ nói vì cái gì hôm nay vận khí như vậy chi kém. Luôn luôn xảy ra chuyện, bất quá, đem huyết hải dị biến mang về lời nói, hẳn là liền có thể không cần học bù tu hành thôi, vừa nghĩ, con mắt dần dần sáng lên, loại kia lăng lệ vô song thanh lãnh, khí chất lại khôi phục thành tự nhiên sức sống bộ dáng. Thiếu nữ hơi nắm tay, dùng sức lung lay. Chợt cảm giác được trước mắt huyết hải ngay tại dự dụ càng thêm nguy hiểm bao lớn, tựa hồ là chính mình vừa mới chiêu thức đưa tới huyết hải này bản thân tức giận cùng sát cơ, vẫn cầm không chút do dự, lập tức quay người liền lui, cùng lúc đó, bỏ xuống từng tầng từng tầng pháp chú, hiệp khí, để mà kéo dài, mà huyết hải này càng là mãnh liệt mạnh bạo, đột nhiên ập xuống tới, trực tiếp đem thiếu nữ kia nữa hết. Huyết Hải ba đảo chậm rãi tán đi, nó nội bộ ẩn giấu to lớn oán hận sắt cơ lại là phát hiện, thiếu nữ kia biến mất không thấy gì nữa. Giống như là một mảnh bọt biển màu dạng, xưa không tiêu thất, lại tìm không đến như vậy. Nhưng là huyết hải, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng cảm ứng được, thiếu nữ kia một thân nhẹ nhàng huyết nụ, cũng không bị tự thân ăn mòn nuốt hết, chưa từng hóa thành một đám lùm huyết, tụ hợp vào cái này vô tận sông cả trong huyết hải, vô biên vẫn nộ vô biên ghen ghét trong một chớp mắt bùng lên, tựa hồ có ngàn vạn loại thanh âm đang gào thét lấy, thượng thanh, ngọc thần đại lão quân, ta muốn ngươi chết a. Huyết Hải lão tổ, vô biên thần thông chỉ cần một giọt máu liền có thể chủ sinh, sáng tạo ra tích huyết trùng sinh vô thượng thần thông, càng có trăm ngàn bạn hóa thủ đoạn, dung mạo chi chân thực, khí cơ sự và mỹ, chính là từ nhất là vi miểu huyết nục bắt đầu, mà không phải biến hóa, lại thêm lớn phẩm chi đỉnh tu vi, chính là thời điểm đó Thái Thượng cùng Ngộ Thanh cũng chưa từng khám phá nó nguy trang. Duy chỉ có lúc đó đạo nhân áo đen, cầm kiếm một kiếm đao qua, chém giết tam thiên thế giới đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Không cần bất kỳ suy nghĩ, không cần bất kỳ lý do, chỉ dựa vào trực giác liền có thể khám phá hết thảy biến hóa pháp thuật. Chém xuống một kiếm, mỗi một giọt máu bên trong sinh cơ đều bị chém nứt. Vô số chuẩn bị ở sau đều tiêu vong, cuối cùng như bị cước bắt ngang ở thần, bỏ bình vẫn lạnh. Làm sao có thể không oán hận, làm sao có thể đủ cam tâm, mà cái này không biết bao nhiêu oán giận điệp ra ở cùng nhau, như thần khóc quỷ hạo, thần ẩn, ẩn dường như thần thông, đã qua bao la khu vực, mà tại vết hải này bên mở, thiên giới đặc thủ linh thảo cùng linh một phía sau, thiếu nữ áo đỏ thành thành thật thật ngồi xổm ở nơi này, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai cánh tay còn cầm chút linh thảo chi thảo lá cây giờ. Phân quang hóa ảnh cộm thêm chủ động mang theo hết hạ khí tức ở phía trước dẫn đường. Sau đó tại đối phương công kích trong nháy mắt Di hình hóa ảnh dùng cái kia áo đen đại thúc truyền thụ cho Thu Liễm khí cơ pháp môn, thành thành thật thật dấu kín đứng lên. Là dù là Bắc Cực Tử Vi đại đế đều sẽ có chút kinh ngạc bản năng chiến đấu cùng đấu pháp tiên phú. Ngọc thần đại đạo quân, áo đen đại thúc cửu nhân, thiếu nữ giơ cây cổ thoáng liếc một cái, nhìn thấy tại biển máu vô tận sóng cả phía trên, một tôn thuần túy do hận hận vẫn nộ sát cơ hội tụ mà thành thân ảnh, suy tư hạ chiến đấu lực, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bình di về sau, đệm lên mũi chân từng bước một lui về sau đi, ngừng thở. Hy vọng có thể an toàn rời khỏi phạm vi nhất định, sau đó lập tức cho tiên giới đưa tin. Khoa Trừng, cẩn thận hơn một chút. Đối bối, đối bối, cứ như vậy. Ngoan a, ngoan ngoãn, không nên nhìn vào để a các loại bản cô nương trở về. Mang theo nhị thập bát tú mọi người đem ngươi nhà đều cho giúp cô. Huyết Hải Tiên thân hình rống giận gào thét, lại như cũng hoàn toàn không có chỗ xem xét, ngược lại là bị thiếu nữ lúc trước lưu lại các loại chuẩn bị ở sau kiềm chế xuống, vận cẩm khí cơ che lấp pháp cùng vô thanh vô tức lui lại thân pháp, ngạnh sinh sinh kéo lại thời gian nhất định trong nháy mắt, cũng đã lui sau chọn bện mấy trượng. Như vậy xem ra là có cơ hội thành công. Chương 433, sát trấn huyết hải, canh ba cầu nguyệt phiếu. 2, chương 433, sát trấn huyết hải, canh ba cầu nguyệt phiếu. 2, chỉ là huyết hải kia lão tổ, sớm đã đã vận, lưu tồn ở này chẳng qua là như là oán hận cặn bã một dạng tồn tại, tràn ngập phẫn nộ, điên cuồng, oán hận, không cam lòng, duy trì có sẽ không tồn tại chính là kiên nhẫn cùng tính nhẫn nại, phát giác được chính mình dường như nhận trêu cợt đằng sau, loại kia tức giận trong nháy mắt bành trướng đến không thể ngăn chặn trình độ. Nương theo lấy hét dài một tiếng giống như gầm thét, ngọc thần Trần Hành kia hai tay chực hai, đột nhiên hướng phía phía trên bổ nhấp, lại là bất chấp hậu quả, mặc kệ chính mình sẽ hay không bị phát giác được, ngành sinh sinh quét biển máu vô tận phong ba, không có chút nào mảy may bận tâm, phạm vi lớn hướng phía bốn phương tám hướng nhanh quích, huyết hải như giận, quét sạch bắt vương, chỉ là trong nháy mắt liền phải đem thiếu nữ kia mất mất. Bực này khí cơ bộc phát, tới quá mức hung mãnh, đã vượt qua văn cầm người tiểu này tiên định phong thủ đoạn có thể ngăn được phạm chủ, thiếu nữ đáy mắt cái bóng huyết sắc, tựa hồ bị cái này kinh khủng khí tượng vạ sợ. Sững sốt một cái trước mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệ, đáy mắt trong nháy mắt xuất hiện hai đại bão đứ mắt, trở lại là không chần chờ chút nào. Một tay chế trụ kiếm, một bàn tay cầm bắt đế phiến, giao thoa phía trước, khí cơ thành thoát. Vậy mà chủ động hướng phía huyết hải kia công kích mà đi, muốn mạnh sinh sinh bộ ra một cái khe hở. Huyết hải đúng là trong thời gian ngắn bị nàng bộ ra một chút khe hở, chưa từng trong nháy mắt đem thiếu nữ kia bao phủ, chỉ là huyết hải vô tận, mà pháp lực có hạn, bực này vật lộn trùng quy là bại vong một đầu kết cục, huyết sắc nước biển bay vút lên rơi xuống, thiếu nữ động tác chưa từng chút nào chần chờ, càng chưa từng bởi vì e ngại mà miễn nhiễu. Mà Bắc Đế với mạch Thiên cung chi tử, tuyệt đối không thể lấy chạy trốn phương thức chết đi. Thiếu nữ ngậm lấy hai đại báo nước mắt, hung dữ cắn răng, kiếm khí như sương phách chẳng xuống, bản cô nương hạt bưởi bánh, bản cô nương mật ong bánh ngọt. Đều ăn không được, chợt nắm lấy cơ hội, cầm Bắc Đế qua sét, hướng phía huyết hải kia chi hình quang ra ngoài, kiếm khí xâm nhiên, cái này buông tay chi kiếm bị huyết hải kia chi hình đánh bay, nhưng cũng vậy vậy, lây dính Bắc Đế khí tức. Thiếu nữ gái lòng đột nhiên nhẹ nhàng tỏa ra. Dạ này liền tốt, mặc dù chính mình chết ở chỗ này, chỉ cần trên huyết hải có Bắc Đế khí cơ, Việt Hải này cũng sẽ bị trực tiếp giãy khô, Bác Đế sẽ đem nơi này venh sắt đến chẳng còn sót lại gì. Khi đó cũng sẽ không có những người khác rơi vào nguy hiểm. Đối mặt tử vong thời điểm, đáy mắt ngược lại trong dong rất nhiều, nhưng lại nghĩ đến trong động, tựa hồ bị đồng cứng tại trong hàn băng đi qua, chỉ là ngay tại Việt Hải đện xuống thời điểm, một đạo kiếm quang dũng nhiên lập đến, đạo bào xoay tròn thanh âm trong sáng lại chấn thử, thiếu nữ ngơ ngẩn, chợt ánh mắt biến đổi, trước mắt thấy được mặt mũi quân thuộc. Tê vô hoặc đạp sóng đào mà đến, chỉ trong nháy mắt lướ đến, gặp Vân Cẩm cơ hồ suýt nữa bị Việt Hải nuốt hết, vô ý thức buôn tay nắm ở thiếu nữ vàng eo mà hậu thân tí nhất chuyện, Lương Minh đối với Huệ Hải, ngăn tại thiếu nữ trước đó, sau đó thần sắc lạnh lùng, trở tay năm ngón tay như trượng, hướng phía phía sau quét qua. Ngọc Thanh đi chuyện, lật trời. Veng. Huệ Hải tụội hồn ngưng kết vào trong hư không, cái kia cỗ to lớn sóng cả trong một chớp mắt đã mất đi dự lượng, như đụng vào phía trên màn trời, chậm rãi tan dần ra, âm thanh lớn như là sấm rền bình động, liên miên bất tuyệt. Thiếu Nhiên đạo nhân có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn trước mắt tiểu nữ, người sau chường pa mắt, sau đó vươn hai tay, ngón tay trắng nõn rơi vào tại thiếu niên đạo nhân trên gương mặt, mềm mại ấm áp. Sau đó, ta boss Trực tiếp lôi kéo thiếu niên đạo nhân gương mặt hướng hai bên kéo ra. Thiếu niên đạo nhân, "Ân." Vân cầm trừng to mắt, "Ai? Cái này xúc cảm, ta không có chết." Thiếu niên đạo nhân tâm buông ra, lông mi lăng lệ giàn ra, ôn hòa nói, "Tự nhiên. Cái kia bu hồ hoặc ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thiếu niên đạo nhân dừng một chút không biết nên như thế nào tiếp là, chờ mặc bên dưới, chỉ là nói, "Chuyện này, chờ một hồi rồi nói, trước giải quyết trước mắt sự tình chính là phía sau huyết hại phu chào, huyết tinh chi khí làm cho người buồn nôn." Thiếu niên đạo nhân đáy mắt dâng lên lăng lệ chi sắc, ngoái nhìn nhìn xem huyết hại cơ độ kia tự mình đạt phá lượng tiếp đằng sau đặc tù lang lệ cùng sát cơ nặng nề để huyết hải đều tựa hồ dừng lại. Trong một chớp mắt, như có ảo giác, cái kia cầm kiếm thiếu niên đạo nhân, rõ ràng chính là cái kia mấy cái cấp kỳ trước, lạnh lùng mà đến đạo nhân áo đen. Huyết hải ba đạo mấy liệt, chấn động chi động tính hội tụ thành trăm ngàn vạn người cùng nhau gầm ghét, ngộp thần. Chết. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt nhìn trước mắt huyết hải, cũng chỉ lên quyết, muốn gọi câu chợn kiếm, lại là huyết hạ kiếm lơ lửng ở bên, rung động minh thiếu, dừng một chút, cảm giác được huyết hạ này chi kiếm khí tức, thần sắc thánh thoát, nhìn xem trước mặt huyết hải ba đạo, khí cơ phía trên dường như là không may mãi đệ. Chính lúc này, đột nhiên cảm giác được có coi chừng lôi kéo đạo bảo cảm giác, có chút trong mắt, thấy được cái kia xưa nay tự nhiên hảo phong thiếu nữ lại là tối thấp xuống con ngươi, nhỏ giọng nói, nên muốn đánh lời nói, có thể hay không trước tiên đem ta bưng ra. Kê bố hoặc lúc này mới hậu tri hậu giác, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, lại là trực tiếp nắm cả thiếu nữ bằng eo, cách thiên giới vũ y truyền đến mềm mại xúc cảm để hắn sắc mặt chỉ trệ, như giật điện triệt thoái phía sau ba bước, khuôn mặt hơi phế hồng, nói vừa rồi dưới tình thế cấp bách, ta không phải cố ý vân cầm ho khan một cái, phất phất tay, nói chỉ là trạm thử mà thôi. Hoan dung độ lượng rộng rãi Huyền Vũ Túc Vân cầm tiên tự tha thứ ngươi rồi. Thật có lỗi. Thứ hư, nhăm nhăm nhỏ nhỏ, tính là cái gì thôi. Ai ai ai? Chẳng lẽ bu hoặc ngươi rất để ý sao? Thiếu nữ tự nhiên hào phóng, thậm chí còn chế nhạo nói giỡn một chút. Huệ Hải phẫn nộ rơi xuống, Huệ Hà kiếm đã đánh giết mà lên. Đồng dạng là thượng cổ Huệ Hải đạo quân một bộ phận, chỉ là thuần túy sát cơ hóa thành Huệ Hà kiếm, những cái kia ô trọc đồ vật thủ đoạn tàn nhẫn thì là hóa thành Huệ Hải này, treo cao trên trời cao, giờ phút này chém giết cùng một chỗ. Thiếu niên đạo nhân cầm kiếm nơi tay, quay người nhìn chăm chú lên thủ này địch lại chưa từng chú ý tới phía sau thiếu nữ thở ra một hơi, sợi tóc bên trong thai đỏ bừng một mạnh. Đạo nhân hai con người bình thản, tay phải cầm kiếm, tay trái ban chỉ, chậm rãi phất qua huyết hạ kiếm. Trên thân kiếm huyết sắc dần dần nồng đậm, dần dần rõ ràng, dần dần hóa thành thuần túy nhất lưu quang, đạo vận cuốn quanh tại tả hữu, con người bình thản, nhìn xem phía trước xôi trảo mãnh liệt, liên tiếp tiên khung đại địa, tựa hồ bao la vô biên xoay tròn mã đến sóng lớn, thái dương sợi tóc có chút giơ lên, mở ra con ngươi, cổ tay hơi đổi, quét nàng. Tiếng khí từ huyết hạ kiếm bên trên chen chúc mà ra, quét ngang một kiếm, chính là, Cấp kiếm ba chu. Thế là cái này sôi trào mãnh liệt, Bao La không bờ vết hại lạnh sinh sinh bị đánh nát, nước gãy mở hai nửa, phía trên một bộ phận đập xuống ở trên mặt biển thời điểm, phát ra thanh âm ầm vang như lôi đình, cực kỳ chấn quan, Huyết Hải kia lưu lại chấp niệm cất tiếng cười to, "Ngọc thần a, ngọc thần." "Ngươi chi tiếng, biến chậm chạp a." Cứ như vậy tiếng, như thế nào chém nát vô tận biển cả, ngươi có thể chạm ngàn trượng sóng, vạn trượng sóng, nhưng Huyết Hải này như trước, ngươi có thể chém giết bao nhiêu lần?" Tê Vô hoặc con ngươi lạnh lùng, đáy mắt cuốn quanh lưu quang màu vàng, kiếp kỳ biến hóa, Hỏa Diệu thúc thái nhất, lấy cấp hóa đoạn, đoạn ma đắc chi Chỉ là ở thời điểm này, Huyết Hà Kiếm Hung Linh kia lại truyền lại ra mảnh liệt dục vọng chiến đấu, như vậy thuần túy mà mãnh liệt, tựa hồ là có 10 thành tự tin cũng có thể thuyết phục Huyết Hải này, mà Huyết Hải này tiệm tiệm linh từ ban sơ từ luyện dương xem gỡn xuống lúc tràn ngập ý, ý, mấy lần phản phệ đằng sau, đã thật lâu chưa từng lại chủ động xuất hiện, càng chưa từng triển lộ ra như vậy khát vọng. Thiếu niên đạo nhân dừng một chút, cuối cùng lựa chọn tán thành chính mình Phí Linh, nãy mắt kim mang quy về thị diện, năm ngón tay mở ra, chậm rãi bung lòng ra kiếm, Huyết Hà Kiếm kiếm minh rẽo rắt, xoay quanh mây tuần, chính là hóa thành một đạo lưu quang bay ra, rơi vào trên Huyết Hải. Lúc trước Trình Phong đã chứng minh, song vương nội tỉnh tăng cơ của loại đều là một nửa huyết hải. Huyết hạ kiếm thậm chí hay là hữu hình thể độ vật, càng có thế yếu. Ma tê vô hoặc cầm kiếm cũng không có thể chặt đứt huyết hải, ngược lại là hiếu kỳ kiếm này sẽ làm như thế nào? Trường kiếm màu đỏ ngòm trôi nổi tại không trung, xoay chậm chậm, cùng huyết hải giao lưu, trong huyết hải tràn ngập các loại mặt trái, đến từ trong huyết hải rất nhiều cửu hận chớp nhất, điên cuồng như giận, ngàn tầng văn trượng, vĩnh viễn không ngừng tỏa điểm. Huyết hạ kiếm băng lặng, chỉ là truyền một đạo khí tức. Năng cảnh báo đấy là lúc trước điên chuyển phẫn nộ giờ phút này vẫn như cũng là sóng cả mãnh liệt tuyệt đối nghiêng với hải. Xắt năng ngưng vết. Cánh ba dâng lên, cầu nguyện phiếu a mọi người. Chắp tay lại bái chương 434, gặp ma hoàng chi chân thân. Một, chương 434, gặp ma hoàng chi chân thân. Một, chương 434, gặp ma hoàng chi chân thân. Một, chương 434, gặp ma hoàng chi chân thân. Lúc trước còn bước lên trào lên như sấm rền huyết hải, chỉ là tại trong lúc tháng qua, hóa thành cực hạn an tĩnh, liền ngay cả phun trào mã lên huyết hải ba đảo đều tựa hồ ngưng trệ trên không trung bất động, liền phản phất bọn chúng cũng không phải là vô tận hữu hình biển máu sẽ không như là nhân gian hại vực sóng lớn bình thường nện xuống đến, mà là một loại nào đó có có sinh cơ tồn tại, như cùng người chi thủ cánh tay. Mà bây giờ trạng thái, phản phật như là cánh tay của người nâng lên quay hỏ xuống, lại tựa hồ như nghe được cái nào đó cực kỳ dụ hoặc tính điều kiện, mà dỗng nhiên ngưng trệ ở huyết hải căn bản, tụ truyền la lục giới tam đại tiên tiên linh mạch một trong, sinh ra linh tính, hóa huyết hải đả người, lấy giết chóc làm căn bản, lấy huyết nhục là tư lương, chém giết vô số sinh linh, hội tụ nó huyết mạch nhập huyết hải, gen luyện tuần hóa, muốn thành lớn nghi quý, cuối cùng muốn nhờ vào đó cơ. Duyên. Bên dưới giọm huyết độc nhất là vi miểu biến hóa, bên trên thì khám phá sinh tử nhập diện chi nền nào. Chỉ là đáng tiếc, đạn này làm việc, giết chóc quá nặng, cuối cùng đưa tới thượng thanh đại đạo quân một đạo cấp kiếm sát phạt, trực tiếp chém căng cơ rách nát, lần thứ 2 trực tiếp chặt đứt. Đại đạo lần bảy, con đường phía trước mất vậy, cũng không làm gì được. Huyết hải đạo nhân thần hồn câu diện, lưu lại vết hải mặc dù tràn ngập vô số oán giận kưu hận, nhưng lại cũng tàng tận có lưu cực kỳ nồng nặc bản năng, vẫn như cũ đối với hấp thu các loại tiên thần hồn cũ chuẩn bị sức mạnh mạnh mẽ huyết độc có tự nhiên khát vọng. Huyết hạ kiếm chi linh ném ra hấp rất lớn. Cái kia đoàn hận hội tụ mà thành thân ảnh, lại dần dần về phần áp chế không nổi huyết hải cái này to lớn vô cùng, Khập Long nghi quý quán tính bản năng, từ huyết hải phun trào vô số nhánh sông chậm rãi dâng lên, hướng phía huyết hạ kiếm phương hướng chạy xối đi qua, tại ngày này khung bên trong, cấu trúc thành một bộ cực mỹ lệ lại nguy hiểm rộng lớn hình ảnh, ngàn tân vạn tầm thanh âm hỗn hợp gầm hét, có chút khí huyết, lại có gì ích? Huyết hải Khập Lô, bao la vô biên, không biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu thần chi huyết, nhưng lại có cái gì khác biệt? Huyết hạ kiếm lại là có chút nhất chuyện, ung dung bình tĩnh tản mát ra có chút lưu quang. Vậy đại biểu là một loại nào đó khí huyết的 tính? nguy hiểm mà bình tĩnh, mang theo tinh thần chi lực thanh lãnh mà mị, lại có tai họa chi ý cảnh, đó là đến từ thập nhất rượu tình quân một trong, bốn ẩn rượu sao la hầu tình quân khí huyết, huyết hải lưu động dần dần gia tăng, duy trì có cái kia vô tật đoán hận chi ý bước lên nhấp lô. Chỉ là tình quân chi huyết, bất quá chỉ là chân quân tôi, thái cổ chi niên, phàm là sinh linh đắc đạo, lực lượng rộng lớn, không kém hơn mấy cái kia ngàn tầng bạn tận phẫn nộ thanh âm bỗng nhiên ngừng trệ một chút. Huyết hạ trên thân kiếm lưu quang chuyển động, tách ra từng tia cực thuần túy nặng nề lực lượng, lưu quang biến hóa, như là đại nhật chi mọc lên ở phương đông chính là Đông Hoa Đế quân chi huyết, đằng sau phục có rất nhiều biến hóa, yêu hoàng chi huyết, yêu tộc trong đại chiến máu, vô số cường giả, vô luận là số lượng hay là tầng cấp, có lẽ tại thái cổ chi niên, vị kia hung uy hiển hách, giữ danh tại nhất thời huyết hải đạo quân khi còn sống, huyết hải nghi quý sẽ không để ý những mấy máu. Nhưng là giờ phút này, là đã bị đánh chém thành hai nửa, treo ở trên bầu trời không biết bao nhiêu tuế nguyệt huyết hải. Huyết hạ trên tân kiếm truyền đến dụ hoặc càng phát ra cường hành. Cơ hội như là mở. Đến, theo ta đi, có thể ăn no. Huyết hải phụ chào. Bắt đầu từ này nửa cái trong huyết hải phân lưu mà ra, từng đạo lưu quang màu đỏ tràn ngập tại trên trời cao này, che đậy bầu trời cùng quần tinh quang mang, không ngừng mà hướng phía chuôi huyết hạ kiếm bay đi. Huyết hạ kiếm cũng không phải toàn bộ tiếp nhận, nó biết chính mình kiếm chủ chi tính cách, cho nên chỉ để lại thuần túy sát cơ, mà vứt bỏ thái cổ huyết hải đạo quân hung hãn nghi quý. Huyết hạ trên thân kiếm, lưu quang càng ngày càng tĩnh. Mà huyết hải lại có đạo ngược chi tư thái, từng cỗ từng cỗ thuần túy sát cơ tràn vào thân kiếm này phía trên. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem kiếm này thể biến, tâm thần khẽ nhúc nhích, hai tay lên quyết, vận chuyển tự thân chi lực đem từng đạo sắc lệnh linh văn đánh ra bay vào huyết hạ trên thân kiếm, vận chuyển đạo vận, trở lên thanh linh bảo luyện binh pháp quyết, phụ trợ huyết hạ này tiến biến hóa, đương theo lấy từng đạo linh văn đánh vào trên thân kiếm, huyết hạ kiếm thân kiếm nổi lên tầng tầng gợn sóng, chất linh văn càng ngày càng thị. Tại bề phần định phong nhất thời điểm, lại dần dần lui đi đã từng táo bạo cùng điên cuồng chi ý, hẹp dài trên thân kiếm ẩn ẩn để lộ ra như lưu ly bình thường thấm triệt ánh sáng màu đỏ ngọn, dần dần hướng phía nội bộ thẩm thấu xuống dưới, thiếu niên đạo nhân chúng quanh khí cơ quanh quần liên lụy, hai tay lên quyết, ngưng thần trông chú, cùng huyết hạ trên thân kiếm sức mạnh mạnh mẽ phù hợp. Phu tiên địa làm lô này, đoạn vật làm động. Âm dương làm than này, tạo hóa làm công. Trên huyết hải, oán hận sát cơ biến thành chi linh đã điên cuồng về phần cực hạn, khi còn sống là thượng thanh ngọc thần đại đạo quân chặt đứt con đường, chu sát hết thảy cơ hội, ở tại sau khi chết mấy cái cấp kỳ đằng sau, lắng đọng xuống rất nhiều hận ý cả bã, lại còn muốn bị cái này cùng thượng thanh ngọc thần khí cơ như vậy tương tự đạo nhân luyện hóa thành binh khí của mình, rất nhiều oán hận điên cuồng, khó mà nói nên lời. Thân này nhưng lại ký thác tại trên huyết hải, huyết hải như vậy gì biến, tự thân cũng có có thể tiến lên, chỉ là dễ rủ bặm mẹo, nói không. Ngọc thần Thiếu niên đạo nhân ấy mắt hiện lên một tia thần quang, phát quyết lại biến, vận ngọc thanh phù, đi thái tự pháp. Trong miệng như ngậm xuân lôi lại nói một tiếng, sắc. Tiếng như xuân lôi vang vọng, quần quần tới lui tây đồng, trong một chớp mắt, Huyễn Hải phòng ba chợt ngở, một vết kim quang rơi vào huyết hạ trên thân kiếm, là vô tận huyết sắc lưu quang bao quạ thân kiếm dừng lại biến hóa, chập nương theo lấy thanh thủy liên miên thanh âm, trên thân kiếm xuất hiện từng đạo gẻ nước, gẻ nước cấp tốc lan tràn. Trong lúc nhất thời an tĩnh lại, trên Huyễn Hải oán giận gắt gao nhìn xem một màn này, Vân Cẩm cũng lạ du lên. "Ân, kiếm này là, làm uốn?" Ngắt sao Nàng vô ý thấp nhìn về phía bên kia thiếu niên đạo nhân, trong đáy lòng đều có chút khẩn trương lên. Chẳng lẽ nói, kiếm này rèn luyện thất bại. Trên huyết hải toán hận hội tụ lần thứ nhất cảm thấy một loại nào đó tên là hy vọng tình cảm. Chỉ là đạo nhân kia trong tay pháp quyết đột nhiên sáng lên, đột nhiên biến đổi, quét ngang mà qua. Một tiếng thanh minh, trên thân kiếm dây dưa vô tận huyết sắc lưu quang, sát na vỡ vụt, chợt chốc từng màn xuống, rơi vào trong huyết hải, từng tia từng sợi màu mực lưu quang từ kiếm trên khuôn mặt tàn nham ra, đó chính là lúc trước chém giết vô số sinh linh lưu lại oán hận, nhẫn quả, mà giờ khắc này Vậy mà bởi vì huyết hải này, lão tổ nghi quý trợ giúp lực, kiếm này trở biến. Hấp thu thuần túy sát cơ, bài xích còn lại tổn đại, vậy mà đem lúc trước chém giết rất nhiều cừu địch sát cơ cùng nhân quả đều bài xích mà ra, đều đã rơi vào trong huyết hải này. Từ đó đằng sau, kiếm này giết người, không dính kết quả. Rất nhiều oán hận, bao nhiêu thù phẫn, nhân quả, đều là như tạp chất rơi vào huyết hải, làm cho huyết hải này chi sát triệt điều hóa thành đỏ sẫm tâm trầm. Mà trong hư không huyết hạ kiếm, thân kiếm quả là tại thông sáng chi chất, tinh quang rơi vào trong đó, hóa thành ánh ánh chi quang, chiết xạ biến hóa, huyết quang tản ra duy dư một mảnh màu đỏ, lại cho người một loại cực hạn thuần túy, cực hạn mỹ lệ, thậm chí giống như ngọc thạch bình thường địa chất, xoay chậm chậm vào hư không. Đột nhiên thanh minh một tiếng, lại có cực hạn thanh tịnh tiên gia khí độ phóng lên tận trời, hồi lâu mới biết, chẩn hóa thành một đạo màu đỏ nhạt lưu quang, như đồng nhất rơi dáng triệu bình thường rơi vào<td>vô hoặc trước người, thân kiếm so với ngày xưa, càng thêm phàm loan dài, thân kiếm cực mỏng, gần như trong suốt, duy trì có một chút thuần túy màu đỏ lưu chuyển trên dưới, không phải là không, có nửa điểm sát khí, cơ hồ có thể được xưng là đệ vô hoặc thấy xinh đẹp nhất kiếm. Tựa hồ là bởi vì huyết hạ kiếm đem nhân quả oán hận chư tạp chất bại xích mà ra, rơi vào huyết hải. Chương 434, gặp ba hoàng chi chân thân. 2. Chương 434, gặp ba hoàng chi chân thân. 2. Cái này biển máu vô tận phía trên cái kia rất nhiều oán hận ngược lại là càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm mất lý trí cùng tính dẫn mạn, điên cuồng phía dưới, thậm chí còn có huyết hạ kiếm có thể uống đế quân chi huyết hâm mộ và phẫn hận, đúng là mất trí bình thường hướng phía tệ vô hoặc đánh giết mà đến, thiếu niên đạo nhân giờ phút này trong mắt, nó tay đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm. Thân kiếm trong suốt mỹ lệ, Tại thiếu niên đạo nhân đầu ngón tay điểm qua phất qua địa phương sẽ hơi sáng lên lưu quang, như là chân trời giáng chiều. Mỹ lệ đến tựa hồ không có chút nào sắc khí. Tựa hồ đây là một cộc nên muốn mỹ nhân cầm, dám thượng tán thượng chí nghệ thuật bảo vật, mà không phải trạm đế chu hoàng hung khí. Tại vết hải kia chi hóa hình sắc hạ xuống xong, tê vô hoặc ngón tay dựng lấy chu kiếm, ngẩng đầu trong nháy mắt xuất kiếm, thân kiếm cực mỏng, nguyên khí lưu động thời điểm, cơ hồ như là năm chân trời mấy vạn rằm hạ quang, đột nhiên quét ngang, khí cơ biến hóa, thần vật hiện ra, cũng không phải là lão sư cấp kiếm, mà là bản thân chi khắc được. Cấp kiếm ngũ, cũng là đoạn kiếm một lưu bằng Sala cũng như Hà Quang, mà dáng triều chi chớp mắt đăm đạm, cũng như trước mắt chi thần hồn tổn tụ túc sinh mệnh. Hà Quang tản ra thời điểm, trước mắt huyết hải toán hận, bị tự ở giữa các đức, nói lúc đầu dự định trở lại trong huyết hải, thế nhưng lại tối đầu xuống lại phát hiện, chính mình cùng huyết hải liên hệ lại bị chặt đứt, là lấy lại không trở về chi khả năng, không dám tin, nhưng lại nhỉ non trong giọng nói, có nhiều hận ý không cam lòng, nhưng lại có càng nhiều phức tạp cảm xúc, ngọc thần. Cuối cùng hóa thành một mảnh bọt biển huyết sắc nước biển, rơi vào trước người tiêu tán ra, dù sao cũng là căn cứ vào huyết hải mà ra đời tính linh oán hận độ bận, vốn là cây không dễ Nước không ổn, bây giờ huyết hạ kiếm trực tiếp hấp thu đại lượng trong huyết hải sát khí căn cơ, khôi phục càn mạnh tư hái, lưu lại ở đây, liền không có sát cơ, chỉ còn lại có thuần túy nhất oán hận vấn độ. Tề Vô hoặc giờ khắc này ở thiên giới quần tinh vẩn quanh bên trong, có thể trình độ lớn nhất điều độc lựa diệu lực lượng. Lấy lửa phá tà, lấy kiếm lập pháp, là thiên khắc chi. Vân Cầm nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán oán hận không cam lòng, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải là Tề Vô hoặc xuất hiện, nếu không phải là Tề Vô hoặc trong tay chu dịch kia đặc thu kiếm, ra hỏa này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy được giải quyết, nàng vô ý thức dò hỏi, Vô hoặc Giang Hỏa này là? Kê Bút hoặc nhấc lên Tân Sinh Huyết Hà kiếm, năm ngón tay buông ra, chôi này lộc lẫy đến cực hạn tiên kiếm hóa thành hào quang tán ra. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, là thời đại thái cổ hung thần lưu lại hồi hận. Vẫn cầm run lên, vô ý thắc hỏi, là hắn không chết sao? Không, ta muốn bị kia thái cổ huyết hải lão tổ đã là chết, cái này còn lại, chỉ sợ là mảnh này huyết hải nghi quý bên trong các loại tập nghiệm, không, có người áp chế, tại trong thời gian giải sinh sôi đi ra hận ý sát cơ mà thôi, chỉ là cái này một cỗ sát cơ là lấy huyết hải lão tổ trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ làm chủ, cho nên mục tiêu thứ nhất chính là bảo thủ Tê Bố hoặc trả lời, nói là huyết hải lão tổ huyết hải chấp nhất cùng hắn hận, nhưng lại nhưng trong lòng không biết vì sao, nghĩ tới trước đó thái nhất những này thượng cổ chư thần bị chém giết đằng sau, sát suất lớn là sẽ không lại khôi phục, chỉ là bọn hắn thần ý quá mức tưởng đại, tại tử vong trong nháy mắt nợ rủa hận ý kia dễ dàng trưởng tồn đến bây giờ, lấy báo thủ là niệm hành động. Huyết hải dần dần khôi phục bình hạng, chỉ là tại quá trình này bên trong, Tê Bố hoặc lại là khẽ nhíu mày, cảm giác mình là có chút sự tình quên lãng giống như, tính linh nhận ấn có chút nhấp nhở, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, đã mất đi một loại khắc khái niệm bên trên khí linh đằng sau. Huyết hải lần nữa khôi phục yên tĩnh, phong chào đi lên song cả hướng phía phía dưới bắt đầu tu liễm. Không có trước đó cái tiên bán hận tụ tập thể chân áp, lại thêm lúc trước huyết hạ kiếm hấp thu huyết hải lực lượng quán tính trong huyết hải các loại nồng đậm khí tức bắt đầu hiện lộ rõ ràng đi ra, quá trình này sẽ tiếp tục một đoạn thời gian, thẳng đến cuối cùng huyết hạ kiếm lưu lại những cái kia ảnh hưởng biến mất, cuối cùng những cường giả này khí huyết lực lượng sẽ chìm vào đáy biển, huyết hải cũng sẽ như một đầm nước động. Kê Vô hoặc quay người nhìn xem Vân Cẩm, nói nơi này vẫn còn có chút nguy hiểm, chúng ta đi cho đi, rời đi nơi này, đến tiếp sau giao cho Tử Vi đại đế bọn hắn xử lý. Tiểu nữ dùng sức nghẹn gật đầu. Chỉ là ngay lúc này, Tề Bồ hoặc quay người lại bước chân hơi ngừng lại, cảm thấy trong cơ thể mình chi huyết vậy mà bắt đầu dần dần dao động, loại cảm giác này cũng không phải là bị huyết hải hấp thu huyết độc mang tới, mà là một loại khác dao động, phảng phất là sắp cách rời mà mang tới bất an, thậm chí còn mang theo một loại nào đó khao khát đến gần thân cận cảm giác. Đây là Tề Bồ hoặc bước chân hơi ngừng lại, con ngươi qua bảo, vẫn cảm phát hiện tiểu niên kia đạo nhân vậy mà ngừng chân, không khỏi kinh ngạc, ngay đầu đã thấy đến tiểu niên kia đạo nhân trên mặt có rõ ràng kinh ngạc cảm giác, vô ý thức nói bố hoặc Thiếu niên đạo nhân ấy mắt thần quan một lần nữa hội tụ, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, "Vân Cầm, ngươi đi trước." Thiếu nữ sửng sốt một cái, "Ân." Chợt ánh mắt vượt qua Tề Vô hoặc bà bay, nhìn về phía phía sau dần dần an tĩnh lại vết hải ba đảo, nói vô hoặc, "Thế nào? Ta muốn đi dò xét một chút cái biển." Thiếu nữ nhìn thấy Tề Vô hoặc thần sắc rõ ràng kiên quyết, nghĩ nghĩ, không nói gì thèm ta cũng muốn đi lời nói. Chỉ là chân thành nói, "Tuất ta sẽ ở phía trước an toàn khu vực các loại vô hoặc ngươi một canh giờ, nếu như sau một canh giờ, vô hoặc chưa có trở về, hoặc là không có truyền tin cho ta báo tin bình an nói." Ta sẽ lập tức trở về lối bộ, bẩm báo Bắc Cực Tử Vi đại đế, để Tử Vi đại đế bọn hắn đến xử lý huyết hải này." Tề Vô Hoặc thở ra một hơi đến, nói tốt, chợt đưa mắt nhìn thiếu nữ kia đi xa, sau đó xoay người, nhìn xem cái này dần dần yên tĩnh lại thủy vực, thể nội chi huyết lưu chuyển, mang đến một loại tân cận khao khát cảm giác, không hề nghi ngờ, có thể làm cho giờ phút này ngay tại không ngừng tới gần tại tiên tiên nhân tộc khái niệm này để Vô Hoặc sinh ra dạng này bản năng, chỉ có một vị tồn tại. Hoa Hoàng, sao? Chẳng lẽ nói Tề Vô Hoặc lấy lại bình tĩnh, lệnh quyết Giá trị tính chất trong suốt như hồng ngọc, mộng như khói dáng kiếm hiện lên ở trước người, hóa thành một vòng lưu quang màu đỏ quấn quanh tự thân, sau đó bóp cái tị thủy quyết, trực tiếp bước vào trong huyết hải, kiếm khí quấn quanh chúng quanh, hóa thành từng tầng từng tầng bình trướng, phía ngoài huyết hải khó mà xâm nhập nửa phần, từng bước một, lần theo bản năng của thân thể mà đi, dần dần về phần chỗ sâu nhất. Nơi đây huyết hải, bốn loại ô trọc không gì sánh được, tràn ngập rất nhiều tạp niệm cùng oán hận. Mà tại huyết hải này trung tâm nhất, sâu nhất địa phương, vậy mà không có chút nào huyết thủy, chỉ có một mảnh bán cầu thể trạng thái trỗ trống. Nội bộ có hoa cây quả mục, phồn hoa mỹ hảo tình tình huyền truyện, giống như cùng bên ngoài huyết hải này sát khí cực nặng chi địa khác biệt, ai cũng không có khả năng đắm được, tại cái này tinh hải hiểm ác chi địa, cực kỳ sâu thẳm chỗ, lại có một chỗ thường nhân khó mà tiến vào thiên địa. Kê Vô hoặc đứng đứng ở chỗ này, thân thể cùng huyết mạch đều tựa hồ muốn nhảy nhót đứng lên, trong đầu của hắn nhớ tới trước đó chăm chú nghe nơi đó chi đạo tỉ báo, bị non lẩm bẩm, hoa hoàng vẫn lạc tại huyết hải, phục hỉ đi cùng, cuối cùng được đến lợi ích lại là cái kia ngồi ngay ngắn điếu ngư đại cầu trận. A Bàn tay hắn nâng lên để xuống cái này hư vô trận pháp nút, nhìn xem cái kia như tại trong mật ngọc, tóc đen rơi vào bên hông, thân trên là người, vòng eo phía dưới lại là đôi rắn, hai mắt nhắm, thần sắc không màng danh lợi, lại không một chút sinh cơ đứa tử, nói oa hoàng trấn thần, vậy mà tại nơi này hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Mà tại lúc này, Tiêu Niên đạo nhân bỗng nhiên tê lên một tiếng đau đớn, cảm thấy thân thể nóng bỏng khác thường. Lại là thể nội sôi trào tiên thiên nhân tộc huyết mạch, tựa hồ bởi vì mở ra kết giới sau, không gì sánh được tới gần ma hoàng, mà sinh động đến cái nào đó cực hạn. Sau đó, tự chủ bắt đầu thay biến bên trên một quận chương 70, diện Phật Trạm Đế trong chúng nghe, Hoa Hoàng vẫn lạc tại vết hại chương 435, Đề Vô Hoặc Chiến Ngọc Thần Đại Đạo Quân, một chương 435, Đề Vô Hoặc Chiến Ngọc Thần Đại Đạo Quân, một chương 435, Đề vô, vô Hoặc Chiến Ngọc Thần Đại Đạo Quân trong huyết mạch, như có lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lấy một loại tốc độ cực nhanh lưu chuyển lên, ngũ tạng nội phủ, toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt đều ở trong quá trình này bị không ngừng tẩy luyện, càng như rèn đúc. Một kiện vô thượng tuyệt thế thân binh bình thường, nguyên bản Đề Vô Hoặc Tiên Thiên Nhân tộc thể phách, là đại sư Minh Huyền Đô đem hắn máu phân cho thiếu niên đạo nhân này Tinh huyết này nhập thể lần sau, liền lên một đoạn dài rằng giật lại từ hoàn tiến dần tăng lên. Chỉ là giờ phút này tới gần oa hoàng đằng sau, quá trình này bị lấy một loại cực đoan tốc độ, gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần tăng nhanh. Nếu là đây quả thật là oa hoàng thân thể, như vậy nàng ngủ say ở chỗ này chí ít có mấy cái kiếp kỳ. Mà như nàng dạng này tiên tiên chi thần, cho dù là thần hồn tiêu tán, lục thân như cũng bất hủ không thay đổi, thậm chí sẽ tự nhiên mà nhưng hướng phía ngoại tán phát ra lực lượng đặc thù nào đó, đối với trung quanh sinh ra trình độ nhất định ảnh hưởng, chính như cổ đại trong thần thoại Có tiên thần sau khi chết đi, cho dù là huyết dịch chiếu xuống phía trên đại địa, đều sẽ biến hóa ra bộ tộc sinh linh. La vi nhục thân bất hủ, ý chí trường tồn. Ba hoàng cũng giống như thế. Chỉ là cái này mấy cái kiếp kỵ bên trong, những ngày ba hoàng vô ý thức tiêu tán ra khí tức, đều bị vô lượng huyết hải gắt gao trấn áp lại. Thanh khí là chư chọc các sát trô ép, khó mà tản ra, chỉ là không ngừng tích xúc huyết hải mặc dù lớn, lại khao khát sinh linh chi huyết, nơi này khí tức cũng không một chút hứng thú, thế là khí tức này một ngày nồng qua một ngày, một năm nồng qua một năm, cho đến hôm nay huyết hải bạo động chơn áp huyết hải cái tia toán hận chi ý triệt để tan thành mây khói. Một cái chưa hoàn thành chuyển hóa tiên tiên nhân tộc, đã tới nơi này. Hoàng Mặc Đế vô hoặc cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng biến hóa. Trái tim đang điên cuồng nhảy lên, huyết nục, khí năng lực nhận biết, huyết thể cơ sở tố chất đều tại lấy một loại có thể xưng làm cho người nện học nhìn chân chối cảm giác phi top tăng lên, cái này đã đủ để chứng minh, trước mắt oa hoàng, hoàng quả thật là chân thật tổ đại, cũng không phải là một loại nào đó hiệu tượng, cũng hoặc là là phục hy chuẩn bị ở sau. Chỉ là, oa hoàng, hoàng vẫn diện tại thái nhất trong tay. Chẳng lẽ nói, thái nhất chi xóa đi chỉ là từ đạo khái niệm bên trên xóa đi, mà Hoa hoàng, hoàng thân thể rơi vào trong huyết hải, vốn nên tiêu tán, nhưng lại phục hồi lại lần nữa trên con đường lớn là cơn hoa hoàng bí tích, cho nên thân thể này có thể bảo tồn nơi này, hay là nói, ngay lúc đó thái nhất chỉ là xóa đi hoa hoàng, hoàng tồn tại khái niệm, thân thể này đã mất đi cái kia ý nghĩa lần sau, lại chưa từng tại trên thực chất chôn bụi, chỉ là không còn có hoa hoàng đặc tính. Tê Bố hồi ức qua lại, đương nhiên chú ý tới một chút chính mình lúc đó không có chú ý tới chi tiết, đến từ khí linh chuẩn thuận, sau đó thiết lập ván cục dẫn đường để nghị tiếp kỳ hết thảy đại sự. Giữ đạo chư thần mâu thuẫn, cuối cùng tập kết hết thể lực lượng, chém mất thái nhất chi cao chi thận, khu chúc lòng, chém cốt bằng, tạo huyết hải, giết chúng dùng, diệt cộc công, sắp tới cao thần thái nhất vẫn lấy làm, kiêu ngạo hết thảy đều phà toái, giẫm lên trong bùn đất. Thôi bạn linh là yêu nghiệt, khiến cho huyết mạch thoái hóa suy giảm, phía sau duệ hóa thành yêu thú bách thú, làm người cho ăn. Tạo huyết hải thôi bạn linh là yêu nghiệt, khiến cho huyết mạch thoái hóa suy giảm cái này hai hàn văn tự tại tề bộ hoặc trong đầu sáng lên, trong một chớp mắt giống như tiếng sét đánh. Vạn linh nhiều như thế, phục hi làm sao có thể khiến cho huyết mạch suy giảm? Thì như thế nào tạo huyết hải? Cái này vô tận huyết hải là tiên tiên tam đại linh mạch, nhưng là cái này không có nghĩa là hiện tại đạo này huyết hải như cũng chỉ là thuần túy tam đại linh mạch. Tê vô hoặc đưa tay đè xuống mi tâm, đột nhiên từng đợt hỗn loạn, cái kia ôn nhuận như ngọc, khí chất văn nhã thanh niên hình tượng có chút chói mắt, trước mắt lấy được tổ tình báo hợp lại lời nói, chỉ sợ là phục hi âm thầm liên thủ huyết hải, sau đó tại đại nghị tiếp kỳ xuất hiện rất nhiều hỗn loạn thời điểm, làm cho vô số cường giả thi hải rơi vào trong huyết hải, dự định lấy vô số cường giả tiên thận, vạn linh huyết mạch, cưỡng ép ôn dưỡng oa hoàng thân thể. Cho nên, thượng thanh linh bảo đại thiên tôn chém huyết hải, lần thứ nhất mới không có triệt để chôn bụi, cho nên lần thứ hai cũng chỉ là chặt đứt một nửa, mà khắc một bộ phận trực tiếp treo móc ở trên trời cao, cũng bậy bậy, phía bắc cực tử vi đại đế lạnh lùng bá đạo, tại thời đại kia, vậy mà lại cho phép bực này thượng cổ dư nghiệt tồn tại ở chính mình trưởng quản đấu bộ bên trong, mà không có xuất lĩnh bắc cực trừ tà viện, đem huyết hải này triệt để đánh cho hình thần câu diện. Bọn họ cũng đều biết. Thiếu niên đạo nhân đệ xuống mi tâm, cảm giác được thể nội nóng bỏng, cảm nhận được huyết mạch chảy nhỏt, chỉ là cảm giác càng la hướng lịch sử quá khứ mê vụ tìm kiếm. Có thể minh bạch một vài vấn đề, cũng sẽ ở đồng thời phát hiện càng nhiều chỗ không rõ, chỉ là Tề Bồ hoặc ở thời điểm này lại là nhấc lên cảnh giác. Dựa theo trước mắt hết thảy manh mối cùng ngãy xưa kính lịch, Hoa Hoàng chân thân ở chỗ này dấu tín lấy, như vậy phục hy liền sẽ không công tại. Thậm chí, nếu như không phải thân này vết mạch dị thượng, Tề Bồ hoặc thậm chí cũng hoài nghi, trước mắt Hoa Hoàng có phải là hay không phục nghi. Nơi này có thể hay không chỉ là một cái dùng để hấp dẫn lực chú ý nguy trang, cũng hoặc là nói, Hoa Hoàng thân thể phía sau, có thể hay không cất giấu một cái phiên bản thu nhỏ bản phục nghi. Huyết mạch biến hóa mang tới hừng hực cảm giác Đệ tử Vô hoặc suy nghĩ có chút phát tán, không bằng ngày xưa như thế ngưng tụ cùng thần ý. Chỉ là ở thời điểm này, thiếu niên đạo nhân ấy lòng bỗng nhiên dâng lên một hơi khí lạnh. So với ngày xưa càng mạnh 3 phần bản năng để hắn trong nháy mắt rút kiếm ra, thuế biến tân sinh huyết hạ kiếm liên lụy xuất vân hạ. Đột nhiên trở lại, dựng thẳng phách chầm xuống, hào quang sắc lạnh, kiếm khí rộng lớn, cùng một đạo kiếm khí độ vào nhau, chấn động đứng lên tầng tầng lớp lớp sóng, một kiếm này uy năng so trước đó còn mạnh hơn ra một tia, chỉ là kiếm kia phía trên ẩn chứa lăng lệ chi khí vậy mà siêu tuyệt vô địch, dù là Tề Vô hoặc đã ngăn trở lại như cũng là dư ba gây thêm tức đã bảo xuất hiện một vết nứt, trên bờ vai xuất hiện vết thương. Trung quanh huyết hải không gợn sóng, tại dạng này sâu thẳm huyết hải chỗ sâu nhất, tề vô hoặc khó mà nhìn thấy cái này người xuất kiếm phương bị. Đối phương khí cơ cùng thu liễm đến cực kỳ hoàn mỹ, chưa từng bộc lộ ra mảnh mai. Thiếu niên đạo nhân tâm thần thu liễm, chưa từng có chút biến hóa, trên bờ vai vết thương máu tươi chảy ra, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được chính mình vết thương kia, bắt đầu lấy nhân tộc không nên có năng lực tái sinh cấp lại. Năm kiếm, tâm thần tối tăng hợp nhất, hai mắt thậm chí trực tiếp nhắm lại, năng lực nhận biết thì là phóng đại đến cao nhất. Hắn cầm kiếm ngăn tại ba hoàng chỗ vùng không gian này trước đó, là ai, Phục Hi, cũng hoặc là nói thái nhất tiểu thần, hay là nói lấy ba hoàng chi thân làm bẫy dập cùng mùi nhử, Phục Hi tiểu nhân. Đương nhiên, có khả năng nhất còn có một loại, Phục Hi vì phòng bị những người còn lại mà chuẩn bị, một vị nào đó tràn ngập sát tính cường giả. Tại dính đến những này trưởng cổ cùng thái cổ ân oán tình kỷ tiểu thời điểm, thiếu niên náo nhân biết không nhiều, chỉ là chính mình xuất hiện ở đây, liền bị đến công kích những này trưởng cổ thái cổ sự tình, chính như biển sâu, nhìn như bình tĩnh, một khi xâm nhập trong đó, dính đến một thứ gì đó, liền sẽ hãm sâu trong nguy cơ. Nhân oa hoàng ở chỗ này, lập trường của hắn đã không có khả năng cho phép chính mình có mấy may mơ bộ. Chương 435, Tệ Vô Hoặc Chiến Ngọc Thần Đại Đạo Quân, 2, chương 435, Tệ Vô Hoặc Chiến Ngọc Thần Đại Đạo Quân, 2, giờ phút này cầm kiếm, vẫn như cũng là thói quen lấy tự thân phong cách chiến đấu, thần hồn cùng tính linh trường hai, trong lòng suy đoán tứ vị, cầm kiếm mà đấu, ra chiêu thần thông, tuy là tùy tâm tùy tính, nhưng cũng tự có chuẩn mực, chỉ là cái kia từng đạo kiếm khí xâm nhiên sắc bén, lại mỗi lần có thể đột phá Tệ Vô Hoặc tính linh cảm ứng, hoặc lăng lệ, hoặc mao lệ, huy sái. Trong dòng sát khí lăng lệ Chỉ trong chốc lát chi giao phòng, thiếu niên đạo nhân trên thân liền nhiều hơn từng đạo vết thương. Liên phảng phất bực này kiếm chiêu phong cách, chuyên môn khắc chế hắn bực này chiến đấu phong cách. Tê vô hoặc trên thân đạo bảo, chính là động dương đại đế áo giáp pháp y biến hóa mà đến, dựa theo Ngọc Hoàng nói tới, mặc dù nói bởi vì thời gian nguyên nhân, không thể đến lớn phẩm đại đến nên có cấp bậc, nhưng là cũng coi như được là coi như không tệ hộ thân đồ vật. Đao thương bất nhập, nước không có khả năng chìm, lửa không có khả năng đốt, lôi đỉnh rèn khó mà có chút vết tích, giờ khắc này ở kiếm khí kia trước mặt, lại bị tùy tiện xé rách. Kiếm khí như mưa, càng phát ra dày đặc dần đạt về phần khó mã phong ngự. Phía bên phải chỗ đùi đau sót, mũi kiếm bị kiếm phong mang ra một tầng máu tươi. Tề Vô hoặc con ngươi co bảo, lấy kiếm phòng ngự, còn lại Trần Thông vận chuyển cần thời gian, thời khắc này kiếm khí chiêu thức hội tụ mà thành loại kiêu bàng bạc chi thế, liền ngay cả chút ít này thời gian đều khó mà điều đi ra, có thể thấy được nó đáng sợ áp bách, thiếu niên đạo nhân trước mắt kiếm chiêu phảng phất gió bão bình thường chưa từng ngừng, càng là chưa từng cho Tề Vô hoặc nửa điểm thở dốc thời gian. Tề Vô hoặc tự thân tính linh triển khai cảm ứng dần dần theo không kịp bước này lăng lệ về phần cực hạn kiếm thế. Thời gian dần qua ngược lại cần lấy bản năng phương thức cấp tốc xuất kiếm, cấp tốc phá triều, đã không cho phép nửa phần suy nghĩ thời gian. Từ từ, xuất liên tục kiếm suy nghĩ đều không tồn tại vết hạ kiếm nổi lên tầng tầng lớp lớp, thần thần cảm giác được huyết hải biến hóa, sau một khắc, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra linh cũng cơ hiện ra đáy lòng, tính linh còn chưa từng nhắc nhở, mà tề vô hoặc cũng đã thuận bản năng cùng trực giác, trở tay cầm kiếm, quét ngang chém ra, nương theo lấy trong một chớp mắt chênh niên của mình, huyết hạ trên thân kiếm bộ phát ra một trận lưu quang, vậy mà lần thứ nhất sớm dự phản cái kia vô tận huyết. Hải Phong 3 bên trong phách trạm mã gia kiếm mang thậm chí đảo ngược công kích, một đạo kiếm kiếm kiếm khí phách trảm, chui vào huyết hải cực trỗ sâu thẳm. Ba khai lâm chém, trở tay một nắm, lôi đỉnh đánh vào nơi đó. Bên hai tựa hồ nghe được một tiếng nhẹ y phía phản phát ra chiều người, cũng là cực hiếu kỳ, có chút kinh ngạc ở trước mắt thiếu niên đạo nhân này cấp tốc tăng lên cùng phản ứng, đệ bộ hoặc giơ tay lên lấy ngón cái chạm sát một chút trên gương mặt chảy xuôi xuống máu tươi, rốt cục khóa chặt khí cơ kia tồn tụ phương bị, nói ngại gì đã hữu, tiềm ẩn nơi này, là thời đại thượng cổ bị nào, hay là nói, khi hoàng cung hi? Phùng hi. Tại huyết hải này chôn sâu thẳm truyền đến một tiếng người, chợt thản nhiên nói: Trốn bên trái nhìn. Thiếu niên đạo nhân chưa từng lập tức đi xem, nhưng làn người sau phong mang cùng sát cơ trong nháy mắt này thu liễm rất nhiều, thế là Tề Vô hoặc cũng chia ra một tia thần thức, chú ý tới bên trái lại có một đống thi hài, trong đó đều là mặc áo xanh, thậm chí có một tên chưa từng triệt để hóa đi hết đụ, nhìn qua như cũng chỉ là mặc áo xanh ban sĩ, bộ dáng quân phục, chính là phục y. Chỉ là một chương này, xưa nay ôn hòa trên khuôn mặt lại tràn ngập kinh ngạc bất đắc dĩ, mi tâm một chút trầm rỗng, đúng là bị một kiếm mặc lông mày chém giết, như vậy xem ra, nơi đó xếp rất nhiều thi hài, chỉ sợ đều là hắn. Tề Vô hoặc hạ giọng, vô ý thức nói phục hi hi hoàng, là hắn chuẩn bị ở sau. Trong huyết hải, thanh nham bình thản, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng căng hờ hững, ở đây tứ kiếp kỳ, chờ đợi cái gọi là phục hi thủ đoạn 3800 dư chủng, chém hết tại ta dưới kiếm vậy. Tại đại đạo quân chém huyết hải đằng sau, lại có ai phát hiện oa hoàng chi tồn tại, càng là ở đây thiết lập văn cục, câu phục hi, chém giết nhiều như vậy phân chiến thân. Thế vô hoặc trong lòng hơi có chấn động, nam kiếm trầm giọng nói, ngươi là ai? Khí tức kia chợt không còn che giấu, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng bước chân, tựa hồ là từ bước mà đến, thanh nham lạnh lùng bình thản, thiên tu đạo Vạn cổ kiếp, 3000 tưởng sinh, đạo này duy ta. Huyết Hải phong trào, tránh ra con đường, màu mực đã bảo, tóc đen mạc quang, sợi tóc buông xuống sau lưng, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tu lãng, mày kiếm mắt sáng, đai lưng ngọc một bên treo lơ lửng ngự bội, một tay cầm kiếm, ngón tay trắng non tay áo dài, lông mi ranh rối giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm mang lộ ra, đáy mắt tự ngạo cực lớn, phong mang vô định, tề bộ hoặc thần sắc từng chút từng chút ngưng kết. Trước mắt nhìn như 16, 17 tuổi thiếu niên đạo nhân cầm trong tay một thanh màu xanh trường kiếm, lạnh giọng nói, "Đạo kiếp kỳ, phân sinh tử, vạn thần vẫn diện, bên thắng tiến ta." Vân đạo, Ngọc Thần, Tê Vô hoặc Thần sắc nghiêm kết. Ngọc Thần đại đạo quân, thượng thanh linh bảo thiên tôn. Thiếu niên kia đạo nhân bình thản nói, "Xem ra, ngươi là nhận ra ta chợt một tay cầm kiếm, vớm nuốt ngón tay tính toán, thản nhiên nói, là tương lai chi ta đệ tử." "Tương lai?" Tê Vô hoặc nhìn trước mắt tóc đen áo đen, lăng lệ tự ngạo thiếu niên đạo nhân, nói ngươi là thiếu niên đạo nhân lời ít mà ý nhiều, thản nhiên nói, "Thân này bất quá chỉ là đi qua khẽ đảo hành, sở dĩ ở đây, bất quá là ba cái lý do, một thì là hộ ba hoàng, thứ hai là chém phục nghi, cho nên phân già, ngươi không cần để ý." Phân già là cùng loại với phàm thân, nhưng lại lại tựa hồ khác biệt. Thiếu niên kia đạo nhân Ngọc Thần tựa hồ biết Tề Vô hoặc trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là thản nhiên nói, muốn dâu diễm được phục hy, liền muốn làm được triệt để, thế này thành sự, không thể triệt để hoàn thành, liền sẽ bị phục hy khảm phá, không phải đại thành, tức đại bại bại, ngươi không biết à. Kiếm gia không mối hận, không thể chần chờ, chân thân chi ta, chưa từng dạy bảo chi. Tuổi nhỏ Ngọc Thần đạo quân khí chất thanh nhã, lời nói lăng lệ, cũng như trường kiếm. Cung Tề Vô hoặc nhận biết vị kia lời biếng đại đạo quân hoàn toàn khác biệt, thiếu niên trước mắt này Ngọc Thần khí cơ bén hơn, như là một thanh kiếm, phong mang tất lộ. Tội hồ muốn chém giết hết thảy, mà giờ khắc này Tề Bồ hoặc lão sư, Thượng Thanh Linh Bạo Thiên Tôn, lại là lười biếng bình thản cùng Phong Mang vô địch cùng có đủ cả. Tí hồ bá hoàng xem ra huyết hại sự tình quả nhiên là lão sư năm đó cố ý gây nên, cùng chém giết phục nghi. Năm đó đến tột cùng làm ra sự tình gì? Tương hợp, tương kiện, mọi việc quấn quanh tại tâm, lại cuối cùng không biết chẩn tướng, chỉ là tầm tầm lung lung. Tề Bồ hoặc nói cái kia lý do thứ ba đâu? Lý do thứ ba? Thiếu niên Tiêu Ngọc thần đạo quân có chút nước mắt, đáy mắt thanh lãnh không đựng tình cảm chút nào duy trì có không có chút gợn sóng nào lăng lệ cùng sắc khí, thản nhiên nói, đại đạo công chính bình hẳn, cô âm, cô dương đều không thể lâu dài, ta đã chiến tận văn vận, nhưng phong mang quá thừa, thái thượng hắn ông cũ non, tổng cũng quên ta thu liễm, ta nhưng cũng biết hắn nói có chút đạo lý, nhưng cũng không biết, hiện tại chi chính mình, cùng tương lai thu liễm tài năng, tới gần tại đạo chính mình, ai mạnh hơn. Thân này ở đây, chính là một cái lý do. Như tương lai chi ngã càng mạnh, thì ngã tiêu tán, như giờ phút này chi ngã phong mang thịnh, thì hắn quay đầu. Thiếu niên ngọc thần đạo quân nhấc lên kiếm, đáy mắt hồ hững, ngươi là ngã đệ tử được tương lai chi ná giải bảo, nhưng lại có Ngọc Thanh cùng Thái thượng phong cách. Phục hy chém quá nhiều, ngán. Xem như một một đối thủ không tệ. Đây chính là ta tại đây đợi môn do. Trong một chớp mắt, Sát Cơ tăng gọi, Ngọc thần đạo quân phong mang cường thịnh, thong dong bình thản, xé rách phía trước, hướng phía Tề Vũ hoặc Mị Tâm đâm tới, trong một chớp mắt vận chuyển mà ra cũng không phải là hữu hình thể tiếp kiếm vừa tới tại bốn, đó bất quá là như là Ngọc Thanh nguyên thủy thiên tôn từ ban sơ chi phủ lục sáng tạo ra 12 mai chân phủ. Bây giờ ở đây chỉ lộ, chính là giống như là chấp ngự khai thiên chân phủ bình thường một kiếm. Chỉ tên là chứng 436, tha thứ ngươi thăng sư vô tội. canh ba cẩu nguyệt phiếu, 1, chứng 436, tha thứ ngươi thăng sư vô tội. canh ba cẩu nguyệt phiếu, 1, chứng 436, tha thứ ngươi thăng sư vô tội. Canh ba cẩu nguyệt phiếu kiếm minh dẻo dác, vô tận kiếm khí lăng lệ từ cái này nhỏ nhỏ trong nhà gỗ phóng lên tận trời, giống như có thể trực tiếp xé rách thương khung bình thường, hứa Cửu vừa rồi ngừng, cùng một chỗ ngồi xổm ở nhà gỗ trước mặt, cầm lao thanh như mang về các loại đông hàng đồ tiết, bắt đầu nóng, cái nồi an thú linh, nhỏ dược linh, còn có lao thanh như cùng nhau quay đầu, nhìn xem cái kia thưởng thưởng không có gì lạ sắc nhỏ đánh xong, lão thanh lưu nhìn về phía bên kia thanh niên áo xanh. Áo xanh quý linh bất động thanh sắc kẹp một đũa đồ ăn, nhẹ gật đầu. Thoạt nhìn là đánh xong. Thế kệ, cửa gỗ loạng cha loạng quạng mà mở ra, chất la thần song khí đủ lão đen đại đại phân, giãn ra thân thể, thần sắc ung dung dạo bước mà ra, mặt mũi tràn đầy là dốc sức đánh một trận xong thông khoái lâm ly, chất la bất đắc dĩ vẫn rầu, làm người quyết định thái thượng, cùng thần sắc lẫm đạm như thường ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn. Lại tiếp tục một lát sau, hai mắt vô thần chăm chú nghe lão đảo đi đi ra. Lão thanh lưu không khỏi tán thưởng cảm khái, lại còn có thể đi tới đi ra như bức, mặc dù là bị tưởng, nhưng là đó cũng là đã trải qua tam thành cấp bậc chiến trường a. Lợi hại lợi hại. Đơn giản có thể nói là thiên cổ lừng danh tứ nhất yêu. Lao Thanh Nhu cảm khái, mà giờ khắc này đánh cho một trận thống khoái dễ chịu thượng thanh đại đạo quân thì là để một bầu nhân gian dịu ngủ, chậm rãi ngồi tại dưới thanh tùng, trên tảng đá, dựa vào nằm, tùy ý hái một viên lá dụng đặt ở trên trán, đùi phải nâng lên dựng lấy chân trái, bộ dáng lười biếng, nhưng lại là tiêu sái phong dong, không nói ra được thoải mái Lao Thanh Nhu bộ bộ cái kia chăm chú nghe bà bài, thân thiết mời hắn tới tọa hạ cùng một chỗ ăn dưới núi nóng cái nồi, tựa hồ là An cái này nóng hầm hập mỹ thực đằng sau, chăm chú nghe cái kia tại sao lưng lùng đưa hồn phách cuối cùng là cùng lên đến, có một loại sống lại cảm giác, cơ hồ đều muốn cảm kích hai mắt rơi lệ. Lão Thanh Như an ủi hắn, càng cái nói, yên tâm, yên tâm, sự tình đều đi qua. Bất quá ngươi đến cùng làm sự tình gì, vậy mà có thể tới đây, cùng ba vị đạo tổ luận phát. Chăm chú nghe một câu ngăn ở trong cổ họng, không có thể nói đi ra. Ta muốn làm sao giải thích với ngươi? Chẳng lẽ nói bởi vì ta tiệt hổ cái nào đó lỗ mũi châu nhỏ, cho nên hiện tại cho ba cái giả? Ba đạo ánh mắt rơi xuống. Ba cái lão luyện thành thủ Trang Nghiêm Uy nghi đạo tổ dạy dỗ sao? Trong chú nghe trong lòng yên lặng sửa lại câu nói này, thanh tĩnh không gì sánh được. Lão Thanh Nhu ăn miệng nóng hầm hập đậu hũ, chợt án đuổi hắn nói không quan hệ, không quan hệ, mặc kệ là thế nào, chỉ cần ngươi không có phạm vào cái gì nguyên tắc tính sai lầm, thí dụ như luyện hóa thành trì làm binh khí, hái sinh hóa máu làm thần đồng, ba vị đạo tổ cũng chính là hơi dọa một chút ngươi, sẽ không làm thật. Dù sao ngươi gặp phải là thời đại này ba vị, đều đã thành đạo siêu thoát đã lâu. Có chút trùng trị, chỉ, chỉ chơi đùa thôi, bất quá ngươi cũng là lợi hại, vậy mà có thể làm cho ba vị này tức giận như vậy? Trong chú nghe dừng một chút, lúc đầu trong nội tâm buồn vô cớ không gì xảy được, nhưng là lão Thanh Nhu vừa nói như vậy, trong đáy lòng của hắn mặt đều không hiểu thật tốt chịu thật nhiều, suy nghĩ một chút, nếu là gặp phải không phải ba vị đạo tổ, mà là một tay náo thiên công phu Lê Ngọc Hương Nguyên Thủy Tiên Vương, cầm phong tiền chi kiếm mở hoàn mạc kiếp thiên tôn, cùng chí sát chi đạo ngọc thần đại đạo quân lời nói, chính mình khả năng đều đã chết không biết bao nhiêu lần. Nguyên Thủy Tiên Vương cương chính gần như khốc liệt, Ngọc Thần Đạo Quân sát cơ xâm nhân đến vô tình, mở hoàn mạc kiếp thiên tôn như đạo thanh lạnh. Cùng thời khắc này tự có chuẩn mực, tiêu sái trong dòng, có triển bằng vô bi cùng loại lại khác. Vận khí tốt, vận khí tốt. Trong chú nghe mồ hôi lạnh trên trán đều muốn biểu đi ra. May mắn may mắn, ba vị kia chỉ là ba vị đạo tổ hành đạo trên đường, dần dần từng bước đi đến lúc cái nào đó tư thái mà thôi. Nguyên Thụy Thiên Bương chém tới chí dương cương liền hóa thành Nguyên Thụy Thiên Tôn, mở hoàn mạc kiếp thiên tôn trước hết nhất nốn nộ có chuyện bọng bovi, Ngọc Thần Đạo quân chi sắp phạt vô tình hóa thành tùy tiện tiêu dao, những cái kia uy danh tại mấy cái tiếp kỳ trước đó, duy trì có đệ nhất tiếp kỳ cùng đệ nhị tiếp kỳ bên trong, nhưng cái kia tan biến tại truyền thuyết vết tích bên trong thái cổ thần linh biết. Nếu không, thái cổ chi niên Chuyển độ pháp môn, mở đạo thống người, đến cùng hết. Tại sao chỉ ba vị có thể xưng đạo tổ? Tổng không đến mức là ôn hòa cùng người nói chuyện viếm nói chuyện lấy được tam thánh đạo tổ tôn hiệu. Thượng Thanh Đại đạo quân hai tay giao thoa gối lên sau đầu, nghe được Lao Thanh Nưu cùng chăm chú nghe nói chuyện với nhau, thân thể hơi ngừng lại, Trật tự Hồ là vì vậy mà nhớ lại một ít Hoàng Bết sự tình, khóe miệng giật một cái, đột nhiên biên độ nhỏ lắc đầu, tựa hồ muốn đem cái nào đó Hoàng Bết hình ảnh bung ra nao hải đi. A, đạo hữu lại nghĩ tới năm đó sao? Lão giả Thanh Ngâm ôn hòa, cũng nhìn không ra đã từng đỡ xưng hô là mạt kiếp tiên tôn loại này đáng sợ tôn hiệu. Thượng Thanh Đại Đạo Quân hề ngoại mở to mắt, nói chuyện năm đó, đã qua. Lão giả không khỏi trò đùa chế nhạo nói, ha ha. Xem ra đạo hữu hay là kiêm kỵ không xấu a. Thượng Thanh Đạo Quân mở ra con người, nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói, thời đại kia, ta còn chưa từng thoát ly tổ kiếp hình băng băng, một đường đi tới, duy lấy sát nan sát, lấy kiếp phá kiếp, lúc đó chi ta tràn ngập tự ngạo, chỉ cảm thấy từ xưa đến nay, lại không cường đại tại ta người, thiên hạ vạn vật đều có vở chết, duy giết mà thôi. Quy về kết diệt, cũng là đại đạo chi luân chuyển. Hành tẩu ở lục giới thiên hạ, Vất quá chỉ vì tìm kiếm có thể chịu được một trận chiến chí địch, gặp ngươi cả hai lúc, các ngươi đang luận đạo. Lão giả vuốt râu hồi ức, cười nói, "Đứng dậy à, ngươi mặc áo đen, nhớ tới thi từ tiền đến, sau đó đưa tay chính là một điểm." Ta nhớ được cái kia thi từ là thế nào tới tiên tu đạo, vạn cổ kiếp, 3000 thường sinh lão giả chỉ hơi hồi ức, liền bắt đầu nhập tụng, đại đạo quân trực tiếp ngồi dậy, hai tay một chút đè lại lão giả bả vai, Phàn Vật So vừa mới miễn cưỡng ăn ngọc thanh 12 chiêu lật thiên đô lưng chịu tới Tô Đường, sắc mặt đều trắng bệ, mồ hôi lạnh trên trán, dùng sức to lớn thậm chí nắm vuốt lão giả bả vai cũng hơi phát ra tiếng, nói đừng nói nữa im miệng thái thượng, ngươi lại nói lời nói, ta liền đem ngươi trở thiếu thời đợi làm sao được mở màn mạc kiếp thiên tôn cái này, tôn hiệu quá trình nói ra trực tiếp nói cho vô học. Lão giả bất đắc dĩ mà cười, Ôn Hoàn nói, tốt tốt tốt, không để cập tới, không để cập tới. Đi qua chi ta cũng là ta, đạo hữu làm gì như vậy kháng cự? Thượng Thanh đại đạo quân trầm giọng nói, không, cái kia ta, quá mức tư đoán, cái gọi là đạo hữu chỉ là có tư cách làm địch nhân cùng đối thủ sinh linh, nếu là bồi dưỡng đệ tử lời nói, như vậy thì là hy vọng đệ tử có thể mang đến cho mình đầy đủ kinh hỉ, làm địch nhân có tư cách bị ta rút yếu. Vạn vật tương sinh tại khi đó trong mắt ta không cũng không khác biệt gì, đều có thể chém rất chi. Dù là Bắc Cực Tử Vi đều chưa từng như vậy, chỉ là về sau trong khoảng thời gian này, ta mới dần dần biết, có thể để có thể thu, hòa hợp tự nhiên, vừa rồi vì đạo đạo, chỉ giết khí sơ niên, bất quá chỉ là cái thôi. Lão giả Ôn Hoàn nói, như vậy, nếu là lại lần nữa gặp được thời điểm đó chính mình, ngươi sẽ thắng bất thua. Thượng Thanh Đại Đạo Quân thản nhiên nói, nếu ta quen lời nói, cái này mấy cái kiếp kỳ chẳng lẽ không phải số hung. Chỉ là áo đen Đại Đạo Quân Thanh Âm dừng một chút, hắn hơi lùi ra sau lấy thanh đũ. Có chút nước mắt nhìn phía xa trời cao mênh mạn, bỗng nhiên cười cười, nói ta nay biết thắng bại tùy ý, đoạn biệt không ngừng trẻ tại tâm, nhưng là thời điểm đó hắn không giống với, hắn khí phách phong trớn, chỉ cảm thấy thiên hạ nhập trong mắt ta, đi không hết con đường, chiến không hết cường địch, phong mang tất lộ, hắn không nên đua. Không nên đua, mà không phải không thể đua. Lão giả bướt dâu ôn hòa, biết vị đạo hữu này kỳ thật sớm đã bước xuống qua lại chi chấp nhất, chỉ là nó tính rủ sao tùy tiện, hay là rất để ý năm đó ngôn hành cử chỉ. Lão giả bướt dâu, anủi, kỳ thật, lúc đó chi ngươi lời nói tiêu sái, tuấn dật lăng lệ, cũng là, chẳng cũng là có phần phong hoa tuyệt đại thượng thanh đại đạo quân khẽ miệng giật một cái, "Ta cảm ơn ngươi, ngươi đừng nói nữa." Thở dài, "Bất quá, cũng may đây chẳng qua là chuyện quá khứ, biết những chuyện của kia đám gia hỏa hoặc là đều đã trở thành một phương trấn thủ, là Ngự Vi Tôn, hoặc là cũng đã vấn lạc tại trong lục địa, biết vấn đề này, cũng chỉ có các ngươi, trí ít vô hoặc bọn hắn không có khả năng biết." "Thái thượng ngươi có thể cho ta bảo trụ bí mật, ta có thể không nguyện ý đệ tử ta biết, lão sư hắn qua lại đã từng là cái ân đại đạo quân nghĩ nghĩ, không biết nên như thế nào hình dung tụi nhỏ chính mình." Đành phải ho khan một cái nói, "Ngươi hiểu không?" Thái thượng Duốt Dâu cười nói, "Tốt tốt tốt, lão phu biết." Đại đạo quân chấm 4 lại tiếp tục cười nói sang chuyện khác, "Có muốn nhìn một chút hay không vô hoặc cùng tiểu cô nương kia như thế nào?" Thái thượng không chịu được cười to. Chương 436, tha thứ ngươi thẳng sư vô tội. canh ba cầu người phiếu, 2, chương 436, tha thứ ngươi thẳng sư vô tội. canh ba cầu người phiếu, 2, Thượng Thanh ngồi dựa vào cái này dưới thanh tùng, cũng tịnh chưa đi thăm dò, chỉ là nhìn xem dòng nước tới lui, khóe miệng vẻ mỉm cười, không hề giống là thái thượng thông dong như vậy, không phải ngọc thanh như vậy đoan chàng, hai chân tùy ý dựng lấy thần sắc lại là an dưỡng, cái gọi là đạo môn tiêu giao dù vô thượng cảnh giới, không gì hơn cái này. Ân, cái này liền đủ để. Thượng Thanh đại đạo quân nhìn xem dòng nước tới lui, qua lại như dòng nước, cũng đã qua. Hừ, cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? A, ngươi chi kiếm, củ. Thẻ là kết tên. Hà nhược tự sát. Tương đạo lãnh đạm ngữ khí, không có chút nào nửa điểm triều tức hệ thống, duy trì có năng lệ, duy trì có sát phạt, duy trì có cái kia nồng đậm bá đạo đến cực hạn khí khí, không có chút nào chút nào nguy chàng, thiếu niên đạo nhân hậu thế thành thế hệ từng bước một chầm chậm cầu đạo ma đến tu vi đại hạnh, đang đối mặt kiếp này khí hóa sinh tiên tiên sinh linh, lại là sát khí sát khí nặng nhất tuổi nhỏ giai đoạn, cũng không có bao nhiêu lưu thế. Ngột thần tử ngươi nâng lên, hờ hững không ánh sáng, trong lòng bàn tay chiếc kia màu xanh trên trường kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh. Chết bởi kiếp phía dưới thôi. Lại tiếp tục một kiếm rút kích, thiếu niên đạo nhân thì là lấy đoạn kiếm chắng ngang. Trong lòng bàn tay huyết hạ kiếm nổi lên gợn sóng lưu quang, cố gắng chống đỡ lấy tự thân tồn tại, Tề Vô Hoặc nhìn trước mắt thiếu niên Kỳ Lãng sư, cơ hội cảm thấy người sau chính là thuần túy vi phá hư đàn sinh, cường đại, lại phi đạo cho dù là hắn áp chế tu vi đến cùng mình tương tự cấp độ, vài giai loại kia tính phá hư cũng là vượt qua một tầng. Triều thức tàn nhẫn độc truyện, giờ phút này trường kiếm ép xuống, một tốc một tốc bước bạch đến đông đuổi vô hoặc mỹ tâm, tránh thoát nói dưới người, hậu thế chi ta, liệu sẽ thu tâm. Mà trong con ngươi kia mặt ánh mắt, nhưng cũng là điên thật. Kiếm khí muốn một phát, Tề Vô hoặc tay phải cũng đã chậm rãi nâng lên, dựa ở thiếu niên kỳ lão sư tay náo, trong một chớp mắt khai thiên thần phù đột phát, thiếu niên Kiêu Ngọc thần sắc mặt kinh ngạc, tựa hồ chưa từng dự liệu được Tề Vô hoặc một mực nhẫn nại cho tới bây giờ, trong nháy mắt nhanh lui lại, trong lòng bàn tay chi kiếm xuất thế, Cố thể thiếu niên kia đạo nhân đã vừa người đụng vào ngọc thần trong lực. Vung tay, vung kiếm. Hai tay giữ chặt ngọc thần cánh tay, hai con ngươi lưu quang màu vàng bộc phát, dưới chân sinh ra thái cực, thái cực sinh sôi biến hóa thành tứ tự. Trong đó đỏ rực như lửa chi tướng đã bộc phát, tựa hồ có thể thấy được trúc dung ngẩng đầu hét dài bi năng. Ngọc thần đáy mắt liền giật mình. Sau một khắc, thiếu niên đạo nhân quanh thân chi khí bộc phát, một hóa âm dương, thái cực lưu chuyển, đột nhiên đem cái kia ngọc thần đạo quân ném ra ngoài, tay phải kéo một phát, từng đạo quá đỏ linh văn bay ra, cùng lúc thân hình hóa, ba cái thiếu niên đạo nhân đồng thời xuất hiện. Diên Vân mình xuất kiếm, trong một chớp mắt từ tiếp quyết vừa tới tại tiếp kỳ bốn. Ngọc Thanh thần phù, chúc dung chi khí, thái nhất công thể, một khí hóa tang thanh, chủ tiên kiếm trận. Tề bộ hoặc thủ đoạn đều xuất hiện. Áp chế tu vi Ngọc thần đại đạo quân lại bị ném đi, bị kiếm khí áp chế ba phủ. Chỉ là những chiêu thức này, không gọi là đối với tự thân thân thể tính áp bách cực mạnh loại kia, Tề bộ hoặc miệng lớn tở dốc, nguyên thân máu tươi không ngừng chảy đi ra, chỉ là huyết hạ kiếm khống chế huyết hải, nếu không cả người khí huyết sớm đã quy về trong huyết hải, giờ phút này quá chặt phía trước khó đuổi, chỉ trong nháy mắt, tiếp khí quá ngang, vạn pháp tịch diệt. Ngươi Tiêu Nghiên đạo nhân hai tay giao thoa ngăn ở phía trước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mặc đạo bào màu đen Ngọc Thần đạo quân. Ngọc Thần đạo quân đưa tay, lau trên gương mặt máu tươi, cái kia hở hững đấy mắt có từng tia hứng thú, lợi ít mà ý nhiều, Ngọc Tô chi tài, là đệ tử ta, đáng tiếc tính cách nguội, bất loại tại ta, lại đến. Hừ. Tiêu Nghiên Ngọc Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt dụ xuống, phát hiện bên kia đệ tử trên thân, từng tia máu tươi chảy xuôi mà ra, chợt vậy mà hướng phía oa hoàng phương hướng bay đi, mà trong mắt An Tĩnh oa hoàng hai tay nâng ở tìm, tề bộ hoặc máu tươi tại lòng bàn tay của nàng ngự tụ. Sau đó chậm rãi lưu truyện, hoa hoàng trong bàn tay có máu tươi màu vàng chảy ra, cùng thiếu niên đạo nhân máu tươi cầu vùng chảy hội tụ. Tại chiết xuất biến hóa đằng sau, một lần nữa đưa về cái kia gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Thần Đạo Quân thiếu niên đạo nhân thể nội. Ngọc Thần Đạo Quân kích thích chiến ý bỗng nhiên tiêu tán, hắn nhấc lên kiếm, thản nhiên nói, cho dù là hồn phách của mình cùng tồn tại cũng đã tan thành mây khói, cũng muốn bảo hộ ngươi sáng tạo hải tự sao? Hoa à, chính là bởi vì ngươi quá mệt mỏi, mới có thể chết tại cái kia lạnh lẽo cứng rắn thời đại. Tề vô hoặc lúc này mới phát hiện biến hóa. Ngọc Thần Đạo Quân trong mắt, thản nhiên nói, đệ tử Cô oa đang vì ngươi trợ giúp, trừ phi ta hao hết oa can nguyên, nếu không nàng mãi mãi cũng lại trợ giúp ngươi. Cuộc chiến hôm nay, như vậy bỏ qua, nơi đây sự tình, trừ bỏ đương đại chi ta, cùng Nguyên Thủy Thiên Vương, mở hoàn mặt tiếp bên ngoài, không cần nhiều lời. Thế vô hoặc vô ý thức nói Nguyên Thủy Thiên Vương, mở hoàn mặt tiếp. Gặp thiếu niên đạo nhân không hiểu, Ngọc Thần Đạo Quân thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Vương lại gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại gọi Thanh Huyền Tổ Khí, Diệu Vô Thượng Đế, Tử Hư Tuyệt Diệu Thái Thượng Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, mở hoàn mặt tiếp, hữu huyền kim quyết, lan loạn quá không Nguyên Huyền Hoàng Đạo Tổ, đều là thái thượng Bọn hắn chẳng lẽ chưa từng đem chính mình năm đó lôi kéo khắp nơi tôn hiệu cáo chi ngươi sao? Thiếu niên đạo nhân, điên lặng vi chép lại. Ngọc thần đạo quân giơ ngón tay lên, thản nhiên nói, "Bất quá, ta vừa rồi suy đoán, thế này chi ta, tựa hồ đã quên đi kiếm trảm bà linh, vạn đạo duy ta chi niệm, trở nên lười nhác, ngươi đến mức này, căn cơ không sai, liền thay ta mang một kiếm cho hắn." Ngọc thần đạo quân đột nhiên hiện ra tổ kiếp chi thể. Sau đó trong một chớp mắt đã ở đề buốt hoặc trước mặt, cũng chỉ định tại Thiếu niên đạo nhân mi tâm, sát nam ở miệng, đưa khí bình thản nói, "Tiếp." Ngoại Phản phất trong một chớp mắt 106.0000 tiếp bộ pháp, chính diện đánh chịu một đạo tổ kiếp vết tích, để bộ hoặc trên thân bắn ra không biết bao nhiêu vết thương, như tê liệt đau đớn gần như bao phụ tâm thần, nhưng là hắn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, gắt gao chống được, Ngọc Thần đạo quân thản nhiên nói, bản tọa sẽ không dạy bảo đệ tử, cũng xưa nay không thích dạy bảo đệ tử. Tiếp yểm. Hừ, đem kép chi đạo lấy kiếm giải thích, sau đó lại truyền thụ đệ tử, lại đi chép đồ phổ, có thể được chi tại không quan trọng tầm vẹn, đã là ngộ tính siêu truyện, làm sao có thể biết ta chi tiếp khí vô song, đệ tử ta, nghe. Tiếp chi thể, tiếp chi khí. Hồn nguyên không có gì, duy ta duy kiếp, kiếm giả, đạo chi trợ, kia người, đạo bất dễ. Vĩnh hàn ngự khí, bá đạo sát phạt, Thiếu Niên đạo nhân trong tâm thần lưu lại kiếm này vết tích. Hoa Hoàng nguyên lặng thân thể bản năng trợ giúp Thiếu Niên đạo nhân này lần nữa khôi phục nguyên khí, mạnh sinh sinh chịu đựng lấy cái này tổ kiếp là tấn. Chỉ là loại kia nhói nhói cảm giác cơ hồ không cách nào quên mất. Thiếu Niên Kỳ Ngọc thần đạo quân ngự khí thanh lãnh trầm thấp, đi đem kiếm này là bài tiết, đưa cho đương đại chi ta tôi. Lại tiếp tục nhìn xem Hoa Hoàng thân thể, thần sắc lãnh đạm, thản nhiên nói, Hoa thân thể bản năng sẽ không dung tha cho bất cứ người nào. Dứt khoát nhanh lên lời máu, chớ gọi nàng hao phí quá nhiều cái cờ chân nguyên. Bất quá, nơi đây chính là ta chém giết biển máu người khoa nghi nghi quý, hái bạn linh chi huyết, ngươi có biết cái gọi là nhân tộc, là khai thác tiên tiên sinh linh, như nhân thân đối dáng, như hổ thủ linh thân người trên tân rượu tuyệt sự, hợp mà thank you. Mà những này tiên tiên tuần thánh chi huyết đều là tại trong huyết hải này, lớn phẩm khoa nghi. Ừ. Huyết hải chi nghi quý, ngược lại là có tư cách là ta đại đệ tử tẩy luyện huyết mạch. Kê vô hoặc nói ta không phải thiếu niên ngọc thần thần như nói, ngươi là ta to lớn đệ tử, cái kia ta đại đệ tử, ta mặc kệ ta nói ngươi là, đó chính là. Thiếu niên Ngọc Thần trong lòng bản tay chi kiếm ném đi vào biển, thản nhiên nói, "Lên." Huyết hải sát khí nhập huyết hạ, nhân quả tại huyết hải, mà vô tận chân linh chi huyết thì là vẩn quanh nơi này, trong một chớp mắt đều lạ sáng lên. Vô tận lưu quang huyết sắc bên trong, hóa thành từng cái hoàn mỹ quá đỏ linh văn, hội tụ ở trên dưới trái phải, sau đó vẩn quanh tại toàn thân thương thế thiếu niên đạo nhân bên người, Ngọc Thần tay áo quét qua, huyết hải chen chúc mà đến, tại thể vô hoặc bên người hóa thành một đạo nghi quỹ, Ngọc Thần lãnh đạm nhìn chăm chú lên thiếu niên đạo nhân, đồng nhiên vắt tay áo, thản nhiên nói, "Gánh chịu ta kia." Hải Luyện lên biển, ngày khác nếu là đại thành, đã tới tìm ta chấm giết, cũng có thể đi chiến thắng đương đại chi ta. Ta tha thứ ngươi thắng sư vô tội. Hôm nay cùng bằng hữu ra ngoài ước cơm, cho nên canh hai đến luật, mà khách trà sữa bên trong là thật sự có cà phê bởi vì à, đáng giận, uống sữa trà là thật mù không được a. Dứt khoát gõ chữ. Mọi người ban đêm không cần uống trà sữa á an tưởng nằm thi khỏe miệng đổ máu bao biểu lộ mặt khách tiếp tục cầu nguyện phiếu, gấp đôi trong lúc đó một phiếu sánh được hai phiếu a.